Mời các bạn cùng nghe phần 24 của truyện kết hôn đi ông xã. Truyện audio được chia sẻ ở cổ Úc đọc truyện.com. Chương 1831. Ba có từng yêu mẹ con không? Trong lúc phu nhân dồn đang vô cùng đau đầu, vội vàng giúp con gái xử lý video mắt mè bị lan truyền khắp nơi. Mộ Dung Miên đã tới bệnh viện. Anh đứng ở trước giường bệnh nói: Ba. Mộ Dung Chí hoành từ từ nhắm mắt lại, không thèm nhìn anh. Mày mày đến làm gì? Đến để xem tao chết hay chưa à? Đại khái là do ngày hôm qua mộ dung miên đã nói, vậy ba đi chết đi. Điều này khiến mộ dung trí hoành lạnh lẽo vạn phần, không muốn nhìn thấy anh. Mộ dung miên kéo ghế ngồi xuống, thẳng thừng đáp, đúng vậy. Lồng ngực mộ dung trí hoành phập phồng, không ngừng thở dốc, ông ta rất tức giận nhưng cuối cùng vẫn không nói điều gì, chỉ là trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Mộ dung miên lấy một quả táo trên đầu giường, chậm rãi gọt. Anh hỏi, lần này con đến đây vì một chuyện ba đã từng yêu mẹ con chưa? Mộ dung Chí hoành chậm rãi mở mắt, mộ dung miên ngây người trong phòng bệnh thật lâu, suốt từ buổi sáng đến lúc hoàng hôn mới rời đi. Anh đứng dậy nói con đi đây, lặng lẽ đặt quả táo đã gọt xong trên bàn, xoay người bỏ đi. Cách cửa phòng đóng lại, mộ dung Chí hoành nhìn chằm chằm vào sáu quả táo đã gọt cẩn thận, tất cả đều đang tỏa mùi hương ngọt ngào. Đây là loại hoa quả mà ông ta thích ăn nhất. Khi video mắt mẻ của Jessica vẫn còn lan tràn cực hot trên Internet, mộ dung phu nhân cũng không hề ngồi yên, bà ta đã dám làm ra chuyện này thì phu nhân rôn cũng không thể tự áp chế được. Nước ngoài cũng lưu hành việc thuê thủy quân, bà sẽ khiến chuyện này tiếp tục náo nhiệt trên Internet. Trên đời không hề thiếu người rảnh rỗi. Vì thế, một số người có tiếng tăm trên Internet bắt đầu theo dõi, phân tích Jessica, từ đó phát hiện mỗi thứ trên người cô ta từ quần áo đến trang sức tùy tiện chọn ra một thứ đều có giá trị đến mức khiến người khác phải níu lưỡi. Vì thế có người nghi ngờ cha cô ta chỉ là một đàm phán viên hòa bình, hẳn là không có khả năng có nhiều tiền như vậy cho cô ta tiêu xài. Không lẽ mẹ cô ta là người có tiền? Không đúng, có người phát hiện ra gia thế của mẹ cô ta cũng rất bình thường, xuất thân cũng không có nhiều lợi hại, vậy cũng không thể nào đủ tiền chi trả cho đống trang sức và quần áo của cô ta rồi. Sau lưng cho gia đình bọn họ dường như cũng không có nhà tài phiệt nào duy trì, ủng hộ. Càng nói, có người tìm ra cha cô ta có vẻ đã vờ vịt nhận hối lộ. Thế này thì hay rồi, người đang dẫn đầu đợt tổng tuyển cử này lại vướng vào không ít dèm pha. Đó cũng không phải là điều quan trọng nhất mà là đợt tổng tuyển cử còn chưa bắt đầu, ngài rôn có thể mất đi sự ủng hộ của người dân. Đến nước này, cho dù mộ rung phu nhân không ra tay thì đối thủ cạnh tranh với ngài rôn cũng sẽ không bỏ qua. Vợ chồng nghị sĩ rôn vì thế mà hận đến mức muốn đánh chết con gái của mình. Nhưng bọn họ cũng biết muốn xoay chuyển tình thế hiện tại, đầu tiên phải tìm được nguồn gốc của những món đồ xa xỉ trên người Jessica. Một khi tìm được hết thầy mọi chuyện sẽ được ngăn chặn. Vì vậy, vợ chồng ông lập tức hướng đến mộ dung gia Việc chính khách ở nước ngoài có các nhà tài phiệt duy trì, chống đỡ phía sau là chuyện hoàn toàn bình thường, chỉ cần thể hiện cho mọi người thấy, sau lưng bọn họ có gia tộc mộ dung giàu có chống đỡ thì mọi chuyện sẽ không thành vấn đề, miệng lưỡi thiên hạ không phá cũng tự im, việc có thể còn khiến tên tuổi của ngài rôn được phổ biến rộng rãi hơn với người dân, từ đó tranh thủ thêm không ít phiếu ủng hộ. Là nguy ngập hai cơ hội, vẫn là ở cách thức xử lý của bọn họ mà thôi. Uồn ào huyên náo ngập trời, mộ dung phu nhân ngồi trong nhà xem náo nhiệt hình dung bộ dạng sứt đầu mẻ chán của phu nhân rôn, bà cảm thấy vô cùng sảng khoái. Trường 1832, nó không phải con của anh trai tôi. Bà ta không phải cả ngày ầm ý nói bọn họ là quý tộc sao. Ha ha quý tộc mà như bọn họ chắc. Ngày thứ 9, sáng sớm, mộ dung phu nhân nhận được điện thoại từ công ty, sau khi nghe điện sắc mặt bà trở nên khó coi. Bà nói với mộ dung miên, vừa rồi mẹ nhận được điện thoại từ công ty, công ty mở đại hội cổ đông lâm thời đột xuất yêu cầu chúng ta phải nhanh chóng có mặt. Mộ dung miên nhíu mày, đại hội cổ đông lâm thời. Ừ, hẳn con cũng thấy có điều không phù hợp phải không? Không phải là không phù hợp mà là nhất định có vấn đề. Bọn họ hiện tại một người là trợ lý chủ tịch, một người là phó tổng giám đốc muốn mở đại hội cổ đông, tại sao bọn họ lại không biết hơn nữa tổ chức họp rồi mới báo cho bọn họ, đây là ý gì? Muốn đoạt quyền, mộ dung phu nhân, mẹ thấy trong lòng có điểm bất an. Sau khi nghe điện thoại, bà vẫn cảm thấy hoảng hốt mặc dù đã bố trí người ở công ty dò hỏi nhưng đều không hề nghe được chút tiếng gió nào có thể nói, đại hội cổ đông này, hoặc là bất ngờ nảy lòng tham muốn quyết định, hoặc là bản thân bọn họ đã bị khống chế. Cho nên bà mới cảm thấy không yên, bà nói là phu nhân dôn sao, nhưng mấy ngày nay bà ta có vẻ đang rất lo lắng, mệt mỏi, hẳn là không có thời gian chứ. Mộ Dung miên mỉm cười, bà ta không có thời gian, nhưng có thể có người có, mà có khi, vị thân thích này của nhà chúng ta đã sớm cùng bà ta kết bè kéo cánh. Mộ Dung phu nhân buồn bực nói, những người đó thật giống một đám đánh mãi không chết giữ lại bọn họ mãi mãi chỉ gây ra tai họa. Mà kệ chuyện thế nào, trước hết đi xem rồi nói tiếp. Mộ Dung phu nhân gật đầu, quý miên miên đuổi theo, nói con cũng đi, con cũng đi, con đi để bảo vệ cho hai người. Mộ Dung Miên véo véo mũi cô, sủng nịnh nói, đương nhiên là không thể thiếu em rồi. Ba người mang theo vệ sĩ trong nhà tiến vào công ty, xe dừng lại, Mộ Dung phu nhân nói, sao mẹ vẫn luôn cảm thấy bất an, làm sao bây giờ? Mộ Dung Miên nói, không cần lo lắng, con đã có chuẩn bị. Nhìn bộ dạng bình tĩnh của con trai, Mộ Dung phu nhân dần dần bình tĩnh lại. Ba người một mạch đi vào công ty, từ tầng trệt tới tầng cao nhất, bình thường các quyết định trọng đại của đại hội cổ đông đều diễn ra tại nơi này. Tới phòng họp, mộ dung miên liền cảm thấy không khi không đúng, tất cả các cổ đông đều ở đây, bọn họ đang nhìn hai người với ánh mắt khác thường. Mộ dung phu nhân nhìn thoáng qua bọn họ, lạnh lùng nói, tại sao tôi và Randy chưa từng nghe nói về đại hội cổ đông lâm thời này. Không ai nói chuyện từ cửa truyền đến giọng nói của mộ dung Thúy Đình, bởi vì không nên để cho các người biết. Mọi người xoay người, mộ dung phu nhân nhíu mày nhìn mộ dung Thúy Đình, người đàn bà này quả thật không khác gì giống rồi bỏ cô lại muốn làm gì. Mộ Dung Thúy Đình cười lạnh, không phải là tôi muốn làm gì, mà là chị dâu thật lợi hại, chị lừa anh trai tôi suốt bao nhiêu năm như vậy, anh ấy thật đáng thương, lại còn đem toàn bộ người nhà Mộ Dung đuổi khỏi công ty, khiến cho tôi em gái ruột của Mộ Dung Chí Hoành không thể bước vào nhà nửa bước. Chị tính kế thật giỏi. Mộ Dung Miên lãnh đạm nói, như vậy thì sao? Cô mục đích của cô hôm nay là gì? Mộ Dung Thúy Đình xì một tiếng đầy khinh miệt, câm mồm. Mày không xứng gọi tao là cô. Bà ta xoay người nói. Phu nhân Zôn, phiền trị đưa người đó lại đây. Chỉ một lát, phu nhân Zôn đưa tới một chàng trai còn chưa đầy 20 tuổi, gầy yếu tiến vào, Mộ Dung Thúy đỉnh giữ chặt tay cậu ta, nói: "Cháu à, không phải sợ hãi." Bà ngẩng cao đầu, cao giọng: "Hôm nay, tôi sẽ nói cho các vị biết, Mộ Dung Miên không phải con trai của anh trai tôi, nó không có tư cách thừa kế Mộ Dung gia." Chương 1833, nó chỉ là một đứa con hoang. Mộ dung Thúy Đình ăn nói rõ ràng, khí phách khiến mọi người cảm thấy có chút khiếp đảm chuột dạ, giống như tất cả những lời bà ta nói đều hoàn toàn là sự thật. Trong nhất thời mọi người đều trở nên ngây ngần, mộ dung miên người đang chuẩn bị nhận quyền thừa kế cũng cảm thấy hơi sừng sốt. Anh không nghĩ rằng mộ dung Thúy Đình lại hợp tác với phu nhân dôn đưa tới một bất ngờ như vậy. Anh nhìn sang chàng thanh niên kia, bộ dạng thanh tú, nhìn đã biết là con lai, mái tóc màu đen cho thấy đây là con lai của người châu Á với người da trắng. Chàng trai cúi đầu, xem ra vô cùng khẩn trương, không dám nhìn ai, thân mình run lên nhè nhè. Mộ Dung Miên lại liếc mắt sang phu nhân Zôn đang đứng phía sau chàng trai kia, bà ta một mực biểu hiện điềm tĩnh, chỉ im lặng đứng ở một bên, dường như cảm thấy ánh mắt của Mộ Dung Miên, bà ta liền nhìn qua, còn hơi vuốt cằm, mỉm cười nhìn anh. Nụ cười kia trông có vẻ rất hòa thuận nhưng lại hàm chứa biết bao khiêu khích. Theo ánh mắt ấy, Mộ Dung Miên có thể nhìn ra rất nhiều tin tức, anh không tin đầu óc đơn giản của Mộ Dung Thúy Đình có thể suy nghĩ ra chủ ý này, tất nhiên là phu nhân Dôn mới là kẻ đứng sau lưng bày mưu tính kế, Mộ Dung Thúy Đình chỉ là kẻ thực hiện, bởi dù sao bà ta cũng là em gái ruột của Mộ Dung Trí Hoành, một lời của bà ta nói ra càng khiến cho mọi người tin tưởng. Mộ Dung miên cười khinh thường, bên này, phu nhân rôn tất nhiên sẽ nghĩ anh không có cách nào không chế, khi thấy anh không có ý định cưới Jessica liền buông tha luôn, không sử dụng con gái mình làm mồi nhử mà trực tiếp hạ bệ anh, hừ, người phụ nữ này, đúng là tâm ngoan thủ lạt. Quý miên miên ngơ ngác nhìn mộ Dung túy đình, trong lòng cô suy nghĩ vô cùng đơn giản, không lẽ việc anh đóng giả mộ Dung miên đã bị phát hiện ư? Vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện này có gây phiền phức gì không, một lúc nữa nếu thực sự xảy ra náo loạn cô sẽ nhanh chân dẫn mộ dung miên chạy trốn. Còn lại những cổ đông ở nơi này đều đang nhìn nhau là thật hay là giả, bọn họ cũng không có cách nào phán đoán. Mà người chịu đả kích nhiều nhất chính là mộ dung phu nhân, mấy năm nay bà một lòng vì mộ dung gia chưa từng làm điều gì có lỗi với gia đình này, mộ dung Thúy Đình hôm nay làm vậy là muốn hạ nhục bà, ngay khi bà thấy mộ dung Thúy Đình đưa chàng trai kia đến, trong lòng đã có cảm giác không ổn rồi. Thấy mộ dung phu nhân run run quý miên miên liền vươn tay nắm chặt bàn tay bà thấp giọng nói, mẹ bình tĩnh. Trong phòng họp vô cùng im lặng, một cổ đông lên tiếng hỏi, bà dựa vào đâu mà nói Randy không phải con cháu mộ dung gia Bà có chứng cứ không? Mộ dung túy đình hừ lạnh tôi đương nhiên là có chứng cứ ở đây có một bản xét nghiệm ADN của mộ dung miên và anh trai tôi. Kết quả cho thấy hai người bọn họ không phải là cha con, nó chỉ là đứa con hoang của mẹ hắn. Mộ dung gia chúng ta nuôi dưỡng hai mẹ con nó suốt bao năm qua, bọn họ không những không báo ân mà còn nhân lúc anh trai tôi lâm bệnh nặng mà muốn độc chiếm tập đoàn mộ dung, bọn họ quả thực quá độc ác, không có nhân tính. Mộ dung Thúy đình vừa nói xong, giọng nói sang sảng khiến cả đám người cảm thấy đau nhức màng nhĩ nhưng cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi, ánh mắt các cổ đông nhìn về phía mộ dung miên càng thêm phần nghi hoặc. Mộ dung phu nhân tức giận đến phát run, bà hận là không thể xông lên xé nát miệng mộ dung Thúy Đình, bà chưa từng nghĩ tới việc bọn họ sẽ vì tiền mà dùng thủ đoạn thi tiện như vậy. Mộ dung miên mỉm cười, cháu không nghĩ cô còn có thể nói đến thao thao bất tuyệt như vậy đó, lại còn không sai một chữ nào cô đã học trong bao lâu vậy. Những lời này tuyệt đối không phải do mộ dung Thúy Đình tự nói, nhất định là phu nhân dôn dạy bà ta. Trường 1834, mộ dung thiếu gia chân chính. Mộ Dung Miên liếc nhìn Phu nhân Dôn đầy châm chọc khiến bà ta cảm thấy vô cùng bất an. Người diễn trò ngày hôm nay, Phu nhân Dôn đã tìm được từ vài ngày trước cảm thấy tính toán không còn điều gì sơ hở mới báo Mộ Dung Thúy Đỉnh gọi người tới đây. Bà liếc mắt nhìn Mộ Dung Thúy Đỉnh, bà ta lập tức quát lớn: Mộ Dung Miên, mày không cần chống chế nữa tao đã có chứng cứ vô cùng xác thực mày chỉ là một đứa con hoang mà lại trở thành Mộ Dung đại thiếu gia suốt bao nhiêu năm qua. Đây chính là nỗi sỉ nhục cho gia đình chúng ta so sánh với mộ dung thúy đình đang sụp sôi căm phẫn, mộ dung miên chỉ nhẹ nhàng, bâng quơ giống như không hề coi đây là vấn đề to tát. Anh chỉ chăm chọc xét nghiệm cha con. Thứ giấy tờ xét nghiệm này muốn giả mạo thì quá dễ dàng. Nếu cô muốn xem cô có bao nhiêu phần trăm là em gái ruột của cha tôi thì cô muốn giấy xét nghiệm có tỷ lệ bao nhiêu tôi đều có thể đưa tới. Mộ dung Thúy Đình nổi có, mày nói nhăng nói cuội làm gì, sự thật đã rõ ràng, tao không cho phép mày lừa dối mọi người, càng không cho phép mộ dung gia chúng tao giao cho một đứa con hoang như mày. Mộ dung Thúy Đình kéo chàng trai bên cạnh nói, không phải sợ ngẩng đầu lên, nói cho mọi người biết cháu là ai. Chàng trai này dường như có chút nhát gan, nhỏ giọng nói cháu là Oliver. Mộ Dung Thúy Đình cao giọng nói, đây là Oliver, nó mới là huyết mạch của anh trai tôi, còn Mộ Dung Miên không phải do anh trai tôi sinh ra, chàng trai này mới là thiếu gia chân chính của nhà Mộ Dung. Mộ Dung phu nhân tức đến run người, bà muốn nói nhưng yết hầu lại không thể phát ra âm thanh. Quý Miên Miên đỡ lấy cánh tay bà nhỏ giọng nói, mẹ không cần lo lắng, sẽ không có việc gì đâu. Nhiều năm trước anh trai tôi và thư ký từng có một đoạn tình cảm, sau này khi cô thư ký kia rời khỏi công ty thì đã mang, sau khi sinh hạ Oliver không bao lâu thì qua đời, đứa cháu đáng thương này của tôi lớn lên ở cô nhi viện còn tên mộ dung miên chiếm thân phận của nó lại sống an nhàn sung sướng, làm đại thiếu gia của mộ dung gia. Nhưng may mà thượng đế phù hộ cuối cùng tôi cũng đã tìm được đứa nhỏ, giờ phải để hai người bọn họ về đúng vị trí của mình. Mộ Dung miên gật đầu còn nói, cô nói không sai, còn gì nữa thì cứ nói hết ra. Anh đúng thật không phải con trai của mộ Dung Chí hoành, anh cũng lười phản bác bà ta, dù sao thắng lợi cuối cùng là ở việc điều động nhân sự nội bộ, bà ta đã muốn diễn trò thì anh sẽ cho bà ta sân khấu để diễn thỏa thích. Cổ đông đều là những người có lý trí, nói, nếu chuyện này là thật, việc người thừa kế này cần phải xem xét lại, nhưng tôi nghĩ không thể dễ dàng kết luận như vậy được. Mộ dung Thúy Đình kêu gào tôi là em gái ruột của anh trai tôi, nếu Oliver không phải là con của anh ấy, tôi sẽ để yên cho một đứa con hoang, không cùng huyết thống kế thừa gia nghiệp tổ tiên hay sao? Điều này có gì nữa mà không thể kết luận? Mộ dung Miên thản nhiên nói, cháu có phải con cháu nhà mộ dung hay không? Tạm thời không đề cập tới chuyện này, nhưng chỉ cần cha cháu đồng ý cho cháu thừa kế thì cháu hoàn toàn có thể ngồi trên vị trí chủ tịch. Mày đừng hy vọng nữa, anh trai tao đã biết mọi chuyện rồi. Mộ Dung miên mỉm cười, điều ấy nghĩa là chuyện mà các người làm hôm nay cha cháu đã biết từ lâu sao? Đương nhiên biết, phu nhân rôn trợt cảm thấy có điều không ổn, lại nghe thấy mộ Dung miên nói, nhưng mà sao cháu thấy đáp án lại không phải như vậy. Nói rồi, anh liền hướng bộ máy tính nói, theo dõi lâu như vậy, ba cảm thấy hôm nay diễn thế nào? Trường 1835, làm chuyện xấu thì sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Mộ Dung miên vừa dứt lời, 2, 3 giây sau, khắp phòng họp đều im lặng không một tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn về phía máy tính, trong lòng ai nấy đều cảm thấy cái máy tính kia chính xác là một quả bom. Nhất là phu nhân rôn và mộ Dung Thúy Đình, biểu tình của hai người phải nói là kinh điển. Trở lại trước đó không lâu, mộ Dung miên nghi ngờ đại hội cổ đông lâm thời này có gian lận, có chuyện gì mà cần lừa dối chủ tịch và phó chủ tịch các cổ đông khác tự thống nhất với nhau. Không cần phải nghĩ nhiều nữa chắc chắn chuyện này liên quan đến bọn họ rõ ràng chính là vấn đề vị trí ở công ty. Đương nhiên cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì, nếu là nhậm chức thì cần gì phải lén lén lút lút vậy hẳn là bãi miễn nhân sự rồi. Như vậy có thể là đang tính kế người của anh, bởi trong số bọn họ không có người ngoài. Vì vậy trước tiên anh đã bố trí để toàn bộ máy tính trong phòng hội nghị được truyền tần số tới chỗ mộ dung trí hoành. Mặc cho đối phương muốn làm gì, chỉ cần anh ổn định được phía mộ dung Chí hoành là sẽ có đường lui. Bằng không, hôm đó anh đến bệnh viện gọt nhiều táo như vậy làm gì, làm không công à. Tuy rằng mộ dung Chí hoành rời công ty một thời gian, nhưng sức ảnh hưởng của ông tới cổ đông ở đây vẫn không hề giảm bớt xem ra với bọn họ mộ dung Chí hoành mới thật sự là lão đại. Ai là con trai ruột cũng không phải điều quan trọng, quan trọng là vị lão đại này đứng bên cạnh ai. Một vị cổ đông hỏi Brandy ý của cháu là chủ tịch đang xem chúng ta sao? Mộ Dung Miên gật đầu. Mộ Dung Thúy Đình nói chuyện bọn họ làm Mộ Dung Chí Hoành đều biết điều này, Mộ Dung Miên không tin. Bởi Mộ Dung Chí Hoành tuyệt đối không hề nghi ngờ chuyện Mộ Dung Miên không phải con trai ông. Ông đối với Mộ Dung Miên yêu thương thế nào, điều này tất cả mọi người đều biết hơn nữa. Khi còn nhỏ, khi Mộ Dung Miên bị tai nạn giao thông, chính Mộ Dung Chí Hoành là người hiến máu cho con trai ông làm sao có thể nghi ngờ anh được như vậy lý do duy nhất là mộ dung thúy đỉnh nói dối phu nhân rôn cả kinh đứng sau lưng đẩy nhẹ mộ dung thúy đỉnh vì thế bà ta chạy đến nói mày mày chúng tao không việc gì phải sợ mọi chuyện tao làm đều đã nói với anh trai tao rồi dù anh ấy có biết tao cũng không sợ cách nói chuyện này thanh âm cũng không nhỏ khả năng đang lo lắng điều gì đó ai nghe xong cũng phải đi ra Những cổ đông ở đây, ai cũng là lão hồ ly tự hồ đều nghe ra điều không đúng. Khi thấy mộ dung thúy đình và phu nhân rôn thì trong lòng họ đều suy tính thêm một chút. Lòng bàn tay phu nhân rôn đổ mồ hôi lạnh bà ta nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính, hận không thể nhìn ra một lỗ thủng trên nó. Trong lòng bà không ngừng cầu nguyện, xin thượng đế phù hộ, hy vọng đây chỉ là mộ dung miên cố tình thể hiện ra để hù dọa bọn họ mà thôi. Đáng tiếc thượng đế sẽ không phù hộ cho những kẻ tiểu nhân lòng dạ khó lường. Mộ Dung miên đến trước màn hình máy tính, mở khung đối thoại. Cha, người nghe được mọi chuyện rồi chứ. Trên máy tính xuất hiện hình ảnh của mộ Dung Chí hoành, ông ta đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, trên mũi vẫn cắm dây nối với máy dưỡng khí nhưng tinh thần trông có vẻ lại tốt hơn ngày trước. Trên màn hình, vẻ mặt của ông đầy vẻ thương cảm không nói nên lời trong ánh mắt lại hiện lên nỗi bi thương. Mộ Dung Thúy đỉnh sợ tới mức mặt trắng bệch thiếu chút nữa hôn mê, bà ta không nghĩ tới, anh trai mình lại thật sự chính tay nghe được tất cả mọi chuyện, bà ta phải làm sao bây giờ? Bà ta nhìn sang phu nhân rôn, chỉ thấy người ả rôn rẩy, môi mím chặt ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, không rõ trong lòng còn tính toán gì. Trường 1836, tin tôi thêm một lần nữa đi. Mộ dung Thúy Đình cắn răng tiện nhân này phòng trừng cảm thấy mình vẫn còn có chỗ trong lòng mộ dung Chí Hoành nên có khi sẽ trở mặt với bà ta. Trong lòng mộ dung Thúy Đình đã sớm xác định nếu kế này không thành thì bà ta nhất định sẽ đem mọi tội lỗi đổ lên đầu phu nhân dôn trước nếu không người gặp xui xẻo sẽ là bà ta. Nhóm cổ đông vừa thấy liền đứng lên, hô chủ tịch. Mộ dung Chí Hoành chậm rãi nói, lâu rồi không thấy mọi người. Thanh âm của ông ta hơi yếu ớt nhưng không còn nói chuyện đứt quãng như mọi khi nữa. Một cổ đông nói, "Chúng tôi luôn chờ ngài khỏe lại và quay về công ty." "Tốt, tốt." Trên mặt Mộ Dung Chí Hoành xuất hiện nụ cười nhẹ. Nhóm cổ đông không nói gì nữa bởi vì bọn họ đều biết kế tiếp sẽ là xử lý chuyện thái tử thật giả. Đã tới đoạn cao trào rồi. Màn kịch hôm nay cực kỳ phấn khích và lôi cuốn, làm cho người ta không kịp xem nữa. Mộ Dung Chí Hoành nhìn Mộ Dung Miên, gọi một tiếng friendly Ba, không ngờ, mộ dung trí hoành hỏi anh con đúng là con của ba không? Câu hỏi này làm cho tất cả mọi người đều giật mình, ý của câu này là gì? Chẳng lẽ thân phận của mộ dung miên thật sự vẫn phải chờ thương thảo sao? Mộ dung thúy đình và phu nhân dôn kích động tới run rẩy Mộ dung miên mỉm cười, thuận miệng đáp, vấn đề này phải hỏi ba mới đúng chứ? Rốt cuộc mộ dung phu nhân không chịu nổi nữa, đi tới đứng trước máy tính, hốc mắt đỏ lên, mắng, mộ dung trí hoành, rốt cuộc ông muốn làm gì? Ông muốn làm nhục Randy hay muốn làm nhục tôi? Nếu ông không cần nó thì tôi sẽ cho nó đổi họ. Ông nghĩ rằng tôi lấy ông chỉ để cho con tôi một cái họ thôi sao? Mộ dung Chí hoành nhìn mộ dung phu nhân thở dài một tiếng. Rốt cuộc bà cũng chịu tới đây gặp tôi. Mộ dung phu nhân, mọi người kinh ngạc câu này là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn buộc mộ dung phu nhân tới đây? Thật sự làm người ta hồ đồ. Mộ dung phu nhân mắt ngập nước nói ông ông. Mộ dung Chí hoành tôi chỉ muốn nhìn bà một cái mà thôi, việc ngày hôm nay bà cứ yên tâm, có tôi ở đây. Mộ dung phu nhân cắn răng, đúng là vì có ông nên mẹ con tôi mới rơi vào tình trạng này, cũng chỉ vì ông mà chúng tôi mới bị người ta nhục nhã như thế ha ha. Trên mặt mộ dung Chí hoành hiện lên vẻ cô đơn, hãy tin tưởng tôi thêm một lần nữa đi. Mộ dung phu nhân quay đầu, không nhìn ông ta nữa. Ông ấy dựa vào cái gì mà bắt bà phải tin một lần nữa? bà ta đã tin tưởng cuồng dại vào chồng mình nhiều năm nhưng thế nhưng kết quả thì sao bị người ta phụ tới mức này mộ dung trí hoành nhìn mộ dung phu nhân thở dài một tiếng rồi gọi thúy đình mộ dung thúy đình vừa nghe liền run rẩy đi về trước từng bước anh từ nhỏ bà ta đã rất sợ người anh này nhưng bà ta biết anh trai cũng rất yêu thương mình cho nên trước kia bà ta mới không hề tỏ ra sợ hãi như thế nhưng hôm nay bà ta làm ra chuyện này e là đã động tới điểm mấu chốt của mộ dung trí hoành rồi Mộ Dung Chí Hoành nói, từ nhỏ tới lớn anh vẫn luôn dung túng cho cô, ba mẹ nói cô là em gái duy nhất của anh cho nên dù cô có làm gì thì anh phải giúp cô thu thập cục diện rối rắm do cô gây ra. Nhưng giờ cô đâu còn là một đứa bé gái như ngày xưa nữa. Mộ Dung Thúy Đình nói, anh em em. Mộ Dung Chí Hoành thất vọng, nói trước khi anh vẫn nghĩ chờ cho cô lớn lên và kết hôn, có con rồi thì tính tình sẽ thay đổi, sẽ không tùy hứng như trước kia nữa, nhưng đáng tiếc tuổi càng lớn thì cô lại càng trở nên vô liêm sỉ. Chương 1837, ngồi xem chó cắn chó. Mộ Dung trí Hoành đột nhiên ho khan một trập, lại nói cô chẳng những bản thân vô liêm sỉ mà còn dạy dỗ ra một đứa con chẳng ra gì, một đứa nhỏ đang tốt đẹp lại trở thành một tên cặn bã, bỏ đi. Mộ Dung Thúy Đình muốn phản bác nhưng thấy mặt của Mộ Dung trí Hoành trên màn hình thì chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, thân mình run rẩy tới lợi hại. Mộ Dung Chí Hoành nhìn về phía O'Neill trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Hôm nay nếu không phải Randy đã chuẩn bị cho tôi xem một màn này thì tôi thật không nghĩ cô lại ngu xuẩn tới mức này. Cô nói cho tôi nghe xem nó là ai. Mộ Dung Thúy Đình cảm thấy đầu lưỡi như bị thắt lại. Nó, nó, nó là là. Mộ Dung Thúy Đình định đem chuyện phu nhân dồn suối dục bà ta nhưng bị ánh mắt của Mộ Dung Chí Hoành làm cho không nói thành lời. Phu nhân rôn ngẩng đầu đi tới, vẻ mặt ái náy nhìn mộ dung Chí Hoành qua màn hình, thật xin lỗi, Chí Hoành, là em không tốt, anh đừng mắng Thúy Đình nữa. Mộ dung Thúy Đình căng thẳng, mẹ nó tiện nhân này định làm gì chắc là sẽ không giúp mình đâu. Quả nhiên, ngay sau đó, mộ dung Thúy Đình nghe thấy bà ta nói, mấy hôm trước Thúy Đình nói cho em biết cô ấy nghi ngờ anh có một đứa con rơi bên ngoài, cũng nói Randy không phải con anh, còn cầm tới bản xét nghiệm ADN của anh và Randy quả thực kết quả không phải cha con. Cô ấy muốn em giúp cô ấy bởi vì cô ấy không muốn tài sản nhà mộ dung rơi vào tay một đứa con hoang. Em nghĩ anh luôn đối xử với em rất tốt, không đành lòng nhìn tâm huyết của anh rơi vào tay người ngoài nên mới có một màn ngày hôm nay. Thực xin lỗi đã quấy rầy tới anh, hy vọng anh đừng tức giận, dù sao Thúy Đình cũng là em gái của anh, em nghĩ cô ấy cũng là bị người khác lợi dụng, mê hoặc. Phu nhân John vừa mở miệng đã phủi sạch trách nhiệm của mình. Nghe qua còn tưởng là bà ta giúp mộ dung thúy đình, nhưng trên thực tế là hắt hết nước bẩn lên người mộ dung thúy đình. Lúc bà ta nói chuyện biểu tình của mộ dung trí hoành rất bình thản, một câu cũng không nói, còn kiên trì nghe bà ta nói hết. Phu nhân John liếc mắt lo lắng nhìn mộ dung miên, huống hồ thúy đình đúng thật sự là bị ép phải làm thế này. Nếu không phải Randy và phu nhân của anh đuổi cô ấy ra khỏi nhà mộ dung, em nghĩ cô ấy cũng sẽ không làm ra chuyện hồ đồ này. Mộ Dung Miên ngồi một bên mỉm cười, chờ nhìn bọn họ chó cắn chó. Dồn phu nhân này thật sự làm người ta có cảm giác như một bông hoa tinh khiết, còn làm ra vẻ vô tội oan uổng, đều là bị người khác liên lụy. Còn muốn dẫn họa lên người bọn họ, đáng tiếc Mộ Dung trí hoành không phải người ngốc. Hiện tại anh chẳng cần phải làm gì, cứ ngồi quan sát là đủ rồi. Mộ Dung phu nhân hừ một tiếng tiện nhân. Mộ Dung Thúy Đình nghe phu nhân Dôn nói xong thì choáng váng tại chỗ, bà ta không ngờ lại có người có thể lật ngược phải trái tới trình độ như thế này. Bà ta không giả bộ sợ hãi nữa mà gào lên một tiếng rồi phi sang nắm tóc phu nhân Dôn, mắng: "Đồ đê tiện, tao đánh chết mày, mày hãm hại tao." Anh toàn bộ chuyện này là nó bảo em làm, sau hôm nó đi ra từ phòng bệnh của anh liền bảo em làm thế. Là nó, là nó. Mộ Dung Thúy Đình vừa túm tóc phu nhân Dôn vừa đạp lên đùi bà ta, ra sức mà đá chỉ hận không thể phát tiết hết những oán hận lên người bà ta. Phu nhân Dôn đau tới mức phải kêu rên lên thành tiếng, tóc vàng óng ả bị kéo bung ra rũ rượi, bà ta nói Thúy Đình nói gì cũng phải có trách nhiệm, cô đừng ăn nói lung tung như thế. Chương 1838, ngứa tay, muốn đánh cho mụ đê tiện này một trận. Tôi chỉ muốn cả Jessica cho Randy, Chí Hoành cũng đồng ý, nếu không phải cô cho tôi biết Randy không phải con ruột của Chí Hoành, tôi không bao giờ làm như vậy, không phải sao. Tôi biết cô sợ hãi, tôi cũng hiểu nỗi lo lắng hiện tại của cô, nhưng cô không thể nói xấu tôi như vậy được. Nói xấu, tôi nói xấu bà con mụ đê tiện tôi phải đánh chết bà mộ dung Thúy Đình đã tức đến nỗi mất đi lý trí, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ phải đánh chết người phụ nữ này, nếu không phải vì bà ta, sao à có thể làm chuyện này, kết quả khi mọi sự vỡ lở à ta lại phủi mông, đem tất cả sai lầm đổ lên người bà ta còn bản thân mình lại tiếp tục diễn vai bạch liên hoa. Không một ai tiến lên ngăn cản, cũng không có người nào hé răng, ngay cả mộ dung Trí Hoành cũng lạnh lùng nhìn mộ dung Thúy Đình ẩu đả với phu nhây ôn. Mộ Dung Thúy đỉnh đánh không lại Quý Miên Miên, nhưng bà ta lại thừa sức đối phó với loại phu nhân quen sống an nhàn sung sướng như phu nhân dôn. Phu nhân dôn bình thường tự cao tự đại là thế nhưng khi động vào loại nữ nhân như thế này, căn bản chỉ có thể im lặng chịu đòn. Quý Miên Miên nắm tay thành quyền, cảm thấy tay chân ngứa ngáy, cũng muốn xông lên. Mộ Dung Miên ôm bà vai nàng, gấp gáp gì chứ, loại sự tình hai con chó điên cắn loạn thế này, em xen vào làm gì. Mộ Dung phu nhân cảm thấy trong lòng vô cùng vui thích. Mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ của phu nhân rôn toàn bộ bị xóa tung, từng đợt, từng đợt rơi trên mặt đất, gương mặt không khác gì bị mấy chục con gà mổ lên, quần áo trên người cũng tán loạn, trên cánh tay còn có vết thương do bị cắn, còn đang chảy máu, bộ dạng vô cùng chật vật. Mộ dung trí hoành cảm thấy không sai biệt lắm mới nói, tách hai người bọn họ ra đi. Mộ dung miên ngoác tay gọi hai bảo vệ tiến vào, can ngăn hai người. Phu nhân rôn vừa được tự do liền ngay lập tức khóc lóc kể lể. chí hoành em biết em không nên can dự vào, nhưng em gái anh lại cầu xin em, em không đành lòng thấy cảnh người bạn tốt nhất của mình bị lừa mà không hay biết gì nên mới làm vậy, em không biết đây chỉ là lời nói dối của Thúy Đình, em thật sự không biết chuyện gì cả. Bà khóc lóc thảm thiết nếu là trước đây, dáng vẻ khóc lóc này có thể gọi là hoa lê đái vũ. Nhưng hiện tại đầu tóc bà ta bù xù không khác gì kẻ ăn mày, bộ dạng muốn xấu thế nào thì xấu đến mức ấy. Mộ Dung Chí Hoành chờ bà ta nói xong mới đáp "Cảm ơn bà vừa rồi đã trình diễn một màn phấn khích đến vậy cho tôi xem." Tiếng khóc của phu nhân dồn im bặt, chỉ lắp bắp "Chí Chí Hoành." Mộ Dung Chí Hoành ho khan hai tiếng, nói "Bà đừng gọi tôi như vậy." Sẽ khiến người khác hiểu lầm, thời tuổi trẻ tôi đã từng ái mộ bà đây là sự thật, nhưng vài chục năm đã trôi qua tôi cũng đã có vợ con, cuộc sống của tôi thật sự vui vẻ, con ngoan vợ hiền, mỗi ngày đều như ý, chuyện đã qua này không đáng để nhắc tới nữa, tôi chỉ coi bà như một người bạn lâu năm, ai ngờ tôi lại bị chính người bạn này tính kế. Phu nhân rôn vô cùng căng thẳng, anh anh nói gì, em không hiểu, làm sao im có thể tính kế anh, em cũng coi anh là bạn tốt của mình, không lẽ anh không tin em sao? Ánh mắt mộ dung Chí hoành đột nhiên trở nên sắc bén, bạn tốt. Điều mà bà thật sự muốn hàn phải là gia sản nhà mộ dung chúng tôi, nhưng bà ngàn vạn lần không nên vì bản thân mình hết hy vọng mà châm ngòi ly rán quan hệ vợ chồng chúng tôi. Mộ dung Chí hoành cười lạnh cảm ơn bà hôm nay đã đến đây đóng kịch giúp cho đôi mắt bị che mờ suốt bao lâu nay của tôi được sáng tỏ. Trường 1839, mụ già đê tiện này sao có thể ghê tờm đến vậy? Thật ra sau khi mộ dung trí hoành kết hôn với mộ dung phu nhân, tình cảm đối với phu nhân rôn cũng dần dần phai nhạt sau này có con, liền một lòng một dạ đối xử với mộ dung phu nhân. Nhưng dù sao đây cũng là người mà ông từng mến mộ nhiều năm, không thể nào coi như người xa lạ được. Vì thế, mộ dung trí hoành cũng chỉ có thể cùng bà ta nói chút ít chuyện phiếm, nếu bà ta không vui, tìm ông ta tố khổ thì ông cũng sẽ tư vấn một số chuyện phù hợp, ông cảm thấy cứ như thế ai có cuộc sống của người nấy. Mộ dung Chí hoành chưa từng phản bội mộ dung phu nhân, những lúc ông ở cạnh phu nhân rôn cũng chỉ giống bạn bè bình thường, cùng lắm là chỉ vượt qua một chút, ông luôn nhận thức rõ ràng rằng mình là người đã kết hôn, đã có gia đình. Nhưng ông không nghĩ đến, mình vô tâm lại dẫn đến rắc họa vào thân, có người mơ tưởng. Đến bây giờ, ông mới hiểu vì sao mộ dung phu nhân lại đột nhiên thay đổi thái độ với mình, vì sao ánh mắt bà nhìn ông lại ngập tràn chán ghét và oán hận. Phu nhân dồn đã cố tình khiến bà ấy hiểu lầm, khiến bà nghĩ rằng nhiều năm trôi qua nhưng hai người bọn họ vẫn chưa dứt tình cũ, khiến bà nghĩ rằng tình cảm của ông dành cho dồn phu nhân vẫn đậm sâu, khiến bà nghĩ rằng bao nhiêu năm qua bà chỉ là một kẻ ngu ngốc bị lừa gạt, bị phản bội. Mộ dung trí hoành suy ngẫm lại đoạn thời gian đã qua càng nghĩ càng muốn cho mình vài cái tát. nếu ông dụng tâm một chút thì không cần đợi đến bây giờ mới nhìn rõ sắc mặt của người đàn bà đê tiện này. Lại còn khiến cho người vợ của mình chịu bao nhiêu ủy khuất như vậy phu nhân dồn thật bối rối. nếu biết thế này, bà ta tuyệt đối không chịu thừa nhận. một khi đã thừa nhận thì tính toán bao lâu nay của bà sẽ đổ xuống sông xuống biển kiếm củi ba năm thiêu một giờ. bà ủy khuất khóc nói: chí hoành anh không thể oan uổng cho em như vậy được. em xúi dục chia rẽ quan hệ vợ chồng hai người khi nào chứ chính là lòng dạ văn san quá hẹp hòi. em không hề nói gì nhưng bà ấy lại hiểu lầm. chẳng lẽ chuyện này cũng trách em được sao? Bà thật sự cố ý khiến mộ dung phu nhân hiểu lầm mình với mộ dung trí hoành tình cũ chưa dứt, khiến bà ta nghĩ bọn họ thường xuyên hẹn hò. Hơn nữa, bà ta còn khiến mộ dung phu nhân hiểu lầm là suốt mấy năm nay, cả thân thể và tinh thần của mộ dung trí hoành đều phản bội mình. Bà ta thường xuyên tìm cơ hội kích thích mộ dung phu nhân, nhưng bà ta luôn rất cẩn thận, không để mộ dung phu nhân lưu lại chứng cứ nào. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, mặc kệ bọn họ nói gì, bà ta đều không thừa nhận. Hơi thở mộ dung phu nhân run run quý miên miên cười to a a như lời bà nói thì bà với nước khử trùng thật giống nhau, tôi đã gặp không ít người đàn bà đê tiện nhưng người có tuổi như bà, lại còn bị coi thường thì quả thật là khó tìm, bà nói xem bà ngứa ngáy chỗ nào, chỉ cần bà nói cho tôi biết tôi cam đoan sẽ đem xương cốt toàn thân bà chăm sóc cẩn thận một lần. Phu nhân run nói các người đương nhiên đều đứng về phía bà ta, bên này tôi chỉ có một thân một mình, ngay cả trí hoành cũng không tin tưởng tôi, tôi dù có nói thế nào cũng không thể làm rõ được. Quý miên miên thật sự muốn vả vào miệng phu nhân rôn, mộ già đê tiện này, sao có thể ghê tởm đến vậy? Đến chết không trừa, nhưng ít nhất mộ dung lão nhân hình như đã thông suốt rồi. Cô nhìn mộ dung phu nhân, bà ta gắt gao cắn chặt răng, hốc mắt đỏ bừng còn vương nước mắt, hai tay nắm chặt thành quyền. Nghe được những lời như vậy, quý miên miên không hình dung nổi rốt cuộc cảm giác trong lòng bà là thế nào, đại khái là thật phức tạp chăng? Mộ dung Chí hoành nhìn người vợ của mình, bà ấy vẫn không chịu quay đầy nhìn ông. Trong lòng ông vô cùng hối hận, nhưng chuyện đến nước này, thời gian còn lại của ông cũng không cho phép ông làm được nhiều chuyện nữa. Trường 1840, nó là người thừa kế duy nhất. Mộ dung Chí hoành nói, thật ra cũng không thể trách bà là do tôi quá hồ đồ, đã có vợ con đàng hoàng mà nghĩ rằng quen biết bà nhiều năm mà lại không đoán biết được bao lâu nay mình nuôi một con rắn độc bên người. Phu nhân Dồn không chịu thừa nhận, "Trí Hoành anh đừng oan uổng em, nếu anh không tìm em, làm sao em có thể gây ra chuyện này ở nhà anh?" Bà ta còn chưa dứt lời, Mộ Dung Thúy Đình đột nhiên kêu lên, "Anh anh, em có chứng cứ, có chứng cứ, em có chứng cứ chứng minh mình bị oan, tất cả đều do ả đàn bà đê tiện này sai khiến em, em có chứng cứ." Phu nhân Dồn quay đầu, "Mộ Dung Thúy Đình, tôi với cô không thù không oán, tôi giúp cô cô giúp tôi, nay sao cô lại hại tôi?" Mộ Dung Thúy Đình nhổ nước bọt phía phía bà ta, "Tao nhổ vào!" Đồ đê tiện, sao tao phải hại mày chứ? Mày còn mặt mũi nói sao, là tao ngu ngốc nhưng trên đời này không ai nói người ngu ngốc không thể thông minh một lần. Anh, cái này thật sự là chứng cớ em đưa cái này cho anh. Mộ dung thúy đình run run lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm, ghi lại đoạn phu nhân dôn dạy bà ta, bảo bà ta tìm một thanh niên là con lai sau đó ngụy tạo giấy xét nghiệm quan hệ cha con, rồi lén lút liên hệ với các cổ đông lớn để mở đại hội cổ đông lâm thời, hơn nữa, những lời sai bảo này quả thật rất rõ ràng trong đoạn ghi âm. Mồ Dung Thúy Đình mặc dù không thông minh nhưng cũng không đến mức không có một chút đầu óc nào. Từ lúc cùng hợp tác với Phu nhân Dôn, trong lòng bà ta có chút bồn chồn. Bà ta không tin người phụ nữ này, vì thế liền trong một lần Phu nhân Dôn tìm đến sai xử mình, bà ta đã ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện. Đoạn ghi âm vừa phát ra cái gì cũng không cần nói nữa. Mặt nạ của Phu nhân Dôn ngay lập tức bị vạch trần. Những lời bà ta vừa nói lại trở thành cái bạt tai vang dội vào chính mặt bà ta. Mộ Dung Miên Thản nhiên nói, tâm tư phu nhân Dôn quả thật là kín đáo, ngoan độc thật khiến cháu bội phục. Mộ Dung Thúy Đình đắc ý nói, bà còn gì để nói nữa đây? Phu nhân Dôn cúi đầu, cho dù giọng nói kia giống giọng nói của tôi cũng không thể chứng minh người đó là tôi. Mẹ nó, bà vẫn còn cãi được tôi phải đánh chết bà. Mộ Dung Thúy Đình gào thét lại lần nữa xông vào đánh phu nhân Dôn. Mộ Dung Chí Hoành ho khan vài tiếng, nói, người đâu tách bọn họ ra, tôi còn có lời muốn nói. Giọng nói của ông so với trước lại yếu hơn một chút, có lẽ sức khỏe không đảm bảo, bảo vệ tách hai người ra xong, ông mới nói, trải qua việc này, tôi mới thấy rõ ràng, bao nhiêu năm qua, mình làm sai không ít, tôi cũng không biết mình còn bao nhiêu thời gian để bù đắp lại, chỉ có thể làm được chút nào hay chút ấy. Ông lại ho hai tiếng, Randy, bọn họ bọn họ đều giao cho con xử lý đi, Ba không có nhiều tinh lực để quản chuyện này, con để ý mà làm, không không cần giữ gìn tình cảm làm gì ông vẫn muốn tự mình xử lý nhưng thân thể của ông đã không chống đỡ được nữa. mộ dung thúy đình và phu nhân tôn vừa nghe vậy liền kinh hãi. anh trí hoành mộ dung miên nhếch miệng được ba yên tâm con nhất định sẽ lưu tâm. Mộ dung Chí hoành nghỉ ngơi một lát tiếp tục nói, hôm nay, việc quan trọng nhất là tuyên bố di trúc của tôi, từ giờ trở đi, mộ dung miên chính thức tiếp quản chức vụ của tôi, đảm nhận vị trí chủ tịch tập đoàn, kế thừa kế thừa tập đoàn mộ dung nó, nó mới là người thừa kế duy nhất của tập đoàn, là con trai duy nhất của tôi. Trường 1841, tất cả tài sản của tôi đều để lại cho phu nhân. Mộ dung Chí hoành nói xong lời cuối cùng thì đã thở hồng hộc, sắc mặt cực kỳ khó coi, trên màn ảnh xuất hiện hai bác sĩ đang ngăn cản ông ta, bảo ông ta nghỉ ngơi không cần nói nữa. Mộ dung Chí hoành khẽ lắc đầu từ chối, bác sĩ bất đắc dĩ lại tiêm cho ông ta một mũi vào tĩnh mạch nhưng mũi tiêm này cũng chẳng tạo ra được bao nhiêu ảnh hưởng, tình trạng của mộ dung Chí hoành chẳng khá hơn chút nào. Ở đây ai cũng đều hiểu, sợ là đại nạn của ông ta đã tới thật rồi. Ông ta đem toàn bộ công ty giao lại cho mộ dung miên là đã tránh được rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hướng chi, mộ dung trí hoành nói như vậy rồi thì không còn ai nghi ngờ quyền thừa kế của mộ dung miên nữa, càng không ai có tư cách nói thân thế của anh có vấn đề. Người ta là cha, để lại công ty cho con trai ruột của mình thì có gì đáng nói đâu cơ chứ. Phu nhân dồn cắn chặt răng, gắt gao trừng mắt với mộ dung trí hoành, bà ta khổ tâm tính kế hết mọi chuyện cuối cùng lại thất bại hoàn toàn. Lúc trẻ, mộ dung trí hoành nói vĩnh viễn chỉ yêu mình bà ta, nhưng hiện tại lại chẳng cho bà ta một cái gì. Kỳ thực suy nghĩ của bà ta có chút vặn vẹo Lúc trẻ người ta thích mình nhưng bà ta lại chê nghèo yêu giàu, thấy người ta không có tiền thì quay đi cưới người khác. Sau đó biết người ta giàu lên lại bày ra vẻ mặt nữ thần mà xuất hiện người bỉ ổi như thế, dựa vào cái gì mà bắt người ta phải thích lại bà ta chứ. huống chi, cho dù có thích thật đi chăng nữa, người ta cũng có vợ có con, sao phải đưa tài sản cho bà ta. Không phải suy nghĩ quá ngu ngốc rồi sao? Mộ dung túy đỉnh đặt mông ngồi phịch xuống đất, xong rồi, xong rồi, tất cả đều xong rồi, anh trai bà ta lại đem toàn bộ công ty giao cho mộ dung miên, một chút cổ phần cũng không hề cho bà ta, bà ta cũng là người của nhà mộ dung cơ mà. Mộ dung Chí hoành ngừng một chút rồi lại tiếp tục nói, Randy có năng lực có quyết đoán hơn tôi. Tôi tin có sự điều hành của nó, công ty sẽ phát triển ngày càng tốt hơn, cũng hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ nó. Mọi người đều là chú, là bác của nó, nếu sau này nó có làm ra chuyện gì không đúng, xin các vị hãy tha thứ cho nó. Nói xong lời cuối cùng này, thanh âm của mộ dung Chí hoành đã trở nên vô cùng mỏng manh. Nhóm cổ đông nghe lời ủy thác này rồi thì sao còn dám nói khác nữa, vội vàng nói, xin chủ tịch yên tâm, chúng tôi sẽ tận tâm hết sức mình. Kỳ thật trước đây mộ dung miên quyết đoán rửa sạch đám sâu mọt của công ty, bọn họ cảm thấy thằng nhóc này còn quyết đoán hơn cha mình nhiều, rất tốt. Cho nên, trong lòng họ đã có chút tín phục mộ dung miên rồi. Mộ dung Chí hoành lại nhìn về phía mộ dung phu nhân, chuyện thứ hai, tiền trong tài khoản cá nhân của tôi, các bất động sản đứng tên tôi, toàn bộ trang viên của nhà mộ dung đều đều để lại cho phu nhân của tôi mấy năm nay bà ấy đã phải chịu nhiều ủy khuất. Thân thể của mộ dung phu nhân cưng nhắc hốc mắt hồng lên, bà ta cố nén không cho nước mắt chảy xuống, cũng không quay đầu lại. Trong lòng bà ta vừa ủy khuất, vừa chua xót, nhưng giờ lại không biết nên phát tiết thế nào. Mộ dung Chí Hoành đã tỉnh rồi, nhưng nhiều năm bà ta phải chịu thiệt thòi như thế cứ thế mà xong sao. Bà ta không biết phải đối mặt và tha thứ cho chồng mình thế nào. Đúng là vì lúc trước yêu quá sâu đậm nên giờ mới càng khó tiêu tan. Mộ dung Thúy Đình vừa nghe thấy mộ dung Chí Hoành nói để lại toàn bộ tài sản cá nhân cho mộ dung phu nhân thì hiểu ra tài sản trong hay ngoài của nhà mộ dung đều được để lại cho hai mẹ con mộ dung miên. Còn bà ta, đừng nói một chút tài sản, dù là một phân tiền nhỏ bà ta cũng không nhận được. Điều này làm bà ta không thể nào chịu nổi, lập tức nhảy dựng lên. Trường 1842, lại một cái tát tai thật đau nữa. Mộ dung túy đỉnh gào lên, anh, anh, anh không thể như thế, anh không công bằng, em là em gái của anh, là em gái ruột của anh, em cũng là người nhà mộ dung, sao anh không cho em cái gì? Anh bảo sau này gia đình em phải sống thế nào đây? Anh không sợ sau khi anh chết đi, xuống dưới gặp ba mẹ sẽ không có cách nào đối mặt với họ à? Anh đã quên họ đã dặn dò anh những gì, dặn dò anh phải chăm sóc cho em sao? Giờ anh chăm sóc thế này à? Mộ dung trí hoành nghe bà ta khóc than, kể lề thì thản nhiên nói, tôi đã chiếu cố cho cô hơn 40 năm nay, trong lòng tôi không cảm thấy thẹn với một nhà các người. Nhưng cô thì sao? Cô lại muốn giết con trai tôi? Mộ dung thúy đình vừa nghe thì mặt liền trắng bạch anh anh nói gì thế? Em không hiểu anh đang nói gì? Anh có biết rằng em em... Mộ dung Chí hoành nhìn bà ta với ánh mắt thất vọng, lần trước tại sao Randy ngã ngựa cô đừng nói cô không biết. Còn hôm nay, cô vì tiền mà có thể cấu kết với người ngoài hãm hại Randy, hủy danh dự của tôi, lúc cô làm những chuyện này có nghĩ rằng mình cũng là người nhà mộ dung hay không? Cho dù tôi có gặp cha mẹ dưới kia cũng sẽ không thấy thẹn với lương tâm, tôi đối với cô đã là trí tình trí nghĩa rồi. Mộ Dung Chí Hoành nói một hơi xong thì người đã gần như không còn chống đỡ được nữa, miệng há ra như tìm dưỡng khí, mặt vàng như đất. Đối với họ hàng, với em gái ông không cần phải xin lỗi bọn họ, có thể giúp gì ông ta đều đã giúp, chẳng ngờ bọn họ lại tự biến mình thành ký sinh trùng, coi ông ta như vật chủ để hút máu. Nhưng ông ta không thể để bọn họ xuống tay với vợ con mình sau khi ông ta chết đi được. Mộ Dung Miên nhìn Mộ Dung Chí Hoành đã đi tới cực hạn, nói, ba chuyện còn lại ba để con làm, ba nghỉ ngơi đi. Mộ dung Chí hoành muốn lắc đầu, nhưng động tác đơn giản như thế mà ông ta cũng không làm được những lời vừa nói ban nãy coi như đã được ông ta sử dụng hết chỗ sức lực cuối cùng trong thân thể rồi. Mộ dung thúy đình không thèm để ý xem mộ dung Chí hoành sống chết ra sao, bà ta chỉ biết mình chẳng nhận được cái gì, đối với một người quen sống xa xỉ, hoang phí như bà ta mà nói, không có một máy ATM vô hạn cung cấp tiền tài thì chẳng khác nào lấy mạng của bà ta cả. Mộ dung Chí hoành, anh bất công, anh xứng đáng bị bệnh nguy kịch, anh chết cũng xứng đáng, đã sắp chết rồi còn có thể nhẫn tâm như thế với em gái mình, anh không phải con người. Mộ dung thúy đình chửi tới nước miếng tung bay, vô số lời tục tiểu bay ra từ miệng bà ta. Bà ta yêu cầu mộ dung Chí hoành phải là một người anh trai biết lo cho em gái, nuôi sống cả nhà bà ta cấp cho bà ta tiền tài vô hạn cho một nhà bọn họ tiêu xài thỏa thích nhưng lại ích kỷ không muốn trả giá bất kỳ thứ gì. Rốt cuộc quý Miên Miên không chịu nổi nữa, cô đi tới tát cho bà ta một cái. Bà cấm miệng lại cho tôi. Cái tát của quý Miên Miên cực kỳ vang dội, lập tức đánh cho Mộ Dung Thúy Đình ngã sấp xuống đất, răng cũng gần như lung lay, khóe miệng rách toác, nửa mặt tê dần. Mộ Dung Thúy Đình ngã ngồi trên đất khóc ô ô, bà ta không được gì cả. Mộ Dung miên lại nói lần nữa, ba ba nghỉ ngơi đi. Hôm nay Mộ Dung Chí Hoành có thể kiên trì lâu như thế, nói nhiều như thế đã là rất khó khăn rồi. Sắc mặt của mộ dung trí hoành càng lúc càng kém, ánh mắt cũng càng lúc càng mê ly, càng ngày càng đục ngầu. Ông ta vẫn nghe được lời của mộ dung miên, mắt nhìn về phía mộ dung phu nhân, yếu ớt gọi tên bà ta, Văn San, bà tới đây với tôi. Tôi thực thực ông ta nâng tay lên như muốn nắm lấy tay mộ dung phu nhân, nhưng thanh âm càng lúc càng nhỏ, tay ông ta cuối cùng lại hạ xuống, câu nói kia cũng không thể nói nên lời. Trường 1843, chính họ tự tìm đường chết. Đám bác sĩ đứng ở hai bên liền lập tức ủa lên. Mộ Dung miên chợt nghe bác sĩ nói, mau cơn sốc, mau đưa vào phòng cấp cứu. Anh kinh hãi, lập tức tắt máy tính đi. Anh cao giọng nói, đây là chuyện xấu trong nhà, không cần để quá nhiều người biết. Chuyện hôm nay đã làm mọi người chê cười rồi. Mọi người cũng thấy đấy, ba tôi sức khỏe thực sự không tốt, giờ tôi phải nhanh chóng đi tới bệnh viện. Những chuyện gần đây của công ty mong các vị sẽ quan tâm nhiều hơn. Nhóm cổ đông đều nói chuyện này tất nhiên rồi, cậu là tổng tài của tập đoàn, chúng tôi sẽ dốc hết sức trợ giúp cậu giống như từng theo lão tổng tài vậy. Mộ dung miên cúi đầu với mọi người, tôi thay mặt ba tôi cảm ơn mọi người. Sau đó anh nhìn mộ dung Thúy Đình, nói về sau, mộ dung Thúy Đình và nhà mộ dung không có quan hệ gì, dù là ở nhà hay ở công ty, bà ta đều không được phép đi vào nửa bước. Mộ Dung Thúy Đình như người điên chửi ầm lên, mày dựa vào cái gì thằng con hoang, mày không phải con của anh trai tao, mày căn bản không phải Mộ Dung Miên, nó sớm đã chết rồi, nó không thể nào còn sống được a. Mộ Dung Thúy Đình còn chưa nói xong thì đã thấy gáy tê dần, sau khi phát ra một tiếng kêu thảm thiết thì thân mình lay động một chút, sau đó ngã sấp xuống. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Mộ Dung Phu Nhân, chỉ thấy bà vẻ mặt giận dữ, trong tay còn cầm chiếc laptop vừa dùng để đập người. Trên mặt laptop dính đầy máu, bà ta quăng máy tính sang một bên, nói ném cô ta ra ngoài, sau này tiện nhân này dám tới gần đây dù là 100 mét thì cứ đánh thật lực cho tôi. Trong mắt mộ dung phu nhân là vô tận sự hận thù. Người khác chỉ nghĩ là bà ta vì hận mộ dung Thúy Đình nguyên rùa con mình, nhưng mộ dung Nguyên biết vừa rồi lời của mộ dung Thúy Đình đã gần như chứng thực chuyện mộ dung Nguyên chết có liên quan tới bà ta. Bởi vì chỉ có bà ta động tay động chân nên bà ta mới biết rõ ràng rằng mộ dung miên thật sự đã chết rồi. Nhưng đầu óc của mộ dung thúy đình lại rất ngu ngốc, không nghĩ ra được nguyên do trong đó, bà ta chỉ buồn bực là tại sao người chết lại sống lại, chẳng lẽ y thuật bây giờ đã tiên tiến tới mức độ này. Có lẽ bà ta cũng đã nghi ngờ điều này ở trong lòng nhưng không dám nói với ai, bởi vì nếu nói ra thì có thể chuyện bà ta hãm hại mộ dung miên cũng sẽ lộ tẩy, đến lúc đó bà ta sẽ xong đời. Nếu không phải hôm nay bị ép tới điên thì có lẽ bà ta cũng sẽ không nói ra lời này Những lời lẽ này đã chọc vào nỗi đau của mộ dung phu nhân Đứa con trai duy nhất của bà ta lại bị người đàn bà ngu ngốc này hại chết Mộ dung miên vẫy tay, hai vệ sĩ tiến vào kéo mộ dung Thúy Đình ra ngoài Đầu bà ta bị mộ dung phu nhân đập vỡ, máu chậm rãi chảy ra Người không mất đi nhưng thần trí đã không còn rõ ràng, miệng vẫn hùng hùng hổ hổ nguyền rủa bọn họ Mộ dung miên cười châm biếm, thật sự là một người đàn bà ngu xuẩn, nếu không bởi bà ta tham lam thành tính, ngu không cứu chữa nổi thì chỉ cần dựa lưng vào nhà mộ dung, lo gì không có tiền tiêu xài chứ. Đáng tiếc dã tâm và đầu óc ngu ngốc có quan hệ trực tiếp với nhau, nếu trái ngược với nhau thì không khác gì tự mình tìm chết. Đã không có núi dựa là nhà mộ dung, sau này một nhà bọn họ miệng ăn núi lở, ham ăn biếng làm cho dù mộ dung miên không làm gì thì bọn họ cũng tự giết chết bản thân rồi, hơn nữa còn thê thảm tới mức không làm cho anh thất vọng. Sau khi mộ dung thúy đình bị tha đi, mộ dung miên nhìn về phía phu nhân rôn. Bà ta rất im lặng, bởi vì bà ta biết kế hoạch của mình đã thất bại, cho dù không cam lòng nhưng cũng đâu thể làm gì, bởi vì hết thảy đã được ấn định rồi, bà ta không có cách nào thay đổi cả. Trường 1844, đi gặp ông ấy đi, ông ấy vẫn luôn gọi tên bà. Mộ dung trí hoành đứng ra chính danh để lại tài sản cho con trai và vợ mình, dù bà ta có lòng thèm muốn nhưng trong thời gian ngắn này cũng không còn cách nào khác. Về sau sẽ lại tìm cơ hội vậy. Đúng thế, cho đến bây giờ, phu nhân rôn vẫn chưa từ bỏ mọi hy vọng. Mộ dung miên mỉm cười, phu nhân rôn quả thực rất bình tĩnh. Phu nhân rôn mặc dù chật vật tới cực điểm nhưng vẫn không chút hoang mang đáp lại bởi vì tôi biết cậu không thể làm gì tôi. Chồng tôi là nghị viên của quốc hội cho dù tới đây không thể tham gia tổng tuyển cử thì vẫn có thể làm nghị trưởng nếu cậu đụng vào tôi thì nên biết sẽ có hậu quả gì. Bà ta kêu căng nâng cầm lên còn liếc mắt nhìn mộ dung phu nhân như muốn nói cho dù tôi muốn làm tình nhân của chồng bà thì tôi đây vẫn có hậu trường tôi không sợ. Mộ dung phu nhân lạnh lùng nhìn lại. Mộ dung miên gật đầu mỉm cười, phu nhân nói đúng lắm, bà khiến cho tôi hiểu được một chuyện con người đã khốn nạn tới cực hạn thì chẳng cần sợ gì hết. Nhưng bà yên tâm, tôi sẽ không động vào bà đâu, mà sẽ có người khác sờ tới bà thôi. Mộ dung miên đương nhiên sẽ không buông tha cho bà ta dễ như thế, phu nhân dôn này rất có tâm kế, nhược điểm lớn nhất của bà ta chính là quá ái mộ hư vinh. Đối phó với người như thế chỉ cần đem những thứ bà ta muốn ra treo trước mắt bà ta, bà ta đưa tay ra nắm lấy thì lại kéo về sau một chút, tư thế làm cho bà ta dù liều mạng với cũng không thể với tới được, bà ta càng muốn cao quý thì càng phải làm bà ta trở thành một con chuột, đây mới là tra tấn lớn nhất với người đàn bà này. Phu nhân Zôn thầm giật mình, cậu có ý gì? Mộ Dung Miên xòe tay, tôi không có ý gì hết, tôi tin là không lâu nữa bà sẽ biết thôi. Còn bây giờ, phiền bà cút ra khỏi công ty nhà chúng tôi. Quý Miên Miên nói, cút đi, nhanh cút đi. Phu nhân dồn oán hận, chúng ta cứ thử chờ mà xem. Mộ Dung Miên mỉm cười, hôm nay phu nhân biểu diễn cho chúng tôi xem một màn phấn khích như thế, tôi sẽ trả lại cho phu nhân một cuộc sống phong phú, nhiều màu sắc hơn nữa. Tạm biệt phu nhân, phu nhân Dồn chỉ cảm thấy sau lưng lạnh từng cơn, vẻ mặt tươi cười của Mộ Dung Miên làm cho bà ta có cảm giác sợ hãi vô cùng. Bà ta cắn môi, siết chặt nắm tay rời đi. Mộ Dung Miên nói với Mộ Dung phu nhân, mẹ chúng ta tới bệnh viện thôi. Trong lòng mộ dung phu nhân vẫn rất lộn xộn mẹ. Quý miên miên ôm lấy cánh tay bà ta kéo ra ngoài. Mẹ đừng do dự nữa, mau đi thôi. Hôm nay bọn họ đều đã nhìn ra tình huống của mộ dung lão gia bên kia sợ là đã không xong rồi. Tuy rằng ông ấy luôn rất yếu nhưng rõ ràng hôm nay lúc nói chuyện ông ấy thanh tỉnh hơn rất nhiều. Nhưng ngay sau đó lại lập tức suy sụp điều này làm cho quý miên miên nhớ tới một câu của người Trung Quốc hồi quang phản chiếu. Nhanh chóng tới bệnh viện, mộ dung trí hoành vẫn chưa được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Đợi suốt một giờ cuối cùng đèn cũng tắt bác sĩ đi ra. Mộ dung miên hỏi, sao rồi? Bác sĩ lắc đầu, hôm nay tình huống rất không tốt tuy rằng đã cứu được nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch có thể sống được hay không phải chờ qua đêm nay đã. Mộ dung phu nhân thân mình nghiêng đi quý miên miên vội vàng đỡ lấy, mẹ ba sẽ không sao đâu. Mộ dung phu nhân muốn nói nhưng cổ họng tắc nghẽn có bao nhiêu khí lực không thể thoát ra ngoài được. Mộ dung Chí hoành được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt bác sĩ nói, bà vào thăm ông ấy đi, ông ấy vẫn luôn gọi tên bà. Mộ dung phu nhân lắc đầu, tôi không thể vào, không thể vào, không thể vào. Đây là nguyện vọng cuối cùng của ông ấy, nếu bà tay đi vào, sợ là ông ấy sẽ chết đi. Trường 1845, trong lòng bà vẫn còn yêu ông ấy. Mộ dung phu nhân và mộ dung Chí hoành ở bên nhau nhiều năm như thế, trước đây vì phu nhân dôn mà tình cảm vợ chồng mới dạn nứt, bà cũng hiểu lầm chồng mình rất sâu sắc. Nhưng dù sao bà vẫn là người thân cận nhất của ông, là người hiểu ông nhất. Hôm nay sợ là mộ dung Chí hoành sẽ không qua khỏi từ lúc lâm vào hôn mê ông ta vẫn cứ gọi tên vợ mình, đây chính là nguyện vọng cuối cùng trước khi chết của ông. Nếu bà mà vào thì chẳng khác nào thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng ấy cả. Ông ấy muốn ra đi tiêu sái mà không vướng bận gì Nhưng mộ dung phu nhân sao có thể cho ông đi nhẹ nhàng như thế được sao bà có thể để cho ông ấy muốn chết là chết được Ông khiến cho bà phải chịu nhiều tuổi hơn như thế, ông ấy nói muốn bồi thường, nhưng giờ còn chưa làm cái gì, chẳng lẽ ông ấy đã muốn rời đi Bà không thể để cho ông ấy cứ thế mà đi được cho nên bà sẽ không vào, bà tuyệt đối sẽ không vào Sắc mặt của Mộ Dung phu nhân trắng như vách tường, ngay cả làn môi cũng trắng bệch thân mình run run, ánh mắt dại ra. Quý Miên Miên cực kỳ lo lắng, cô cũng rất sợ hãi, chỉ sợ Mộ Dung phu nhân sẽ ngất ngay trong tay mình. Bọn họ đều đứng bên ngoài phòng bệnh, Quý Miên Miên nhìn Mộ Dung Miên anh vỗ vỗ nhẹ bả vai cô không nói gì. Cô do dự một chút rồi đi tới, nhỏ giọng nói: "Mẹ Mộ dung phu nhân cầm lấy tay quý miên miên, sức của bà rất lớn, nắm rất chặt, bà nói, miên miên, con nói cho mẹ biết, ông ấy sẽ không sao, đúng không? Quý miên miên nhịn đau, gật đầu, vâng, bà không sao đâu, ông ấy sẽ khỏe lên thôi, bà vẫn luôn là người rất kiên cường. Mộ dung phu nhân liên tục gật đầu, đúng, con nói đúng, ông ấy sẽ không sao trước khi ông ấy đã lâm vào nguy kịch rất nhiều lần rồi, lần này lần này cũng sẽ không sao, sẽ không? Mộ dung phu nhân lặp đi lặp lại, bà cũng muốn làm cho bản thân mình phải tin tưởng vào những gì mình nói. Ánh mắt quý miên miên hơi cay cay, mộ dung phu nhân thực sự làm cho người ta phải thương cảm. Kết hôn nhiều năm, trả giá nhiều như thế, cuối cùng chính chồng mình lại lừa mình, loại ủy khuất nửa yêu nửa hận này luôn tra tấn trái tim bà con trai duy nhất cũng chết quả thực tâm của mộ dung phu nhân đã lạnh như cho tàn. Này hết thầy chân tướng đã rõ ràng, tất cả đều là do phu nhân rôn kia giở trò sau lưng, căn bản mộ dung trí hoành cũng chưa từng phản bội bà. Nhưng bà không thể nào vui nổi, bởi vì bà đã mất đi rất nhiều, rất rất nhiều. Mộ dung trí hoành nằm trong phòng bệnh, không ai biết được ông ấy còn có thể tỉnh lại hay không. Hết thầy hy vọng của mộ dung phu nhân đều đã tắt. Chuyện này đối với một người phụ nữ mà nói là điều quá tàn nhẫn. Quý miên miên rất muốn an ủi bà, nhưng hiện tại cô lại chẳng biết phải nói cái gì. Bác sĩ thấy mộ dung phu nhân không chịu đi vào thì thở dài một tiếng, lắc đầu thiếu gia ra Randy tôi phải báo cho cậu trước để chuẩn bị sẵn tâm lý, lần này không giống những lần trước. Mộ dung miên gật đầu, tôi đã có chuẩn bị rồi. Mộ dung Chí hoành đã sớm như đèn cạn dầu có thể chống đỡ tới bây giờ đã là một kỳ tích rồi. Hôm nay những chuyện cần lấy lại công đạo ông ấy đều đã làm xong hết tiếc nuối cuối cùng trong lòng ông ấy cũng chỉ có mộ dung phu nhân mà thôi. Mộ dung miên quay đầu nhìn mộ dung phu nhân, đều nói yêu càng nhiều thì hận càng sâu, ngược lại cũng thế. Kỳ thực trong lòng bà vẫn luôn yêu thương mộ dung trí hoành. Không biết đợi bao lâu, không một ai rời đi, đèn ngoài hành lang phòng bệnh dần sáng lên trời đã dần tối. Một đêm dài giờ cũng mới chỉ bắt đầu. Trường 1846, bà ta lẳng lơ như thế thì chúng ta giúp bà ta một chút. Bác sĩ nói, nếu vượt qua được đêm nay thì mới coi như thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Nhưng nếu không qua được thì sẽ vĩnh viễn không dậy được nữa. Thỉnh thoảng Quý Miên Miên lại khuyên mộ dung phu nhân đi ăn chút gì đó, nhưng bà không động đậy cũng không nói chuyện, ngồi yên một chỗ như hóa thạch mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh vẫn không nhúc nhích. Bà không chịu đi vào nhưng cũng không chịu rời đi. Mộ Dung miên thở dài một tiếng, đi thôi, ra ngoài ăn gì đã rồi lại quay về đây. Sáng sớm nay bọn họ tới công ty, xử lý xong chuyện liền tới bệnh viện ngay qua suốt một ngày đến nước còn chưa uống chứ đừng nói là đồ ăn. Có lẽ còn phải chờ một đêm nữa, anh thì không sao, nhưng anh không thể để quý miên miên nhịn đói được. Quý miên miên nhìn mộ Dung phu nhân, cô lo lắng nói, nếu không anh đi mua giúp em đi, em ở lại với mẹ. Mộ Dung miên lắc đầu, em ở lại cũng vô dụng thôi, chúng ta đi tới chỗ gần đây thôi, sẽ về ngay. Quý miên miên gật đầu, vậy cũng được. Cô gọi một y tá, nhờ cô ta ở lại đây cùng mộ Dung phu nhân. Mộ Dung miên đưa quý miên miên tới một nhà ăn gần đó, gọi hai phần bít tết và súp. Quý miên miên quyệt miệng, nói em thật sự không thích ăn cơm Tây, bít tết này dù rất ngon nhưng em vẫn cảm thấy chẳng thể nào ăn nổi. Mộ Dung miên dùng dao cắt bít tết của cô thành từng miếng nhỏ, dùng dĩa xiên một miếng đút cho cô, nói, cho tới bây giờ, mọi chuyện đã phát triển đúng theo dự liệu rồi, chúng ta sớm có thể quay về. Nghĩ đến đây, quý miên miên lập tức phấn chấn tinh thần, cô dùng sức nhai bít tết, nói, đúng, mau trở về, chờ sau khi trở về rồi có thể ăn sườn xào chua ngọt, gà quay ngũ vị, hôm hùm cay thịt nướng à, em nghĩ thôi đã thấy nướng miếng chảy ra rồi. Mộ Dung miên xoa xoa tóc cô, ngày mai về anh sẽ làm cho em ăn, đêm nay còn phải thức nữa. Quý miên miên gật đầu, vâng. Ăn cơm xong, hai người mang theo đồ ăn về cho mộ Dung phu nhân. Hai người vừa ra khỏi nhà ăn, quý miên miên liền lơ đẩy thấy phu nhân dồn đã khôi phục lại vẻ tao nhã cao quý, đang kéo tay một lão nhân đầu tóc bạc trắng, nụ cười tươi đầy vẻ nịnh nọt. Quý miên miên sơ sơ cầm, người đàn bà này thật là một ngày cũng không bỏ được cái thói mất nét. Mộ Dung miên châm biếm, bà ta sung sướng chẳng được mấy ngày nữa đâu. Quý miên miên đột nhiên nhớ ra một chuyện cô bảo mộ Dung miên dừng xe tìm được mấy người ăn mày bên đường và cho họ ít tiền. Chờ cô quay lại xe, mộ Dung miên hỏi, em bảo họ làm gì thế? Còn không để anh xuống cùng em nữa. Quý miên miên hai mắt vụt sáng, nói, bảo bọn họ lột quần áo của con mụ kia ra, bà ta thích trêu lẳng lơ với đàn ông như thế thì chúng ta giúp bà ta một chút thôi mà mộ dung miên béo béo mũi cô đầy sủng nịnh trở lại bệnh viện mộ dung miên khuyên mộ dung phu nhân ăn một ít bà lắc đầu không nói mẹ mẹ ăn một chút đi mẹ như thế thì chỉ sợ ba còn chưa khỏe thì mẹ đã ngã gục rồi mẹ không sao quý miên miên bất đắc dĩ một đêm này cực kỳ dài quý miên miên tới gần sáng thì không thức nổi nữa tựa vào người mộ dung miên ngủ quên luôn đến khi cô tỉnh lại thì trời bên ngoài đã gần sáng Quý Miên Miên rũi thắt lưng, một đêm cuối cùng cũng qua đi, coi như Mộ Dung Chí Hoành đã vượt qua được cửa tử rồi, đúng không? Nghĩ thế, tâm tình căng thẳng của cô cũng thả lỏng ra không ít. Không ngờ chuông trong phòng bệnh đột nhiên reo lên báo nguy, Mộ Dung Chí Hoành một lần nữa bị đẩy vào phòng cấp cứu. Nửa giờ sau đèn mới tắt, bác sĩ đi ra. Quý Miên Miên chỉ nghe thấy ông ấy nói: Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi. Chương 1847 cuối cùng ông ấy vẫn rời đi. Áo khoác của mộ dung miên trên người quý miên miên không biết rơi xuống đất từ khi nào. Cô có cảm giác thanh âm của bác sĩ đó càng lúc càng xa. Cô chỉ nhìn thấy miệng ông ta mấp máy nhưng lại không thể nghe thấy gì. Lão tiên sinh chống chọi được tới bây giờ đã là một kỳ tích rồi. Hơn nữa hôm qua ông ấy còn bắt chúng tôi tiêm thêm thuốc vào để kiên trì tuyên bố xong di trúc của mình. Thân thể ông ấy không thể nào gánh vác được lượng thuốc lớn như thế. Bây giờ chúng tôi cũng bất lực rồi. Xin hãy nén bi thương. Bác sĩ cúi người chia buồn với họ, mộ dung trí hoành đã không còn phản ứng gì với các thiết bị kiểm tra sinh mệnh nữa, ông ấy kiên trì sống qua nhiều ngày như thế, rốt cuộc cũng không qua được một đêm này. Quý miên miên quay đầu nhìn mộ dung miên, sắc mặt anh bình tĩnh, bình tĩnh, dường như là đã sớm xác định kết quả này rồi, không có gì kỳ quái cả cũng không có vẻ thương tâm khổ sở gì. Mộ dung trí hoành sống hay chết cũng không liên quan nhiều tới họ. Nhưng dù sao cũng đã ở chung với nhau một thời gian, ông ấy cũng không phải người đại gian đại ác gì, chỉ là một ông lão hay mềm lòng, đôi khi lương thiện tới mức hồ đồ mà thôi. Đối với ông ấy, quý miên miên không cảm thấy chán ghét gì. Một lão nhân nói chết là chết trong lòng cô cực kỳ khó chịu. Trước đây quý miên miên thấy lão nhân này rất kiên cường, lần nào cũng có thể tai qua nạn khỏi, lần này hẳn là sẽ không sao. Nhưng ai mà ngờ được lần này ông ấy không còn may mắn như thế nữa thì thật cuộc sống luôn là thế, thế sự vô thường, nhân sinh khó liệu chẳng ai dám chắc được hôm nay mình nhắm mắt lại thì ngày mai còn có thể mở ra hay không. Trong lòng quý miên miên thấy đắng nghét khóe môi giật giật định nói gì thì bên tai lại vang lên một tiếng kinh hô, phu nhân, phu nhân. Quý miên miên vội vàng xoay người, chỉ thấy mộ dung phu nhân đã ngất đi. Mộ dung phu nhân luôn trầm mặc suốt một đêm, hiện giờ nghe được tin này thì đã không thể chống đỡ được nữa, lập tức ngã xuống. Quý miên miên bất chấp kinh ngạc vội vàng chạy nhanh lại đỡ mộ dung phu nhân lên, chân tay bà lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt quý miên miên kêu lên, mau, bác sĩ mau tới xem. Bác sĩ mau chóng ra lệnh cho y tá đưa mộ dung phu nhân vào phòng bệnh sau khi kiểm tra xong cho bà liền tiêm một mũi. Bác sĩ nói, phu nhân bị kích thích quá lớn, bị thương quá độ nên mới ngất đi. Mũi tiêm này có tác dụng an thần, hy vọng bà ấy có thể nghỉ ngơi tốt một chút. Mộ dung miên nói, cảm ơn bác sĩ. Một đêm không ngủ ánh mắt anh đầy tơ máu thanh âm hơi khàn cả người nhìn rất tiêu tụy. Bác sĩ cảm thấy kỳ quái trong lòng vì sao cha ruột mất mà Randy lại không hề thương tâm quá mức như một người con hay biểu hiện chứ. Nhưng thấy anh tiêu tụy như thế, bác sĩ đại khái có thể đoán mẹ anh vì đã thương tâm quá độ nên mới ngất đi, nếu anh cũng ngã xuống thì không phải nhà mộ dung sẽ càng thêm rối loạn hay sao. Nghĩ vậy. Bác sĩ cảm thấy người thanh niên trước mắt này thực sự rất có trách nhiệm biết lấy đại cục làm trọng nén nỗi đau mất cha cưỡng chế chống đỡ đại cục thật sự là rất tốt. Nếu mộ dung miên biết bác sĩ đang nghĩ cái gì trong lòng thì nhất định anh sẽ nói một câu ông suy nghĩ quá nhiều rồi. Bác sĩ thở dài một tiếng, thiếu gia ra Randy, xin đừng quá thương tâm. Dù sao sức khỏe của tiên sinh cũng quá yếu rồi, ra đi với ông ấy mà nói cũng là một giải thoát. Hãy chuẩn bị lo hậu sự cho lão tiên sinh đi thôi. Mộ Dung Miên gật đầu, tôi biết rồi, sẽ chuẩn bị ngay. Chương 1848, bà ấy nhất định rất yêu chồng mình. Sau khi bác sĩ rời đi, Mộ Dung Miên đi đến bên người Quý Miên Miên, ngồi xuống và ôm lấy vai cô. Hai người đều không nói gì, trời bên ngoài đã sáng rõ, thần Vũ mỏng manh vẫn chưa tán đi hết. Quý Miên Miên dựa đầu vào bả vai Mộ Dung Miên, Mộ Dung Phu nhân nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, nước da trắng nhợt, mày trao lại. Cho dù đang lâm vào hôn mê, nhưng nét thống khổ trên mặt cũng không tán đi. Quý Miên Miên cảm khái, Mộ Dung Phu nhân thực sự là rất yêu thương Mộ Dung Tiên sinh. Nếu có thể cởi bỏ hiểu lầm sớm một chút thì tốt rồi. Nếu hiểu lầm có thể được cởi bỏ sớm thì sẽ tránh được nhiều ngày dài vò nhau như thế. Vợ chồng sợ nhất không phải là cãi nhau, mà là ngay cả cãi nhau cũng không có chỉ có tự lạnh lùng, tự phong bế bản thân với đối phương. Rõ ràng hai người rất yêu nhau nhưng lại tra tấn nhau, làm cho mối quan hệ càng ngày càng bất hòa, may mắn thì chờ khi hiểu lầm tan đi, một lần nữa lại hòa hảo với nhau. Nhưng nếu bất hạnh thì tình cảm dù có đi tới tận cùng cũng sẽ kiên quyết không quay đầu hai vợ chồng mộ dung phu nhân chính là như thế cũng không biết có thể coi là may mắn hay bất hạnh nữa hiểu lầm đã được giải nhưng lại vĩnh viễn cách xa không thể nào gặp lại nhau lần nữa ngón tay mộ dung miên nhẹ nhàng xoa xoa bả vai cô anh nói cho nên đây chính là tấm gương cho chúng ta quý miên miên lập tức quay đầu nhìn anh em vĩnh viễn sẽ không lừa gạt anh chỉ có anh mộ dung miên cúi đầu để tránh mình chạm vào chán cô anh cũng sẽ không thật sao Quý miên miên cười ngọt ngào với anh, nếu anh dám giấu giếm em, em sẽ không tha cho anh. Mộ dung miên ôm lấy eo cô anh thề tuyệt đối sẽ không, chuyện cũng xong rồi, chờ bà ấy khỏe lại, chính thức tiếp quản nhà mộ dung, chúng ta sẽ về nước. Quý miên miên cũng rất muốn trở về, nhưng lòng cô lại đang phát sầu vì một chuyện khác, nhưng chúng ta lấy cớ gì để đi chứ. Mộ dung Chí hoành vừa mới chết, mộ dung phu nhân chịu đả kích lớn, thế nào nhà mộ dung cũng sẽ loạn lên một thời gian. Nếu bây giờ bọn họ rời đi thì rất không tốt, nhiều lý do mà có anh ở đây, chuyện này không thành vấn đề. Quý miên miên gật đầu cứ chờ mộ dung phu nhân hoàn toàn nắm giữ được nhà mộ dung đã rồi chúng ta hãy đi, bằng không đám thân thích của nhà này sẽ lại vô tới, bà ấy sẽ không chống đỡ nổi đâu. Được tối hôm qua em cũng chưa được nghỉ ngơi rồi, mệt lắm đúng không em tới giường ở phòng bên cạnh ngủ một giấc đi anh ở đây trông. Không cần em không sao, mắt anh đỏ như thế anh mới cần phải nghỉ ngơi. Cũng không được sao anh có thể đi ngủ mà bỏ lại vợ anh được, em không đi thì anh cũng không đi. Hai người nói chuyện thời gian chậm rãi trôi đi, mặt trời ló dạng, sương mù tan nhanh, trời hôm nay có lẽ rất sáng sủa trong lành. Mộ dung phu nhân hôn mê tới tận 5 giờ sau mới tỉnh. Lúc bà mở mắt ra, nhìn trần nhà màu tuyết trắng thì sững sốt một hồi, nâng tay lên nhìn kim thiêm trên mờ u bàn tay, lại nhìn thấy quý miên miên đang trong mình ở bên cạnh. Cô chống tay lên giường, đang gật gà gật gù Quý miên miên đang buồn ngủ ở một bên, nghe thấy có tiếng động liền tỉnh lại, mộ dung phu nhân đã ngồi đậy cô vội vàng đỡ lấy bà, mẹ tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Con đi rót cho mẹ chén nước nhé. Mộ dung phu nhân giữ tay cô kéo lại, mẹ không sao. Ren đi đâu, quý miên miên liếm liếm khóe miệng, nói, hậu sự của tiên sinh cần an bài, anh ấy đi giải quyết rồi. Trường 1849, lạnh như một tảng băng, không hề có chút ấm áp nào. Mộ dung trí hoành chết không phải chuyện nhỏ, liên quan tới toàn bộ gia tộc và tập đoàn, lễ tang phần mộ còn có địa điểm tổ chức phúng viếng đều phải sắp xếp cho tốt. Mộ dung phu nhân gật gật đầu, vất vả cho con rồi. Không có gì, không có gì đây là chuyện nên làm mà. Quý miên miên cẩn thận quan sát biểu tình của mộ dung phu nhân, phát hiện vẻ mặt bà ấy ngoài tiểu thủy cũng không có quá nhiều đau thương thì trong lòng càng thêm lo lắng. Cô đã từng trải qua cảm giác đau đớn tới tê tâm liệt phế này rồi nên cô hiểu, bên ngoài càng bình tĩnh thì trong lòng càng xót xa. Cái chết của mộ dung tiên sinh chính là một đả kích chí mạng với mộ dung phu nhân. Mộ dung phu nhân vươn tay định rút kim tiêm ra quý miên miên vội vàng ngăn cản A, phu nhân, không được đâu, còn chưa truyền nước xong mà. Mẹ không sao, không cần truyền dịch. Mộ dung phu nhân cố ý muốn nhổ ra. Quý miên miên đè lại, phu nhân, xin bà đợi chút con gọi y tá và giúp mẹ lấy kim ra, mẹ cứ chờ chút nhé. Kết quả cô vừa mới quay đi, mộ dung phu nhân đã tự mình rút kim tiêm ra rồi quý miên miên cảm thấy thật nhức đầu. Mộ dung phu nhân muốn xuống giường, quý miên miên lập tức đưa tay ra đỡ, mẹ muốn đi đâu, một ngày nay mẹ đã chưa ăn gì rồi, chúng ta đi ăn gì đã nhé. Thân thể mộ dung phu nhân rất yếu từ hôm qua tới giờ đều chưa ăn gì vào bụng hơn nữa vì quá bi thương nên thân thể đã suy yếu tới mức không thể chống đỡ nổi nữa. Mộ dung phu nhân khẽ lắc đầu, không sao, mẹ không đói, bây giờ ông ấy chắc còn đang ở nhà xác mẹ muốn đi nhìn ông ấy một lần. Quý miên miên trong lòng nghẹn ngào, phu nhân, mộ dung lão tiên sinh đã. Mẹ biết ông ấy chết rồi. Giọng của mộ dung phu nhân rất khẽ cơ hồ không thể nghe rõ được. Trong lòng quý miên miên rất khó chịu đối với tâm tình hiện tại của mộ dung phu nhân nhân cô cực kỳ thông cảm vì chỉ có những người đã từng trải qua chuyện này mới có thể cảm nhận được nỗi đau mà người ngoài không thể tưởng tượng ra nổi. Mẹ hãy nén bi thương, khóe môi của mộ dung phu nhân hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười ảm đạm, đúng thế, nén bi thương, không thì có thể thế nào đây. Ông ấy mang theo tiếp núi mà chết đi bởi vì cuối cùng bà không tới trước mặt ông ấy, không thể nói với ông ấy một câu gì. Quý miên miên đỡ mộ dung phu nhân đi tới nhà xác, rốt cuộc bà cũng nhìn thấy thi thể của mộ dung Chí hoành. Mộ dung miên biết sau khi tỉnh lại bà ấy sẽ muốn gặp chồng mình nên đã cho người giúp mộ dung Chí hoành sửa sang lại cơ thể, mặc bộ âu phục màu xanh đen mà lúc còn sống ông ấy hay mặc thát caravat, tóc trải chỉnh tề, túi áo ngực bên trong còn có một cái đồng hồ quả quý. Mộ dung phu nhân nhận ra bộ âu phục này, đó là bộ mà bà đã mua cho ông, ngay cả chiếc đồng hồ kia cũng là do bà tự tay chọn. Chiếc đồng hồ ấy là vật mà lúc còn sống mộ dung chí hoành luôn mang bên người, là vật bất ly thân của ông. Nhưng bộ âu phục mà ông từng mặc rất vừa vặn này bây giờ rất rộng. Sau khi ông phát bệnh cả người nhanh chóng lâm vào già nua cầy yếu từ một người đàn ông cao lớn anh Tuấn trở thành một lão nhân chỉ còn da bọc xương. Mộ dung phu nhân nhìn thi thể của mộ dung chí hoành, bà đã không còn biết cảm giác bi thương là thế nào nữa, đại khái là đau tới mức tê liệt rồi. Tâm lý học có nói con người đến lúc đau khổ tới cực điểm cơ thể không thừa nhận nổi nỗi đau này nữa thì sẽ tự động phong bế mọi xúc cảm lại. Bà vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt mộ dung trí hoành, nói em tới rồi em tới rồi. thân thể ông đã lạnh thấu, cứng ngắc, ngón tay sờ lên không khác gì như đang vuốt ve một tảng băng, không hề có chút hơi ấm nào. Trường 1850, mẹ chỉ còn có con. Ánh mắt của mộ dung phu nhân cay xè như có bụi bay vào mắt, bà nói, anh nói sẽ bồi thường cho em nhưng anh lại phụ em, anh chưa từng làm được một chuyện gì mà anh hứa cả. Thanh âm của bà khàn khàn, mỗi câu nói đều thô ráp như người ta trả thân thể mình lên sàn nhà, khiến cho người ta có cảm giác đau đớn khôn tả. Trong nhà sắc rất lạnh, quý miên miên lạnh tới mức run lẩy bẩy, thanh âm của mộ dung phu nhân càng làm cho cô thấy khổ sở trong lòng. Cuộc đời này, đau khổ nhất chính là cùng người mình yêu sinh ly tử biệt. Quý miên miên ôm lấy người mộ Dung phu nhân, một người bình thường như cô ở trong này một lúc còn không chịu nổi, hướng chi là mộ Dung phu nhân đang rất suy yếu, đã rất lâu rồi bà ấy chưa ăn gì. Cô nói, phu nhân, chúng ta ra ngoài đi thôi. Mộ Dung phu nhân lắc đầu, mẹ muốn ở đây với ông ấy một lúc. Lúc ông ấy còn sống mẹ không thể tới gặp ông ấy, mẹ nghĩ ông ấy còn có thể chống đỡ được nhưng mà mẹ không ngờ ông ấy lại nhẫn tâm mà ra đi như thế. Quý miên miên ngẫm lại rồi nói. Phu nhân, dù thế nào thì hiểu lầm giữa mẹ và tiên sinh cũng đã được giải khai rồi, ít nhất mẹ cũng biết ông ấy luôn yêu mẹ, không phải phu nhân dôn kia, mẹ trả giá bao nhiêu năm thế cũng không hề uổng phí. Tiên sinh ông ấy không lừa mẹ, mẹ đã biết rồi mà. Đúng thế, ông ấy không gạt mẹ, không hề gạt mẹ. Cứ ra ngoài trước đi phu nhân à, giờ mẹ cần phải ăn gì đó. con nghĩ tiên sinh cũng không muốn thấy mẹ thế này đâu. Đi thôi. Lời này của Quý Miên Miên rốt cuộc cũng xúc động được tới Mộ Dung phu nhân, một lúc sau, rốt cuộc cô cũng đưa được bà ra khỏi nhà xác. Sau khi đi ra liền gặp Mộ Dung Miên anh mang đồ ăn cho hai người. Mộ Dung phu nhân lắc đầu, bà ăn không vào. Quý Miên Miên nói, cố gắng ăn một chút thôi, tiên sinh hy vọng có thể nhìn thấy mẹ sống một cuộc sống thật tốt. Được Mộ Dung Miên khuyên bảo, rốt cuộc bà cũng ăn được một chút. Chờ bà ăn xong, bác sĩ kiểm tra thấy tình trạng sức khỏe của bà đã có chuyển biến tốt mới lấy ra một phong thư, đưa cho bà, phu nhân, đây là thư tôi tìm được dưới gối của tiên sinh, là viết cho bà. Một tháng vừa rồi, mỗi lần tiên sinh khỏe lại một chút là đều lấy bút ra viết thư, phong thư này phải viết rất nhiều lần mới xong. Mộ dung phu nhân run rẩy cầm lấy lá thư, bà cơ hồ đã quên cả thở rồi. Chữ viết trên thư rất lộn xộn, có thể thấy được người cầm bút viết thư này tay yếu tới mức nào. Thật lâu sau, xem thư xong, mộ dung phu nhân dần dần co rúm người lại quý miên miên định tiến lên an ủi bà nhưng bác sĩ lắc đầu. Lát sau, cô nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của mộ dung phu nhân, sau đó tiếng khóc càng lúc càng to hơn, đến cuối cùng trở thành gào khóc như một đứa trẻ. Bà nói, em hối hận, em hối hận rồi em không nên không đến thăm anh, em không nên nghi ngờ anh em thật sự hối hận. Quý miên miên nghe mộ dung phu nhân khóc thì cực kỳ khó chịu, nước mắt cũng rơi xuống từ lúc nào. Cô giật nhẹ cánh tay của Mộ Dung Miên. Mộ Dung Miên cúi đầu nhìn thấy nước mắt trên mặt cô thì vươn tay ôm cô vào lòng, anh sẽ không rời khỏi em. Quý Miên Miên nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt, đi an ủi bà ấy một chút đi. Mộ Dung Miên lau nước mắt cho cô, vậy em đừng khóc nữa. Quý Miên Miên gật đầu. Mộ Dung Miên đi tới trước mặt Mộ Dung phu nhân, người đã chết không thể sống lại. Nhưng anh vừa nói xong, Mộ Dung phu nhân liền đột nhiên ôm chầm lấy anh, khóc lớn trendy Mẹ chỉ còn con, mẹ chỉ còn có mình con Trường 1851 Nếu thời gian có quay trở lại Nhìn thấy cảnh ấy Quý miên miên liền ngây dại không thể nào Suy nghĩ duy nhất trong lòng cô lúc ấy Là con để chồng mình an ủi mẹ Không phải để mẹ đào góc tường nhà con đâu nha Nếu mẹ có làm con cũng sẽ Không chút nào đồng tình mà sẽ Xông vào tính sổ đó Mộ dung phu nhân ôm trầm lấy mộ dung miên Giống như nghĩ anh là cọng cỏ duy nhất Có thể cứu mạng của bà Tiếng khóc của bà khiến người nghe cảm thấy vô cùng chua xót nhưng bản thân quý miên miên hiện lại không thể nào đồng tình được. Cô cảm thấy vô cùng sốt ruột, muốn xông vào đầy mộ dung phu nhân ra nhưng bác sĩ vẫn đang ở đây, nếu cô làm như vậy sẽ khiến người ngoài thấy kỳ quái. Bác sĩ cảm khái nói, phu nhân thật đáng thương, đứa con này là chỗ dựa duy nhất chống đỡ cho bà ấy. Quý miên miên cắn môi, không lẽ mộ dung phu nhân thật sự nghĩ rằng mộ dung miên là con ruột của bà, vì thế nên mới không khống chế được bản thân mình càng nhìn cảnh mộ dung phu nhân khóc đến mức sắp không thở nổi nữa, cô càng cảm thấy ý tưởng này là chuẩn xác. dù sao, mộ dung phu nhân thật sự yêu thương mộ dung tiên sinh, làm sao bà có thể coi trọng mộ dung miên nhanh như thế được? quý miên miên cúi đầu suy nghĩ vừa rồi khiến cô cảm thấy thật hồ thẹn, cô cảm thấy mình thấy đáng khinh, tại sao lại có thể nghĩ như vậy chứ? Mộ dung phu nhân thật đáng thương, vì bi thương quá đỗi mà thần trí không còn minh mẫn thế nên mới có thể quên mất chuyện đứa con thực sự của mình đã chết thêm vào đó. Gương mặt của mộ dung miên giả mạo này với đứa con của bà lại vô cùng giống nhau, bà có nhận lầm cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Quý miên miên thở dài, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Mộ dung miên bị mộ dung phu nhân ôm chặt cũng bất động, không hề nhúc nhích. Bác sĩ thấy có điểm kỳ lạ, nếu là người bình thường, giờ phút này hẳn phải là ôm lấy mẫu thân của mình an ủi rồi. Quý miên miên vô tình trông thấy biểu hiện nghi ngờ trên gương mặt bác sĩ, lại nhìn sang tư thế của mộ dung miên liền lập tức đoán ra, vội vàng nói, không ổn rồi, kể từ lần trước bị ngã ngựa thân thể Randy còn chưa khôi phục lại hoàn toàn, giờ mẹ tôi lại ôm cổ anh ấy chặt như vậy, bác sĩ ông xem mặt anh ấy hình như đỏ lên rồi. Bác sĩ cũng để ý thấy gương mặt Mộ Dung Miên quả thực hơi đỏ, ông ta không hề nghi ngờ, liền lập tức tiến tới, "Phu nhân, trước hết buông ra đã thiếu gia Randy sắp không thể thở được rồi." Quý Miên Miên dùng sức mạnh mẽ gỡ tay của Mộ Dung phu nhân, giải cứu Mộ Dung Miên thoát ra, anh liền ôm cổ ho khan vài tiếng. Để ngăn cản bà tiếp tục ôm lấy mộ dung miên, quý miên miên lại gần giữ chặt tay của mộ dung phu nhân, nói, mẹ con biết người rất thương tâm, mẹ không sao, ba đi rồi, người còn có con, có Randy, chúng con đều ở bên mẹ, mẹ hãy yên tâm. Mộ dung phu nhân mắt đẫm lệ, nhìn quý miên miên nói, đúng vậy còn có các con, các con. Quý miên miên sừng sốt thế này không lẽ bà ấy cho rằng chồng cô là con ruột của bà cũng đem cô con dâu giả mạo là cô trở thành người thân luôn rồi. Chuyện này có vẻ không khoa học chút nào đi, quý miên miên nghi hoặc tuy nhiên cảm xúc ấy cô cũng chỉ giữ chặt trong lòng, mẹ hẳn là ba hy vọng sau khi ba đi rồi, mẹ có thể tiếp tục sống tốt không cần quá đổi bi thương. Vừa rồi cô thoáng nhìn thấy mộ dung trí hoành để lại cho mộ dung phu nhân một phong thư trên đó viết nếu có một ngày ông ấy ra đi, hy vọng bà có thể tiếp tục sống thật hạnh phúc vui vẻ. Đôi mắt mộ dung phu nhân sưng đỏ, bà nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt không ngừng chảy xuống. bà lẩm bẩm nói Mẹ thật sự hối hận, nếu mẹ có thể chủ động hỏi ông ấy, nếu chịu lắng nghe ông ấy sớm một chút thì tốt rồi. Quý miên miên thở dài, trên đời này làm sao có nhiều chữ nếu như vậy. Tất cả mọi chuyện nếu đều biết trước như vậy thì đã không làm, nếu thời gian có thể quay trở lại, trên đời này cũng sẽ không nhiều chuyện tiếc nuối đến vậy. Trường 1852, miên miên, các con ở lại đi. Cô biết trong tình huống này, cho dù có nói với mộ dung phu nhân bao nhiêu lời an ủi, cũng chưa chắc bà đã nghe thấy. Quý Miên Miên ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Miên, thấy sắc mặt anh đã gần khôi phục lại như bình thường, có điều thần sắc có vẻ không được tốt lắm. Bác sĩ thấy Mộ Dung Miên không có vấn đề gì, nói thêm vài câu với anh rồi rời mới đi. Quý Miên Miên cảm thấy tình trạng của Mộ Dung Miên không có vấn đề gì nữa mới lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay anh, dùng ánh mắt hỏi anh. Mộ Dung Miên nhìn cô mỉm cười, nắm lấy tay cô nói, anh không sao anh nhìn mộ dung phu nhân nói nếu bà đã tỉnh chúng tôi nên quay lại thôi còn cần chuẩn bị cho tang lễ nữa. mộ dung phu nhân nhìn thấy anh bờ môi run run nước mắt vẫn chảy brandy. mộ dung miên ngắt lời bà nói tôi biết bà thương tâm nhưng người chết cũng đã chết rồi sẽ không sống lại được nữa rất nhiều việc nhiều người đều như vậy một khi đã làm sai thì cũng không có khả năng cứu vãn hối hận cũng vô dụng thôi. Quý miên miên nghe lời này có chút không hiểu gì, cô chỉ cảm thấy lời của mộ dung miên có chút hình như có ý tứ gì đó khác có vẻ không đơn giản là chỉ nói về mộ dung tiên sinh. Cô cắn môi trong lòng nghi ngờ. Tuy nhiên, nói lời này với một quá phụ còn đang chìm trong bi thương hình như có hơi ác độc liệu có thể kích thích mộ dung phu nhân hay không. Quý miên miên quay lại đang nghĩ muốn nói vài câu để trấn an mộ dung phu nhân thì thấy vẻ mặt cô đơn của bà đúng vậy hối hận có hối hận cũng chẳng ích gì nữa. Quý miên miên nhức đầu, cô cảm thấy bản thân mình ở đây rất dư thừa. Mộ Dung miên kéo quý miên miên lại, đi, về thôi, từ hôm qua đến giờ em cũng không được nghỉ ngơi rồi, cũng không được ăn uống tử tế, em có mệt không? Quý miên miên lắc đầu, em không sao, thân thể em vẫn ổn, nhưng phu nhân bà ấy. Mộ Dung miên ngăn cản ánh mắt của cô, nói, bà ấy không sao, đi thôi. Anh lôi kéo quý miên miên rời đi, cô xoay người nhìn mộ Dung phu nhân, phu phu nhân. Mộ dung phu nhân nhìn bọn họ bi thương trong mắt càng thêm nồng đâm quý miên miên cảm thấy trên người bà tỏa ra một loại cảm giác tang thương vô cùng thê lương. Đây không phải là lần đầu tiên cô cảm thấy ánh mắt mộ dung phu nhân nhìn mộ dung miên có điểm không đúng. Trước kia khi cảm nhận được điều này cô chỉ nghĩ là bà ấy nhìn bộ dạng của mộ dung miên là nhớ đến đứa con đã chết của mình nhưng hôm nay quý miên miên lắc đầu ai bỏ đi cô cũng không hiểu nổi tốt nhất là không suy nghĩ nữa. Trở về nhà mộ dung, họ liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho tang lễ, hai ngày sau trạng thái của mộ dung phu nhân cuối cùng cũng đã tốt hơn một chút. Linh đường để phúng viếng được đặt trong nhà, rất nhiều người liên tục đến đây quý miên miên đứng cạnh mộ dung phu nhân. Buổi tối có khi mộ dung phu nhân ngồi ở linh đường cả một đêm. Quý miên miên tận mắt thấy bà mấy ngày nay nhanh chóng trở nên gầy yếu. Lo lắng bà sẽ không trụ được liền khuyên nhủ, phu nhân, con biết người tiếp núi khó lòng vượt quá, nhưng dù sao người cũng phải nhìn về phía trước, gia tộc mộ dung lớn như vậy, còn có tập đoàn đều đang chờ đợi người, chúng con sớm muộn gì cũng về nước, nếu giờ người ngã xuống, những gì lão tiên sinh để lại cho người biết làm sao bây giờ. Chẳng lẽ thật sự để cho những người đó cướp đoạt mất sao? Cô vốn định dùng những lời này để kích thích ý chí chiến đấu của mộ dung phu nhân, lại không nghĩ đến mộ dung phu nhân lại ôm chặt cánh tay cô, các con ở lại có được không? a giả, ở lại thêm đi, các con ở lại đi, mọi thứ trong nhà này, tất cả đều giao cho các con ở lại đi. Quý miên miên khiếp sợ trời ạ, mộ dung phu nhân biến giả thành thật ư. Đưa đứa con giả thành đứa con thật, trường 1853, hai chúng con là hàng giả mà. Đầu óc quý miên miên thật sự không phải để dùng trong trường hợp đặc biệt như thế này, nhưng cô cũng hiểu được lời này của mộ dung phu nhân không phải là tùy tiện nói ra, bà ấy nói thật. Khi bà nói chuyện ánh mắt nhòa lệ, giọng nói chân thành tha thiết giống như một dạng cầu xin. Quý miên miên là cô gái nhỏ thiện lương hay mềm lòng, đối với kẻ xấu cô đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, nhưng khi đối mặt với người như mộ dung phu nhân cô thật sự rất dễ mềm lòng, nhìn ánh mắt của đối phương, lời cự tuyệt đang trực bật ra ở khóe môi lại không thể nào nhẫn tâm nói được. Mộ dung phu nhân nắm chặt tay quý miên miên, miên miên ta cầu xin con có được không? Cả con cùng Randy đều ở lại, ở lại được không? Mọi thứ ở nơi này tất thải ta đều để lại cho các con, chỉ cần các con có thể ở lại. Nhiều mũi tên như vậy, đương nhiên ý chí của quý miên miên cũng bị đập tan thành nhiều mảnh. Nhưng mà cô lại càng muốn về nhà, ở nhà còn có ba mẹ đang chờ cô. Quý miên miên liếm liếm môi, nói chuyện, phu nhân, chuyện này, chuyện này không được, chúng con vẻ mặt quý miên miên khó xử thân phận của chúng con người ngoài không biết thì thôi, nhưng người thì biết rõ, chúng con đều là đồ giả, chúng con không phải người nhà mộ dung, chúng con không thể nhận được. Không công không hưởng lộc, lời này không phải là nói xuông. Nghiêm túc mà nói cô theo mộ dung miên tới nơi này là để báo đáp ân tình của mộ dung phu nhân đã cứu mạng mộ dung miên, vì thế bà ấy không thiếu nợ mộ dung miên cái gì cả. Bọn họ đương nhiên cũng không thể vô duyên vô cớ nhận nhiều tiền tài như vậy được quý miên miên cảm thấy mình phù hợp với cuộc sống gia đình bình thường, đơn giản hơn cuộc sống của nhà giàu có thế này thật sự không phù hợp với cô. Mộ dung phu nhân lắc đầu, nói không phải con hãy nghe ta nói. Bà còn chưa dứt lời quý miên miên đã chặn ngang, nói, phu nhân, con biết người đang lo lắng điều gì, người yên tâm, chúng con sẽ giúp người bố trí thỏa đáng mọi việc, sẽ đưa những người âm mưu gây rối dọn dẹp sạch sẽ, chờ đến sau khi người có thể hoàn toàn nắm giữ gia tộc mộ dung thì chúng con mới rời đi, con đã bàn bạc với anh ấy rồi, chúng con sẽ không bỏ người lại mà ra đi đâu. Quý miên miên nghĩ rằng mộ dung phu nhân sợ rằng hai người bọn họ nói đi là đi luôn, chỉ để mình bà ở lại, nếu những người kia lại đánh đến đây, bà sợ mình không thể đánh trả được. Cho nên quý miên miên hứa chắc chắn với bà sẽ thu thập hết đám người xấu này rồi mới rời đi. Mộ dung phu nhân lắc đầu, giọng nói khàn khàn, nói, miên miên, ta không hề lo lắng về chuyện này, ta chỉ muốn các con ở lại. Ta không còn cái gì cả trước đây, ta nghĩ là ông ấy có lỗi với ta, ta hận ông ấy, ta sợ sau khi ông ấy chết đi, ta sẽ bị đám thân thích của mộ dung ra sâu xé nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy được gia sản. Nhưng giờ đây sự thật đã sáng tỏ. Mọi chuyện đều là do ta hiểu lầm, tất cả những người thân của ta đều không còn, giờ đây ta chỉ còn lại một mình Randy. Nghe xong câu ấy, quý miên miên chỉ cảm thấy mơ hồ cái gì mà chỉ còn lại một mình Randy. Chồng cô và mộ dung ra hình như không hề có quan hệ gì cơ mà. Quý miên miên nói, nhưng mà anh ấy người cũng biết là anh ấy và người không hề có quan hệ gì, con cũng biết người thấy gương mặt của anh ấy là tưởng nghiệm con trai mình, nhưng người không cần vì thế mà giao mộ dung ra cho chúng con, nếu người muốn thấy anh ấy về sau chúng con thường xuyên đến thăm người là được mà. Mộ dung phu nhân liên tục lắc đầu, không phải thế, không phải con không hiểu rồi, brandy nó. Miên miên, em nên đi nghỉ ngơi thôi. Giọng nói của mộ dung miên đột ngột vang lên cắt đứt lời nói của mộ dung phu nhân. Trường 1854, hy vọng phải do chính mình tạo ra chứ không phải là vì người khác. Giọng nói của anh có chút đột ngột đến mức xoạ người, thanh âm lạnh lùng, so với bóng đêm lại càng rét lạnh hơn, anh đứng ở cửa từng bước tiến về phía trước, đằng trước là ánh sáng rực rỡ trong phòng, sau lưng lại là bóng đêm vô tận. Toàn thân anh giống như đều toát ra vẻ lạnh lẽo, chỉ có ánh mắt nhìn quý miên miên là mang chút ấm áp. Quý Miên Miên và Mộ Dung phu nhân đều sửng sốt nhưng ngay lập tức Quý Miên Miên đã có phản ứng, cô nhanh chóng đứng dậy, giống chú chim nhỏ chạy tới trước mặt Mộ Dung Miên. Cô còn chưa kịp chạy đến trước mặt anh thì anh đã vươn tay về phía cô. Tay Quý Miên Miên duỗi tay ra nắm lấy, cười dài hỏi, anh bận bịu xong rồi sao? Sau khi mộ dung trí hoành qua đời, mọi việc trong nhà đều do mộ dung miên xử lý, đều nói người chết là lớn nhất huống hồ mộ dung trí hoành lại là người vô cùng có danh vọng ở nơi này, tang lễ đương nhiên không thể tổ chức một cách tùy tiện. Mỗi ngày đều có người đến nhà phúng viếng, tốt tốt kéo dài không dứt nhiều khi trong ngày quý miên miên cũng chỉ có thể thấy anh vào buổi tối. Mộ dung miên mỉm cười, ừ, đã xử lý xong rồi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cô, anh thấy em không ở trong phòng nên xuống đây tìm thử, em thật không nghe lời chút nào. Đôi mắt to của quý miên miên vụt sáng, nhìn anh cười hì hì. Mộ dung miên liền nhéo nhéo chóc mũi cô, ngẩng đầu nhìn gương mặt mộ dung phu nhân vẫn còn vương giọt lệ, nói, phu nhân, người cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút. Mộ dung phu nhân chỉ thấy trong cổ họng có vô vàn lời muốn nói nhưng lại không biết phải nói ra thế nào, Randy, mẹ. Mộ Dung Miên thở dài, người chết không thể sống lại, người chết cũng đã chết rồi, người sống cần nhìn về phía trước. Cũng giống như việc Mộ Dung Thiên Sinh để lại cho người Phong Thư nhắn gửi vậy, người hẳn có lẽ đã chịu nhiều đau khổ trong một thời gian dài, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục như cũ, con người phải tiếp tục vì chính mình mà sống, cũng phải vì chính mà mà hy vọng chứ không phải vì người khác, người thấy có đúng không? Quý Miên Miên buồn bực ngẩng đầu nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Mộ Dung Miên. Hy vọng phải do chính mình tạo ra chứ không phải là vì người khác. Tại sao cô lại cảm thấy lời này của anh là ám chỉ điều gì đó khác nhỉ? Cô cắn cắn môi, lời này quả thật có chút ảo diệu cô nghe không hiểu chút nào. Thân thể mộ Dung phu nhân run lên Brandy. Bà nhìn mộ Dung miên bằng ánh mắt cầu xin, giọng nói cũng tràn ngập bi thương. Mộ Dung Miên mỉm cười, người yên tâm, tôi cùng Miên Miên sẽ giúp người xử lý hết thảy mọi chuyện. Đợi khi người có năng lực nắm giữ toàn bộ Mộ Dung gia thì chúng tôi mới rời đi. Giờ đêm đã khuya rồi, phu nhân nên đi nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nữa còn phải tiếp tục chiếu cố, người cứ thế này sẽ không chống đỡ được đâu. Quý Miên Miên liên tục gật đầu, đúng vậy đúng vậy, phu nhân người nên nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu không làm sao có thể chịu đựng được. Mộ Dung Miên nắm chặt bàn tay Quý Miên Miên hướng về Mộ Dung phu nhân nói, chúng tôi đi trước. Anh dẫn Quý Miên Miên rời đi, không hề quay lại nhìn ánh mắt ai oán của Mộ Dung phu nhân. Vừa rời khỏi linh đường, Quý Miên Miên liền run rẩy nói, vừa rồi may mà anh đến kịp, nếu anh không tới em cũng không biết phải làm thế nào. Mộ Dung Miên đưa tay cô vào túi áo mình để sưởi ấm, thật sao? Có chuyện gì vậy? Quý Miên Miên dựa vào người anh, nói, bà ấy nói muốn chúng ta ở lại, nói muốn đem tất cả giao cho chúng ta. Mộ Dung Miên ôm bà vai cô, em không muốn sao? Quý miên miên sờ sờ cầm, nghĩ đến nhiều tiền như thế em cũng có chút động lòng, dù sao đây cũng là cái bánh thật to, nhưng mà em lại nghĩ là ở quê nhà còn có cha mẹ, lại có chị Thanh Ti và Tiểu Hạnh Nhân, bọn họ đang chờ mình em liền cảm thấy càng muốn trở về hơn. Thêm nữa em cũng không thích hợp làm phu nhân nhà giàu đâu, anh thấy có phải không? Chuyện audio được đọc ở cổ Úc đọc chuyện.com, chương 1855, cô là ánh mặt trời rực rỡ nhất của người này. Mộ Dung Miên cúi đầu hôn một cái thật kêu trên mặt cô, yên tâm, cho dù không có tiền của bà ấy, chồng của em cũng có khả năng biến em thành phú bà đó. Ánh mắt Quý Miên Miên sáng long lanh, khóe môi cũng tươi cười, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đáng yêu như một đóa hoa, giống như hoa hướng dương vĩnh viễn không tàn úa, vĩnh viễn tỏa sức sống ra tứ phía, vĩnh viễn rồi rào nhựa sống. Được được, dù sao chồng của em cũng là giỏi nhất. Mộ Dung Miên không nhịn được nữa, nghi chặt gương mặt của Quý Miên Miên, cúi đầu hôn xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu này khiến anh cảm thấy từng giây từng phút lúc nào cũng bị cám dỗ. Anh thật vô cùng may mắn mới có thể có được ánh mặt trời rực rỡ nhất thế gian như thế này. Mộ dung phu nhân đuổi theo đến nơi, chỉ thấy một màn hai người đang ôm hôn thắm thiết kia. Không bao lâu sau, ngày hạ táng của mộ dung Chí hoành đã tới. Dựa theo phong tục quê hương, phần mộ của ông đã được thầy địa lý xem xét tìm được một không tồi trong khu mộ của gia tộc mộ dung thời tiết ngày hạ táng có chút âm u nhưng may mắn chỉ có một chút mưa nhỏ không đến nỗi quá to trong tay mộ dung miên nâng di ảnh của mộ dung trí hoành theo sau là quý miên miên đỡ tay của mộ dung phu nhân áo đen váy đen yên lặng nhìn quan tài của ông dần hạ tàng cô lo lắng nhìn mộ dung phu nhân từ hai ngày trước cô đã không ngừng lo lắng sợ bà sẽ không chịu đựng nổi trong ngày hạ táng nhiều ngày quá mộ dung phu nhân đã muốn gục ngã tâm tình lao lực quá mức thân thể nhanh chóng gầy yếu Nhưng hôm nay bà vẫn chịu đựng được ít nhất, gương mặt bà vẫn bình tĩnh. Trong lòng Mộ Dung Miên thở dài một tiếng, tình cảm dù chân thành đến đâu vẫn phải trải qua quá trình này, con đường bệnh tật bi thương đau lòng đến chết mỗi người đều là phải chịu đựng. Nhìn bùn đất ẩm ướt dần dần che lấp quan tài Quý Miên Miên, cảm nhận được thân thể của Mộ Dung phu nhân đang run rẩy. Quý Miên Miên khẩn trương kêu lên, "Mẹ Đôi mắt mộ dung phu nhân sưng đỏ, bà nói, nhiều năm trước, ông ấy từng nói, ông ấy nhất định sẽ không đi trước mẹ, ông ấy sẽ ở bên cạnh mẹ, sẽ để mẹ yên tâm rời đi, còn ông ấy sẽ an bài mọi chuyện tốt đẹp, an bài cho Randy mọi thứ rồi sẽ đi tìm mẹ nhưng mà ông ấy lại lừa mẹ, ông ấy là kẻ lừa đảo con có biết không, ông ấy lừa gạt mẹ rất nhiều chuyện. Bà nói chuyện với quý miên miên nhưng lại giống như đang trò chuyện cùng người đang nằm trong quan tài kia nghe thấy giọng nói run rẩy của mộ dung phu nhân quý miên miên chỉ cảm thấy lòng mình chua xót khó chịu. mộ dung phu nhân vẫn không ngừng nói lại từng chuyện từng chuyện mà mộ dung trí hoành đáp ứng với bà nhưng lại chưa làm được. quý miên miên đang sợ mộ dung phu nhân không thể không chế được nữa thì có một người đột nhiên xông lại còn chưa nhìn thấy người kia đã nghe thấy tiếng bà ta thét chói tai anh trai anh trai đáng thương của em sao anh có thể nhẫn tâm như vậy bỏ lại một mình em anh có biết sau khi anh chết em gái anh bị người ta khi dễ thế nào anh có biết không âm thanh sắc nhọn kia khiến màng nhĩ mọi người đau nhói ai ai cũng nhíu mày quý miên miên xoay người liền nhìn thấy mộ dung thúy đình đang mặc một bộ áo mưa cả người nghiêng ngả lảo đảo giống một mụ đàn bà chanh chua xông lại đây gục trước bia mộ của mộ dung trí hoành khóc lóc Phía sau bà ta còn có đứa con trai Cloder và ông chồng Martin. Ba người nhà này giờ trông vô cùng chật vật, không có khối thịt béo mộ rung ra cho bọn họ gặm nhấm, bọn họ giống nhưng đang từ trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Tay của gã Cloder kia bị quý miên miên bẻ gãy, bây giờ còn chưa khôi phục lại nhưng do không có tiền nộp viện phí nên đã bị bệnh viện đuổi về. Chương 1856, mời các người cút ra ngoài. Bọn họ đã đem bán hết những món đồ xa xỉ mà Mộ Dung Thúy Đình từng mua trước đây với giá rẻ mạt cho dù như vậy cũng kiếm được một khoản kha khá, số tiền này với gia đình bình thường mà nói thì không phải một con số nhỏ, nhưng đối với bọn họ, mấy đồng tiền này không vừa mắt chút nào còn không đủ cho bọn họ ăn hai bữa cơm. Đã không có bản lĩnh lại không học được cách tiết kiệm nhưng vẫn muốn được thân tộc bao che như cũ thì kết quả chỉ có thể tự chuốc lấy nhục nhã. Huống hồ chồng của mộ dung Thúy Đình bên ngoài phong lưu thành tính, bao dưỡng vài ả tình nhân, tất cả đều trông chờ vào túi tiền của bà ta. Cả nhà bọn họ không ăn không uống giờ chỉ có thể đem chủ ý đánh tới miếng thịt béo mộ dung ra. Suy nghĩ của bọn họ chỉ là mộ dung Miên nhất định muốn hạ táng mộ dung trí hoành thật thuận lợi, dù sao nơi này có nhiều quan khách như vậy. Lại toàn là những người có mặt mũi ở địa phương, gia đình bọn họ đến đây gây loạn, khi ấy, mộ dung miên thể nào cũng cảm thấy mất mặt rồi dùng tiền để chấn an gia đình bọn họ. Lô đi theo mẹ hắn quỳ xuống trước bia mộ hét lên, bác ơi trước kia người thương con như thế, người con nói năm nay sẽ đưa con vào công ty thực tập, để con làm tổng giám đốc sao người đột nhiên nói đi là đi luôn. Martin đi sau cùng, ông ta không nói gì, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Mộ Dung phu nhân, khi nhìn thấy Quý Miên Miên đứng bên người bà thì trong mắt ông ta lại hiện lên tia dâm tà. Quý Miên Miên cắn răng, thầm mắng ông ta. Ánh mắt lạnh lùng của Mộ Dung Miên đảo qua người ông Martin, tựa như đang nhìn một người chết. Anh cao giọng nói, đưa gia đình phu nhân Martin ra ngoài, bà ta đã không còn là người nhà Mộ Dung nữa, nơi này không phải nơi bà ta có thể ra vào. Mộ Dung Thúy đình nhảy dựng lên, chỉ vào mộ Dung miên mắng, thằng mộ Dung miên hỗn láo, lòng lang dạ sói kia anh trai tao vừa mới qua đời mà mày đã đổi cùng giết tận cô ruột của mình, mày không sợ bị xét đánh sao. Rõ ràng, trước khi mất anh trai tao đã nói mày phải chăm lo cho một nhà chúng tao, nhưng mày lại đang muốn bước cả nhà chúng tao vào chỗ chết. Tất cả mọi người ở đây hãy phân xử giúp tôi, tôi là tiểu thư nhà mộ dung, vậy mà mộ dung miên nó muốn độc chiếm sản nghiệp gia tộc, không những đuổi tôi khỏi nhà còn cướp đoạt những gì mà anh trai tôi để lại cho hai mẹ con chúng tôi, tại sao nó có thể mất hết tính người như vậy? Bà ta hùng hùng hổ hồi, tràn đầy ý chí, giống như đã phải trải qua 8 ngày vô cùng oan ức. Chờ bà ta mắng xong, có người cười lạnh, nói, vậy sao thế sao tôi lại nghe nói anh Chí Hoành trước khi mất đã đọc di trúc trước mặt toàn bộ các cổ đông của công ty trục xuất bà khỏi dòng họ chuyện này sao giờ lại thành là Randy làm rồi. Thật đúng là không biết xấu hổ, bà ta cho là không ai biết chuyện tốt mà bà ta đã làm sao. Giờ lại nói mình là người nhà mộ dung, lúc bà ám hại cháu ruột của mình sao không thấy bà nói câu này nhỉ. Anh Trí Hoành một đời quang minh lỗi lạc thật sự là gia môn bất hạnh mới có loại thân thích cạn bạ thế này, may mắn là Lan Địch có phong phạm của cha mình, nếu không thật sự là không cần mộ dung miên lên tiếng, người đến tham gia tang lễ vốn là những người có giao tình tốt cũng mộ dung Trí Hoành, họ đều nói vài câu khiến mộ dung Thúy Đình cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mộ dung miên đã đoán trước được mấy người này sẽ đến đây gây loạn nên từ lúc để khách khứa tới phúng viếng đã mời luật sư tới công bố đoạn băng ghi hình cuối cùng của mộ dung Chí hoành, vì thế mới nói ông trời có mắt bà ta đóng kịch diễn đáng thương gì chứ. Mộ dung phu nhân đã tỉnh táo lại, chỉ ra phía ngoài, mời các ngươi cút ra ngoài, không cần quấy rầy người chồng đã mất của tôi. Cả nhà mộ dung thúy đỉnh nhanh chóng bị lôi ra ngoài, căn bản không thể gây chuyện. Lễ tang kết thúc Quý Miên Miên chuẩn bị đi về, Mộ Dung Miên lại đến quăng ra một câu, đi nào, để chồng em đưa em đi hoạt động gần cốt. Chương 1857, dù sao đều phải xử lý, trước hết làm thịt hết đi. Tang lễ hôm nay mặc dù có người quấy rối nhưng cuối cùng cũng không xảy ra chuyện lớn gì. Mộ Dung Thúy Đình đương nhiên không muốn rời đi nhưng mặt mũi của bà ta thế nào, tất cả mọi người đều biết nên cho dù bà ta muốn gây chuyện đi chăng nữa thì cũng phải có người nguyện ý tin tưởng đã. Vì thế cả nhà bọn họ chỉ có thể chịu bị đánh một trận rồi rời đi. tang lễ cuối cùng cũng đã thuận lợi hoàn thành. Vì vậy, mộ dung miên mới nghĩ tới cần phải xử lý một số chuyện. Quý miên miên sửng sốt hoạt động gân cốt. Đi đâu vậy? Gân cốt của em không bị làm sao, không cần phải hoạt động đâu. Mộ dung miên liền dùng sức dẫm nát bông hoa rơi trên nền đất khiến nó chìm sâu vào nền bùn đất ẩm ướt, không còn nhìn thấy màu sắc ban đầu. Anh cười lạnh, lúc nãy tên đầu heo kia nhìn em, mắt anh vẫn chưa mù đâu dục vọng muốn chiếm giữ của mộ dung miên vẫn chưa hoàn toàn thể hiện ra anh sợ mình sẽ dọa cô sợ hãi. Nhưng anh hiểu rất rõ, nếu muốn giữ chặt cô trong tay sẽ càng khiến cô thấy phản cảm vì không muốn quý miên miên dần dần chán ghét mình nên anh vẫn âm thầm khắc chế bản thân. Nhưng mà anh có thể cho phép quý miên miên thân mật tiếp xúc với Yến Thanh Ti cam chịu nhìn cô quan tâm chiếu cố mộ dung phu nhân, nhưng anh không thể chơ mắt nhìn một tên đầu heo sinh lòng mơ ước với cô. Quý miên miên rung run anh nói ông già vừa nãy sao. Ánh mặt của ông ta quả thực khiến em chán ghét nhưng mà ông ta cũng không làm ra chuyện gì, chúng ta. Mộ Dung miên nhếch môi, đằng nào cũng phải thu thập cứ xử lý trước đi. Mặc dù tên đầu heo kia chưa làm được thêm chuyện gì nhưng mà dù chỉ liếc mắt một cái cũng không được. Miên miên là ánh mặt trời rực rỡ nhất, mềm mại nhất, ấm áp nhất của anh, làm sao có thể cho phép người khác nhìn trộm. Đôi môi của anh mặc dù là đang cười có vẻ rất dịu dàng nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng khiến Quý Miên Miên cảm thấy giờ phút này anh thật sự rất nguy hiểm. Quý Miên Miên đột nhiên cảm thấy thương hại gia đình mộ dung Thúy Đình đang êm đẹp tự nhiên chui đầu vào chỗ chết làm gì cơ chứ? Bọn họ làm sao có thể là đối thủ của mộ dung Miên? Quý Miên Miên hỏi anh, vậy anh muốn xử lý chuyện này thế nào? Đương nhiên đã suy nghĩ kỹ càng rồi, đi theo anh làm chuyện xấu em còn sợ mọi việc không chu toàn sao? Quý Miên Miên gật đầu, cười nói, cũng phải, đi theo anh, sao em còn phải lo lắng gì chứ? Một khi có Mộ Dung Miên ở đây, cần gì cô phải vận dụng đầu óc làm gì? Mộ Dung Miên nắm tay Quý Miên Miên, rời khỏi nghĩa trang của gia tộc Mộ Dung, không ngờ Mộ Dung phu nhân còn chưa rời khỏi, bà đang ở bãi cỏ phía trước chờ bọn họ, hỏi, sao lâu vậy, Brandy, các con còn muốn đi đâu à? Nụ cười trên mặt Mộ Dung Miên nhạt đi một chút, đi làm chút việc, rất nhanh sẽ quay lại. Chuyện gì, Mộ Dung Miên, chút việc nhỏ thôi. Quý miên miên thấy mộ dung phu nhân muốn nói lại thôi, liền nói, phu nhân, người cứ yên tâm về nhà trước chúng con làm xong việc sẽ trở lại mà. Vậy được rồi, ta về trước đây. Trong lòng mộ dung phu nhân kỳ thật đang sợ hai người bọn họ không từ mà biệt nói đi là đi luôn. Nhưng mà nếu quý miên miên đã nói vậy thì chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thấy mộ dung phu nhân rời đi, mộ dung miên mở cửa cho quý miên miên vào. Sau khi lên xe Quý Miên Miên hỏi Mộ Dung Miên, anh biết bọn họ ở đâu sao? Mộ Dung Miên lái xe chậm gì gì em nghĩ bọn họ còn có thể đi nơi nào? Quý Miên Miên sờ cằm, có lẽ sẽ quay về nhà chăng? Thật thông minh, Mộ Dung Miên xoa xoa đầu cô. Cả nhà Mộ Dung Thúy Đình giờ là chó mất chủ, cả người không xu dính túi mà lại xa hoa dâm dật, giờ này không còn tiền, không còn nơi nào để đi, vậy chỉ có thể về lại ngôi nhà trước kia. Chương 1858: Thằng con mất dậy, dám ngủ với người phụ nữ của cha mày. Mộ Dung Miên hỏi cô em muốn xử lý bọn họ thế nào. Quý Miên Miên nhức đầu, em cũng không biết, để anh quyết định thay em đi, một lần giải quyết dứt điểm luôn để nhà bọn họ không bao giờ có thể gây chuyện ầm ĩ nữa. Quý Miên Miên vỗ tay, được, được mấy người nhà bọn họ giống như một đám ruồi bọ, không hề sợ chết, không biết lúc nào lại xông tới đây làm ầm ĩ. Nếu như chúng ta đi rồi, sợ là Mộ Dung phu nhân không thể đối phó được với bọn họ. Mộ Dung Miên nhếch môi, nha đầu ngốc nghếch này của hắn sao lại lương thiện như vậy. Tuy nhiên hôm nay anh cũng có suy nghĩ như cô, một lần giải quyết đem mọi chuyện xử lý bằng sạch. Có một số người, nếu giữ lại chung quy đều là tai họa. Xử lý xong bọn họ, vẫn còn phu nhân Ron, bà ta mới là người xấu đứng sau màn. Quý Miên Miên xoa tay chuẩn bị tiến hành một trận đại chiến, nhưng kết quả Mộ Dung Miên lại đưa cô đến một nhà hàng. Cô kinh ngạc Miên, không phải chúng ta đi thu thập bọn họ sao, sao lại tới đây ăn cơm. Không cần vội, ăn cơm xong anh dẫn em đi xem trò hay. Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Miên liền gọi điện thoại, nói vài lời kỳ quái khiến Quý Miên Miên không hiểu. Cô hỏi, anh lại thần thần bí bí bảo cô chờ một chút sẽ rõ. Cùng lúc đó, ba người nhà kia chật vật về đến nhà, vừa tới cửa, Martin liền mạnh mẽ tát mộ dung Thúy Đình một cái. Trước kia, vì hắn cho rằng mộ dung Thúy Đình có thể mang tiền về cho hắn nên mới chịu đựng, giờ bà ta cái gì cũng không có tất nhiên hắn sẽ không nể nang gì. Hai vợ chồng liên tục vạch trần chuyện cũ của nhau, được giam ba câu liền xông vào ác chiến. Cloder nhấc điện thoại, nghe được một giọng nói nọ ánh mắt sáng lên, cúp điện thoại liền lao ra khỏi nhà, gương mặt mộ dung thúy đình còn đang sưng phù thấy con trai rời đi bèn vội vã hỏi, Cloder, cổ tay con còn chưa khỏi, con muốn đi đâu. Ai ngờ Cloder quay lại nói một câu, ba mẹ cứ tiếp tục đánh nhau đi, không phải vội con sẽ nhanh chóng trở lại. Hắn ngăn một chiếc taxi lại rồi nhanh chóng tới địa điểm cần đến, cửa bật mở, liền xông vào ôm lấy người phụ nữ vừa ra mở cửa. Không ngừng hôn lên, tiểu bảo bối của anh, anh thật sự muốn em đến chết mất. Nữ nhân kia liền ôm lấy hắn, rất nhanh đã dính chặt ở một chỗ với hắn, em cũng muốn anh đến phát điên, ông già chết tiệt của anh thật là vô dụng, chỉ có anh là mạnh mẽ, nhanh lên, đến đây. Trong nhà, Martin và mộ dung thúy đỉnh đánh nhau xong, hắn nhổ ra một ngụm máu rồi rời nhà đi tìm tình nhân của mình. Tới nơi, vừa mở cửa liền thấy quần áo được vứt khắp nơi, trải từ phòng khách tới sofa còn có âm thanh dâm loạn không ngừng phát ra. Martin cảm thấy vô cùng tức giận, liền cầm một chiếc bình hoa lớn đi vào. Không ngờ, đến khi đi vào lại phát hiện kẻ gian phu khí thế ngất trời đang miệt mài trên giường tình nhân của mình lại chính là thằng con trai trời đánh. Con trai ruột ngủ với người phụ nữ của mình, chuyện này khiến Martin tức giận đến nỗi muốn trúng gió. À đàn bà kia nhìn thấy Martin liền hét lên một tiếng nhưng Cloder lại không hề hoảng loạn, đẻ à ta lại để hoàn toàn phát tiết xong mới nói, ba, sao người lại tới đây? Mặt Martin xám ngoét nói: "Chúng mày, chúng mày." Loader lại bóp một cái vào nơi đầy đặn của A Đàn bà nọ, Dâm đãng cười nói: "Cô ấy nói của ba quá nhỏ nên con đành phải thay ba tới đây thỏa mãn cô ấy, nếu không tiền này của hai ba con ta không phải mất trắng rồi sao?" Một câu này đã hoàn toàn chọc giận Martin, vẻ mặt hắn vô cùng dữ tợn, sông lại: "Con khốn nạn tao đánh chết mày." Nói dứt lời liền cầm bình hoa trong tay đập thẳng vào đầu người tình A Đàn bà kia kêu lên một tiếng thảm thiết rồi gục xuống chết ngất. Cloder bị dọa sợ liền tiến đến sờ thử mũi người phụ nữ kia, sau đó thân thể hắn kịch liệt run rẩy đứng lên, hắn run run nói: "Ba cô ta, cô ta hình như đã chết." Chương 1859, cô ta chết rồi, là ông giết chết cô ta. Trên người Cloder chống chân không một mảnh vải, sợ tới mức ngã từ sofa xuống đất, không ngờ ngã trúng vào mảnh vỡ vừa rơi xuống của bình hoa kia, làm hắn bị đâm đau đến mức phải gào lên. Trên người ả đàn bà Trần Như Nhộng trên sofa vẫn còn việt đỏ ửng của trận kích tình chưa tan hết ánh mắt trợn to, máu trên đầu không ngừng tuôn chảy, nửa khuôn mặt ả nhanh chóng bị nhuộn đỏ. Lửa giận ngập trời của Martin trong nháy mắt bị tiêu diệu không còn một mảnh. Hắn không thể tin nổi rằng vừa rồi mình lại đập chết một người phụ nữ. Hắn lắc đầu, không thể nào tại sao lại chết được chứ. Ba chỉ ba chỉ ba cũng chỉ đập một chút chỉ một chút thôi cơ mà. Mặc dù bình hoa kia cũng nặng nhưng mà nó cũng không phải là tảng đá tại sao đập một cái lại chết người luôn. Không phải mọi người đều nói là xương sọ của con người rất cứng rắn sao. Nhưng mà không có cách nào cả có vài người may mắn như vậy đó, chỉ đập một cái là khiến con người ta chết luôn. Vừa rồi đầu óc Martin vô cùng phẫn nộ, lực lượng đập xuống vô cùng to lớn, thêm nữa vừa vặn trên chiếc bình lại có một khối đá lớn góc cạnh vô cùng sắc bén, dù sao mọi chuyện đều là trùng hợp như thế. Cloder sợ tới mức run rẩy toàn thân, người đàn bà vừa rồi còn đang cùng hắn mây mưa hoan lạc giờ đã biến thành một cỗ thi thể lạnh lẽo khiến hắn thấy vô cùng khủng bố, sinh mệnh cô ta vốn còn đang mạnh mẽ như thế, chỉ trong nháy mắt đã mất mạng. cô ấy chết rồi, chết rồi là ông giết cô ấy là ông giết cô ấy. Cloder run rẩy nhặt quần áo của mình lên, còn chưa kịp mặc xong quần áo đã phi ra ngoài. Người đã chết, hắn còn ở lại đây làm gì? Không lẽ chờ cảnh sát đến sao, mặc dù người không phải do hắn giết nhưng cái chuyện phiền toái này ai muốn dính vào cơ chứ, dù sao phận làm con mà ngủ với người đàn bà của cha mình, đây cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng hắn còn chưa kịp chạy ra, bên ngoài đã có thêm một người bước vào. Mộ dung thúy đỉnh đứng trước cửa mắng, martin ông là tên khốn kiếp, dám ở sau lưng tôi bao dưỡng tình nhân, dám cầm tiền của tôi bao nuôi con khác, ông còn dám cãi không phải cái nọ cái kia. Có người gọi cho bà ta. Bảo với bà ta là chồng bà ta đến chỗ tình nhân, còn cho bà ta biết địa chỉ, đương nhiên là bà ta nổi giận đùng đùng xông lại đây bắt kẻ thông dâm rồi. Nhưng ai ngờ, vừa vào cửa liền thấy cái mông thằng con trai mình, bà ta khiếp sợ Cloder, sao con lại ở đây? Vẻ mặt Cloder tràn đầy sợ hãi, con con, mộ dung thúy đình lại nhìn sang phòng khách thấy trên sofa có một người đàn bà trần truồng trên đầu lại không ngừng chảy máu đến mức nhuộm đỏ khuôn mặt còn thần sắc Martin lại đang vô cùng hoảng sợ đứng gần đó, cả người đều run rẩy Mộ dung thúy đình cho dù có ngu xuẩn đến mấy cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra à đàn bà này là tình nhân mà chồng bà ta bao nuôi, nhưng cả à và con trai bà ta đều không một mảnh vải trên người, vậy át hẳn là vừa làm xong chuyện kia còn Martin tới sau. Trên đầu cô ta còn chảy máu, trên mặt đất còn có mảnh vỡ bình hoa, như vậy rõ ràng là sau khi Martin tới đây đã phát hiện nữ nhân mình bao dưỡng cùng con trai mình có một chân với nhau, mình bị chính con trai mình cắm sừng, dưới cơn giận dữ đã lấy bình hoa kia đập vào đầu à ta. Đầu óc mộ Dung Thúy Đình chưa từng hoạt động nhanh nhẹn như vậy, giống như vừa nhìn là lập tức hiểu mọi chuyện sao lại trở thành thế này. Bà ta tức giận đến mức thiếu chút thổ huyết chỉ vào bọn họ các người các người. Rốt cuộc bà đã tạo nghiệp chướng gì, hai cha con vậy mà lại cùng ngủ với một người phụ nữ, chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ xấu hổ đến mức nào chứ? Mộ Dung Thúy Đình tức giận đến mức cả người phát run, lúc trước mắt tôi mù rồi mới gả cho một tên sốc sinh như ông, để rồi sinh ra một đứa con khốn kiếp như mày. Đến giờ Mộ Dung Thúy Đình mới hiểu được thế nào gọi là hối hận, thật sự là hối hận đến mức tái mặt. Chương 1860, vợ thân yêu, làm ơn cứu anh. Lúc trước bà ta không nên lấy Martin, ba mẹ và anh trai bà ta đều không đồng ý, tất cả đều do bà ta nhõng nhẽo, cố tình dụ dỗ, thề sống thề chết là phải gả cho tên vô tích sự như ông ta nhiều năm qua ỉ vào nhà ngoại giàu có cuộc sống của bà ta ở nhà Martin thật giống như cuộc sống của lão Phật gia nhưng hiện tại nhà mộ dung không còn hỗ trợ nữa mọi chuyện tàn nhẫn xấu xí của lão chồng cuối cùng cũng lộ ra khiến bà ta cảm thấy vô cùng hối hận vì lựa chọn ngày trước mông Cloder bị mảnh vỡ cắt nhiều chỗ giờ làm sao có thời gian xem đau hay không nữa hắn vội vàng nói mẹ không phải lỗi của con là à đàn bà này câu dẫn con là à dụ dỗ con người cũng không phải do con giết là ba giết Martin rốt cuộc cũng từ trong sợ hãi mà tỉnh táo lại một chút thịt béo trên mặt hắn rung động, nếu không phải mày chạy tới đây ngủ với người đàn bà của cha mày thì tao sẽ không đến mức không khống chế được mà đánh chết cô ta sao. Nếu Cloder không phải là con trai ông ta thì cú đập vừa rồi là dành cho hắn chứ không phải cô à. Chính vì ông ta nghĩ tới hắn là đứa con ruột thịt do mình sinh ra nên mới không động vào hắn, nếu ông biết thằng con này lại đê tiện đến vậy thì lúc nãy đã không cố kỵ mà đánh nó rồi. Cloder đau đến nhe răng trợn mắt, là do thân thể ông không được dù cho ông có uống thuốc kích dục cũng không thể thỏa mãn à, khiến à không chịu được cô đơn chạy đến dụ dỗ tôi, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Chát bộ dung thúy đỉnh tát lên mặt Cloder một tát tất cả câm miệng lại cho tôi. Hiện tại đã chết người cha con đánh nhau vì một người phụ nữ, điều này quả thực khiến người khác ghê tởm lồng ngực mộ dung thúy đình phập phồng, bà ta nói các người gây chuyện liên quan đến mạng người, một khi cảnh sát điều tra ra cũng chính là do các người tự chuốc lấy, chuyện này không hề liên quan tới tôi. Chuyện nấy ngày nay đã khiến bà chịu đựng đủ rồi cũng khiến bà hoàn toàn mất đi niềm tin với hai cha con bọn họ. Mấy năm qua, những gì bà ta lấy được từ nhà mẹ đẻ phân nửa đều đưa tới cho cha con bọn họ, nhưng mà cuối cùng không ai nói với bà ta được lời nào tử tế. Mộ dung Thúy Đình lắc đầu, Martin lập tức ngăn cản Thúy Đình thân yêu của anh, em không thể mặc kệ anh, không lẽ em thật sự muốn thấy anh bị người ta bắt đi ngồi tù sao? Ông giết người tự làm tự chịu, giờ một mình tôi còn không tự nuôi sống nổi, làm sao quản được chuyện của ông? Em hãy đi cầu xin mộ dung miên, cầu xin chị dâu, nhà bọn họ có tiền, cầu xin bọn họ hỗ trợ dùng tiền để khơi thông quan hệ, đem chuyện này áp xuống martin biết nhà mộ dung quen với cảnh sát phiêu ở cục cảnh sát thành phố, ông ta biết bên trong nên xử lý thế nào, chỉ cần có tiền, không cần lo lắng chuyện này nữa. Mộ dung thúy đình cười lạnh cút đi, bảo bà ta đi cầu xin mộ dung ra sao, bọn họ không chê bai chế diễu bà ta thì thôi, làm gì có chuyện giúp đỡ. Huống hồ, nếu thật sự phải cầu xin, bà ta cũng sẽ vì chính mình mà cầu xin, nếu còn để ý đến tên xúc sinh này thì bà ta thật sự là đầu heo rồi. Thúy Đình, Thúy Đình thân yêu, anh sai rồi, anh xin lỗi em, chỉ cần chuyện này qua đi, về sau anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, xin em, xin em cứu tôi. Trên mặt mộ dung thúy đình vẫn còn vết thương do bị ông ta đánh, trên người cũng vẫn còn đau, nhưng hôm nay gã đàn ông không bằng heo chó này lại đối xử với bà ta như chó quẫy đuôi mừng rỡ, bộ dạng kia khiến bà ta muốn thấy buồn nôn. Bọn họ nghĩ mắt bà ta đuôi mù sao, rốt cuộc mắt bà ta đuôi mù đến mức nào mà có thể coi trọng tên rách nát thế này. Martin thấy gương mặt mộ dung thúy đình còn chưa nguôi giận. Bù một tiếng liền quỷ xuống trước mặt bà ta Thúy Đình cầu xin em, xin em cứu anh, chúng ta là vợ chồng, không lẽ em nhẫn tâm nhìn anh bị người ta bắt đi sao? Người duy nhất Martin có thể cầu xin vào giờ phút này cũng chỉ có vợ mình, thực tế hắn vẫn là một kẻ chuyên ăn cơm mềm mà. Trường 1861, đâm mù mắt của hắn. Lần trước khi phải đi vào cục cảnh sát, mộ dung Thúy Đình phải lấy tiền đến, hắn mới có thể được thả ra. Mộ dung Thúy Đình đạp một cước ông cút cho khuất mắt tôi. Cloder nhìn ba mẹ mình liền nhanh chóng mặc xong quần áo cẩn thận rồi chạy ra bên ngoài, hắn ta muốn nhanh chóng thoát khỏi chốn thị phi này. Có người chết thế này, quả thật là một chuyện lớn. Không ngờ Cloder lần này chạy tới cửa liền ngay lập tức quay lại. Chẳng qua, lần này khiến hắn lùi lại lại là cảnh sát. Cloder bước giật lùi, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Bên trong phòng khách đang diễn cảnh một người cầu xin tha thứ, một người chửi ầm ĩ. hai người bọn họ thấy cảnh sát đến đều vô cùng sừng sốt. Không ai nghĩ tới cảnh sát có thể đến nhanh như thế. Cảnh sát bước vào phòng đã nhìn thấy thi thể, bọn họ lập tức rút súng ra chúng tôi nhận được báo án, ở đây có kẻ giết người. Martin là người suy nghĩ nhanh nhạy, ông ta phát hiện đây là hai cảnh sát thường trực, ông ta chưa từng gặp qua, khi thấy những người đó định kiểm tra thi thể kia, ông ta đột nhiên đứng dậy nói, là bà ta, người là do bà ta giết. Hôm nay bà ta phát hiện tôi và người phụ nữ này có quan hệ, nên đã theo dõi tôi rồi tìm được nơi này, sau đó dưới cơn giận dữ đã giết chết à ta. Trong lòng Martin vô cùng rõ ràng, mộ dung Thúy Đình có động cơ giết người, chỉ cần con trai ông ta không nói, chỉ cần ông ta nhất quyết khẳng định là mộ dung Thúy Đình giết người, cho dù bà ta không nhận tội, ông ta cũng có thể nghĩ biện pháp thoát thân, nhân lúc cảnh sát còn đang điều tra mà nhanh chân trốn thoát. Mộ dung Thúy Đình, Cloder, vài giây sau, mộ dung Thúy Đình hét lên một tiếng, lao qua, móng tay sắc nhọn cào lên mặt Martin, miệng gào lên, lời lẽ vớ vẩn, Martin, mày là đồ xúc sinh, bà đây liều mạng với mày. Tốc độ của mộ dung Thúy Đình cực kỳ nhanh, Martin còn chưa kịp phản ứng thì trên mặt đã truyền tới đau nhức ông ta thảm thiết kêu lên một tiếng rồi bưng kín mắt mình, đau đớn kêu rên, mắt của tôi, mắt của tôi. Mộ dung Thúy Đình đã tức giận đến mức lửa giận công tâm, cả người mất đi lý trí, bà A không thèm quan tâm Martin kêu gào thế nào, liều lĩnh đánh ông ta. Mày dám nói xấu tao, mày cũng dám nói xấu tao, tao phải giết chế mày, tao nhổ vào mày với con đàn bà khác cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Không ngờ cuối cùng lại bị chính con trai mình cắm sừng, cuối cùng lại giết chết cô ta, vậy mà còn dám ở đây vu oan cho tao tao phải đánh chết mày, tao đánh chết mày. Hai người cảnh sát đang kinh hoàng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, chạy tới tách mộ dung thúy đình ra, bà ta tức giận đến nỗi hai mắt đỏ rực, nhìn về phía cảnh sát nói, tôi làm chứng việc ông ta giết người, ông ta không chỉ giết người mà còn nhận hối lộ, các anh có thể điều tra, tên khốn kiếp này chưa từng làm được chuyện gì tốt cả. Martin ngã trên mặt đất điên cuồng lăn lộn ôm lấy đôi mắt thân thể cao to như vậy lại nằm lăn lộn trên mặt đất thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Những cảnh sát tới nơi này để phá án, không ai nghĩ rằng bọn họ còn chưa cần hỏi gì, mấy người này đã tự động cung khai. Khuôn mặt Martin đầy máu, kêu rên đau đớn đến mức là cả giọng, lúc này cảnh sát mới cảm thấy có điểm bất thường, ngồi sổm xuống nhìn ông ta thì thấy rõ ràng là người đàn bà kia đã móc mù một con mắt của ông ta rồi. Quay sang thấy mộ dung Thúy Đình đã gần như phát điên, phải hận đến mức nào mới có thể dùng tay không trực tiếp móc mù mắt người khác như vậy. Cảnh sát nhanh chóng đưa Martin vào bệnh viện, nếu người bị tình nghi chết đi thì vụ án chết người này làm sao điều tra tiếp được nữa. Người đi rồi, mộ dung Thúy Đình lúc này mới ý thức được trong tay mình đang cầm một con mắt người. Bà ta thấy tay mình vẫn còn đầy máu, mũi máu tơi gai mũi, thân thể bà vẫn còn run rẩy Nhớ lại vừa rồi bà liên tục cong ngón tay móc đầu óc cũng không tỉnh táo cho lắm căn bản không hề biết mình đang cầm cái gì. Trường 1862, trời ơi, người này thật yêu nghiệt. Cảnh sát hỏi Cloder mấy vấn đề, hắn cứ khai báo toàn bộ đúng sự thật, hắn không thèm quan tâm xem đây là chuyện của ba hay của mẹ, dù sao chuyện này cô dính dáng gì đến hắn, hắn cũng không phải là kẻ giết người, nên cứ thành khẩn khai báo đầu đuôi câu chuyện thôi. Sau khi ghi chép xong xuôi, sau khi khám nghiệm phòng ngủ, không ngờ lại tìm thấy một chiếc camera. Vì thế, bọn họ bèn trực tiếp lấy thiết bị và băng hình ra kiểm tra, rốt cuộc ai là kẻ giết người, quá trình diễn ra thế nào, vừa xem đã hiểu được toàn bộ. Cuối cùng, khi cảnh sát muốn dẫn mộ dung Thúy Đình và Cloder về cục cảnh sát, bà ta gào lên nói, tôi không giết người, tại sao lại muốn bắt tôi? Tôi là con gái của nhà mộ dung, tôi có tiền, tôi có thể cho các người rất nhiều tiền. Ai là kẻ sát nhân, chúng tôi khẳng định sẽ nhanh chóng làm sáng tỏ, nhưng dù bà không phải kẻ giết người thì vẫn phải đi theo chúng tôi một phen. Hành động vừa rồi của bà đã khiến người khác vĩnh viễn mất một con mắt, đó là tội cố ý gây thương tích. Như vậy, dù bà ta có phải kẻ sát nhân hay không, tài ương lao mục lần này nhất định là không thể tránh khỏi ai bảo bà ta móc mù mắt người khác ra như vậy chứ. Mộ dung túy đình vừa la hét chói tai vừa bị cảnh sát lôi ra ngoài có đi hay không không phải do bà ta quyết định. Bên ngoài Quý Miên Miên một lòng hiếu kỳ muốn xem trò hay thì kết quả lại bị Mộ Dung Miên giữ ngồi trong xe đỗ ở ven đường. Quý Miên Miên thấy vài chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở trước cửa căn nhà phía bên đường đối diện, đèn đốt sáng trưng cô hỏi, anh bảo trò hay được diễn ở đâu vậy? Mộ Dung Miên ôm bà vai cô, đúng lúc chỉ vào cảnh Mộ Dung Thúy Đình bị cảnh sát lôi ra, đó em nhìn đi. Bóng đêm có chút khó nhìn, Quý Miên Miên nheo mắt cũng không nhìn rõ người ở phía đối diện cho lắm, đó là Mộ Dung Thúy Đình. Quý miên miên kinh ngạc bà ta sao bà ta lại bị bắt giữ vậy? Cô còn thấy ở phía sau bà ta cảnh sát đang nâng một thứ gì đó trông giống như thi thể, điều này dọa quý miên miên nhảy dựng lên. Mộ Dung miên ở sau lưng đỡ cô, không chỉ mình bà ta cả nhà bà ta đều bị. Cái vừa được nâng ra kia chính là người chết phải không? Mộ Dung miên gật đầu, đứng, là người chết. Ai chết vậy? Mộ Dung miên thuận miệng nói, nếu không phải mộ Dung thúy đình thì chắc là tên chồng đầu heo của bà ta. Quý miên miên quay đầu lại nhìn anh, trên mặt chứa đầy vẻ nghi ngờ, khi nãy, lúc chúng ta ăn cơm, anh làm rất nhiều chuyện kỳ quái, việc này hẳn là có liên quan với anh, đúng không? Mộ Dung miên véo véo mũi cô, anh chỉ gọi cho người ta ba cú điện thoại, ngoài ra anh không hề làm cái gì cả. Gọi cái gì vậy? Quý miên miên lôi kéo tay anh lay lay. Hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết. Quý miên miên ôm cổ anh, lập tức dướn người, liên tục hôn vài cái, nói mau, mau nói cho em biết. Đối diện với sự ẩm ý này của cô, Mộ Dung Miên chỉ ôm cô cười nói, cuộc điện thoại thứ nhất, anh bảo tình nhân của Martin tìm Cloder. Cuộc điện thoại thứ hai, là sau khi Martin rời khỏi nhà, anh sai người gọi cho Mộ Dung Thúy Đình, báo bà ta đi bắt kẻ thông dâm. Cuộc gọi thứ ba đương nhiên là gọi báo án cho cảnh sát. Quý Miên Miên há mồm, anh làm sao anh biết sẽ xảy ra án mạng chứ? Mộ dung miên hôn xuống môi cô, một gã đàn ông khi phát hiện mình bị cắm sừng, mà kẻ cắm cái sừng dài này cho hắn lại là con trai ruột của mình, lửa giận này là thứ mà em không thể hình dung nổi, một khi hắn phát hỏa cũng sẽ không xuống tay với con trai mình, mà toàn bộ lửa giận kia sẽ phát tiết gấp bội lên người à đàn bà kia, một người đang trong trạng thái vô cùng phẫn nộ khi ấy cái gì hắn ta cũng có thể làm được. Quý miên miên trợn mắt há hốc mồm, giờ này trong lòng cô chỉ có một câu duy nhất, dã man anh thật là yêu nghiệt. Trường 1863, đó là ánh mắt sáng nhất trên đời này. Quý miên miên nuốt nước miếng, thế này không phải quá yêu miệt rồi sao? Cô suy nghĩ nát óc nhưng cũng không thể nào hình dung nổi mộ dung miên rốt cuộc làm sao có thể tính toán ra như vậy. Nếu đúng như lời anh nói, anh ấy chưa làm bất cứ thứ gì, chỉ gọi ba cuộc điện thoại đã khiến tất cả mâu thuẫn trong gia đình bọn họ tụ lại một chỗ rồi bùng nổ. Về cơ bản là khiến toàn gia đình họ lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, không có ngày tốt đối diện với sợ hãi, khiến bọn họ rơi vào trạng thái bất an nôn nóng, khi ấy chính bọn họ sẽ biến thành những quả bom. Mà nhờ có mộ dung miên trợ giúp một tay, trực tiếp phơi bày mọi chuyện xấu xí ghê tởm của gia đình bọn họ cũng đúng thôi, bọn họ đã bị dồn ép tới cực điểm, đều biến thành bom, bùm bùm bùm, nổ vài cái liền đem cả đám nổ chết luôn. Quý miên miên liếm liếm khóe môi, nói, nhưng mà nhưng mà lỡ như lỡ như Martin không ra tay đánh chết người thì sao? Cô nói ra nghi vấn trong đầu mình, tại sao mộ dung miên có thể kết luận như vậy được chứ? Người kia không nhất định là sẽ chết, anh cũng không hề có mặt tại đây, làm sao anh ấy có thể xác nhận được là sẽ có người chết? Anh không ở hiện trường, làm sao có thể kết luận được rằng Martin là người đánh chết nạn nhân? Điều này không phải quá đỗi thần kỳ sao? Mộ Dung miên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của quý miên miên, càng nhìn càng thấy đẹp, không thể ngừng được mà thích cô, gong mặt này của quý miên miên, anh có nhìn cả đời cũng không thấy chán. Mộ Dung miên bóp nhẹ vài cái trên khuôn mặt tươi cười của quý miên miên rồi mới nói, em ngốc quá, cho dù Martin không đánh chết cô ta, mộ Dung thúy đỉnh sẽ để yên sao. Bà ta đến đây kiểu gì cũng sẽ thêm một đau, nếu không em nghĩ anh tìm cách gọi bà ta đến đây làm gì. Cảm giác phẫn nộ khi thấy chồng và con trai mình cùng ngủ với một ả đàn bà tư vị này có lẽ chỉ có một mình bà ta mới biết. Nếu như ba người kia không vấn đề gì mà cứ đàng hoàng đứng đó thì ý chí chiến đấu của mộ dung thúy đỉnh chắc chắn sẽ bị kích thích đến lúc đó có thể không có gì xảy ra được ư. Không đánh nhau đến trời long đất lở mới là lạ đó. Thời khắc một người phẫn nộ tới cực điểm, họ sẽ biến thành cỗ máy giết người chân chính, sự phẫn nộ trong lòng sẽ biến thành một loại ám chỉ, phải giết con tiện nhân kia mới hả giả. Đến lúc đó, à đàn bà kia liệu có thể còn đường sống sao? Quý miên miên há mồm, chuyện này đầu óc như thế này, quả thật không phải yêu nghiệt thì có thể gọi là gì đây? Đầu óc thế này, cho dù có 100 người cũng không thể nào là đối thủ của anh. Quý miên miên bỗng nhiên cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì giờ mình đã là vợ của anh, bằng không, nếu cô đắc tội với một người như anh, quý miên miên chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy lạnh sống lưng, có khi bị tính kế thế nào còn không biết, thậm chí có thể chết rồi mà cũng không hiểu là mình chết như thế nào. Mộ dung miên tính toán người khác thật sự vô cùng triệt để trước mặt anh, gần như không có chuyện gì đáng để nói. Thế này thì tốt rồi, gia đình Martin cả nhà bọn họ sẽ không một ai có kết quả tốt đẹp. Cái này thật sự giống với lời của mộ dung miên, giải quyết một lần an nhiên cả đời. Sau này, gia đình bọn họ sẽ không bao giờ có thể tiếp tục đi quấy dày mộ dung phu nhân nữa. Quý miên miên ngơ ngác nhìn mộ dung miên, anh xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sao lại nhìn anh như vậy, anh thật sự không làm gì cả, chỉ bố trí để bọn họ xuất hiện cùng nhau thôi, em thấy có đúng không nào? Quý miên miên ngây ngốc gật đầu, nhưng người chết kia, liệu có phải hình như là... Mộ Dung miên mỉm cười, em muốn nói cô ta vô tội à? Vâng vâng có đôi chút, quý miên miên không phải thánh mẫu nhưng cô nghĩ tới người phụ nữ kia, mặc dù cô ta là tình nhân cần phải chịu trừng phạt nhưng mà đến mức bỏ mạng thì hình như có vẻ hơi quá đáng. Mộ Dung miên nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của quý miên miên, đây là ánh mắt rực rỡ nhất, sạch sẽ nhất trên thế gian này. Trường 1864, chồng à em sẽ yêu anh thật tốt. Anh đáp cô ta làm sao có thể vô tội được. Một người đàn bà được người cha bao nuôi lại đi thông đồng với chính con trai ông ta em nghĩ cô ta có thể vô tội hay không? Mộ dung miên vì sao phải chọn ả đàn bà này làm vật hy sinh nguyên nhân là bởi chính bản thân ả ta cũng không cần phải sống tiếp làm gì. Ả ta cũng không phải chỉ thuần túy làm tình nhân của người khác như vậy, còn làm nhiều loại chuyện xấu xa, ngấm ngầm khác trong đó có không ít những phi vụ giao dịch bẩn thỉu, những chuyện như vậy anh cũng không cần nói ra, nói ra cũng chỉ làm bẩn tai quý miên miên thôi. Anh dịu dàng nói tin anh đi à ta tuyệt đối không phải là một người vô tội. Quý miên miên gật đầu, vâng em tin anh tin anh. Cô vô cùng tin tưởng lời nói của mộ Dung miên, bởi cô biết dù anh có yêu nghiệt đến mức nào anh cũng sẽ không gây tổn thương cho cô. Ở bên kia đường, cảnh sát cũng đưa Cloder ra xe. Khi mấy chiếc xe cảnh sát rời đi, mộ Dung miên lay lay quý miên miên, đi thôi chúng ta cũng nên trở về. Xe chậm chậm lăn bánh quý miên miên quay đầu nhìn ngôi nhà đang ngày càng xa kia. Đến khi vào tới thành phố, đến một nơi xa lạ, nhìn thấy một ngã tư không quen biết quý miên miên bỗng nhiên tràn đầy cảm giác không nói thành lời, không chân thật giống như mọi chuyện hiện tại đều giống như đang nằm mơ. Mộ Dung miên thấy vẻ mặt quý miên miên mê mang, liền cầm tay cô em nghĩ gì vậy? Đôi mắt quý miên miên chớp chớp nói em thấy dường như mọi chuyện có vẻ không chân thực lắm. Mộ Dung miên dùng sức nắm chặt tay cô, hỏi em trách anh sao? Hả? Mộ dung miên nói, bảo là đưa em đi vận động gân cốt cuối cùng lại không cho em được vận động, chỉ nhìn người khác diễn sẽ không thấy thú vị, nếu để em tự mình đánh cho bọn họ một trận nên thân, khi ấy hẳn là em sẽ thấy chân thực. Ý định ban đầu của anh là đưa quý miên miên tới để cô vận động thân thể, dùng quyền cước một chút nhưng về sau nghĩ lại, tốt nhất là không nên để vợ yêu phải mệt nhọc, không thể chuyện gì cũng khiến cô ấy ra tay. Lúc ấy mới bắt đầu tính kế toàn bộ gia đình nhà mộ dung Thúy Đình. Quý miên miên lập tức xua tay ấy, em không có ý đó. Mộ Dung miên cười nói, không sao, hôm nay vẫn còn sớm, chúng ta vẫn có cơ hội mà. Quý miên miên trong lòng buồn bực, anh có ý gì còn cơ hội gì nữa vậy? Đi thôi, cho em hoạt động tay chân một chút. Trong lúc quý miên miên đang vô cùng buồn bực, xe của mộ Dung miên đã dừng cách cục cảnh sát một đoạn ngắn, không lâu sau, họ thấy Cloder từ bên trong đi ra. Dù sao thì hắn ta cũng không phải kẻ giết người, chẳng qua hắn chỉ ngủ với người đàn bà của cha hắn thôi, cũng không phải tình vi phạm pháp luật nào, vì thế liền nhanh chóng được thả ra. Không cần mộ dung miên mở miệng quý miên miên đã vội vàng muốn xuống xe. Mộ dung miên giữ tay cô, đưa cho cô một chiếc túi mi lông đen. Quý miên miên cười hắc hắc trên đường giờ đang không có bóng người, cô im lặng không một tiếng động tiến đến phía sau Cloder, cầm chiếc túi to chụp lên đầu hắn. Trong đêm tối, Mộ Dung Miên thấy từng đấm của Quý Miên Miên nện vào người Cloder, anh không khỏi than thở, vợ của anh làm gì trông cũng vẫn đẹp mắt. Chờ Quý Miên Miên đánh xong, vui vẻ trở lại xe, được rồi, về thôi. Xe quay về tới nhà cũ của gia đình Mộ Dung, Mộ Dung Miên vừa cởi bỏ dây an toàn, còn đang muốn mở cửa xe thì cổ tay anh bị Quý Miên Miên kéo lại. Quý Miên Miên còn nhìn anh nói, chồng à từ nay trở đi em nhất định sẽ yêu thương anh thật tốt còn nữa tuyệt đối sẽ không đắc tội với anh, sẽ thật thà nghe lời anh, tuyệt đối sẽ không muốn chết, xem đầu óc của cô, về cơ bản còn không đủ để mộ dung miên nghịch trong một giây. Trời ơi, có người chồng đen tối, gian trá thế này cũng có chút đáng sợ. Mộ Dung Miên sừng sốt, nhưng ngay lập tức đã hiểu được chuyện gì xảy ra, nhếch môi, hôn lên môi cô, được ngoan quá, chồng cũng sẽ yêu thương em thật tốt nha. Chương 1865, muộn thế này còn đợi bọn họ Khi hai người về đến phòng khách thì kinh ngạc khi thấy mộ dung phu nhân đến giờ vẫn đang ngồi ở phòng khách còn chưa đi ngủ. Quý miên miên sững sốt giờ đã muộn lắm rồi, chỉ một lát nữa là đã sang ngày mới, mộ dung phu nhân không lẽ đang chờ bọn họ sao? Mộ dung phu nhân cô đơn ngồi trên ghế sofa, xung quanh là khung cảnh xa hoa tráng lệ nhưng điều ấy lại càng tôn lên vẻ cô đơn của bà, khuôn mặt bà u sầu, hai mắt nhắm nghiền, đang ngồi ở đó mà ngủ. Quý miên miên ngẩng đầu nhìn biểu tình của mộ dung miên. Anh đang nhìn mộ dung phu nhân, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại có chút phức tạp. Cảm giác kỳ quái trong lòng quý miên miên lại xuất hiện, đã muộn thế này mà mộ dung phu nhân vẫn đang ngồi ở đó, nguyên nhân chỉ có thể là bà đang chờ bọn họ. Cô nhớ tới lúc ở Nghĩa Trang, bà ấy có vẻ như vô cùng lo lắng hai người bọn họ bỏ đi không quay lại nữa, vì thế giờ vẫn ngồi đây đợi. Quý miên miên không khỏi buồn phiền, tại sao mộ dung phu nhân lại quan tâm đến hai người giả mạo như bọn họ chứ? Nếu bà lo lắng sau khi bọn họ đi rồi sẽ không tự đối phó được với đám cực phẩm thân thích nhà mộ dung thì chắc cũng không cần phải đến mức thế này chứ. Hơn nữa cô cảm nhận được những nỗi lo lắng, sốt ruột này của mộ dung phu nhân không phải là giả tạo hay chỉ là đơn thuần lo lắng về vấn đề lợi ích. Lòng quý miên miên cảm thấy nghi hoặc không thể nào lý giải được. Chỉ có thể nhìn thôi, quý miên miên cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, cô nhỏ giọng nói, phải đánh thức bà ấy thôi, đã muộn như thế này mà còn ngủ ở phòng khách nhỡ bị cảm thì làm sao? Mộ dung miên gật đầu quý miên miên đến trước mặt mộ dung phu nhân, phu nhân phu nhân người tỉnh dậy đi, đừng ngủ ở đây nữa. Nghe được người gọi mình, mộ dung phu nhân liền tỉnh dậy, thấy hai người bọn họ liền lập tức cười thật tươi, giống như vừa chút được gánh nặng, bà nói, các con đã trở lại, chắc các con còn chưa ăn cơm, để ta gọi người làm ít đồ ăn khuya cho các con ăn nhé. Mộ dung miên thản nhiên nói, không cần, chúng tôi ăn rồi. So sánh với sự quan tâm và nhiệt tình của mộ dung phu nhân, thái độ của mộ dung miên quả thật là vô cùng lãnh đạm. Quý Miên Miên thấy vẻ mất mát trên gương mặt Mộ Dung phu nhân liền nhanh chóng nắm tay Mộ Dung Miên, cười cười nói: "Ôi, người không nói con cũng không phát hiện ra đâu, chiều nay chúng con ăn cơm sớm quá, giờ con đói bụng quá rồi." Cô quay sang nhìn Mộ Dung Miên, nói: "Nếu anh mệt thì cứ đi lên nghỉ ngơi trước đi, em ăn một chút rồi lên." Mộ Dung Miên làm sao không hiểu chút tâm tư cẩn thận này của cô chứ, anh nhếch miệng: "Anh ăn cùng em." Quý Miên Miên âm thầm nháy mắt một cái với anh. Quý miên miên biết thời gian bọn họ ở bên mộ dung phu nhân không còn bao lâu nữa, vậy thì trước khi rời đi cứ cố gắng khiến bà vui lên là được. Quý miên miên vừa dứt lời, đôi mắt mộ dung phu nhân đã sáng lên, nụ cười trên mặt lại tỏa sáng, vậy con chờ một chút rất nhanh sẽ có đồ ăn thôi. Quý miên miên vốn tưởng đồ ăn khuya sẽ là mấy thứ đồ tây linh tinh, dù sao cô cũng không thích mấy món này. Nhưng ngàn vạn lần cô không nghĩ tới, đồ ăn vừa mang ra kia lại là bánh sủi cảo, từng chiếc sủi cảo mập mạp vẫn tỏa khói nóng hổi, khiến cô cảm thấy nước miếng tuôn trào. Quý Miên Miên lúc ấy bất ngờ kêu lên oa, là sủi cảo, lâu quá rồi còn không được ăn. Từ ngày tới anh, cô gặp được rất ít đồ ăn Trung Quốc ngon miệng, sủi cảo lại càng không thấy. Chương 1866, sao người lại nhìn chồng con như vậy? Mộ dung phu nhân đưa đũa cho mộ dung miên cấp thử ta đã làm nhân hải sản, các con nếm thử xem hương vị có ổn không Quý miên miên tham ăn bên này đã chảy nước miếng thèm thuồng, liên tục gật đầu, vâng vâng, nếu con biết trong nhà có sùi cảo, con sẽ không ăn cơm ở ngoài đâu Quý miên miên cắp một chiếc sùi cảo cắn một miếng, oa ngon quá, sùi cảo này gói thật đẹp, ăn cũng rất ngon, đây là món ngon nhất con từng ăn kể từ ngày sang đây mộ dung miên anh cũng mau mau ăn đi Sùi cào nóng hổi, nhân bánh bên trong lại vô cùng vừa miệng, quý miên miên bên này thổi thổi phù phù hai, ba cái là giải quyết xong một chiếc. Mộ dung miên thấy bộ dạng ham ăn của quý miên miên liền nói, em cẩn thận một chút, đừng vội, không ai tranh ăn với em đâu. Mộ dung phu nhân lộ ra nụ cười đã rất lâu không thấy bóng dáng kể từ khi mộ dung chí hoành qua đời, còn cứ từ từ ăn, không cần vội vàng, trong bếp vẫn còn nữa đó. Ánh mắt bà nhìn quý miên miên tràn đầy tình thương. Quý Miên Miên cảm giác dạ dày của mình cuối cùng cũng tìm được thứ có thể lấp đầy, cô liền ăn một mạch ba cái, thấy Mộ Dung Miên còn không hề động đũa bèn gắp một miếng đưa đến miệng anh, anh cũng ăn đi, nếu anh không ăn em cũng sẽ không ăn nữa. Mộ Dung Miên xoa mặt cô rồi há miệng cắn một miếng. Quý Miên Miên lơ đãng nhìn thoáng qua Mộ Dung phu nhân, thấy biểu tình của bà lại vô cùng khẩn trương. Trong lòng cô nghi hoặc Mộ Dung Miên ăn xủi cảo thôi mà, sao bà ấy phải khẩn trương như vậy chứ? Đợi Mộ Dung Miên ăn xong miếng vừa rồi, Mộ dung phu nhân mới cẩn thận hỏi ăn có ngon không? Mộ dung miên không nói gì, chỉ chậm rãi nhai quý miên miên thấy xấu hổ, vội vàng nói ăn ngon, ăn ngon thật sự là rất ngon ạ. Mộ dung miên nuốt xong miếng bánh, liền thản nhiên nói ừ. Chỉ một chữ đơn giản nhưng lại khiến mộ dung phu nhân vui vẻ ra mặt các con thích là tốt rồi, nếu không đủ thì trong bếp vẫn còn nữa. Quý miên miên mờ mịt nhìn mộ dung phu nhân, mộ dung miên chỉ nói một tiếng mà lại khiến bà ấy vui vẻ như vậy sao? Vừa xong cô không chỉ cổ vũ nhiệt tình mà bà ấy cũng không phản ứng gì, cũng không vui vẻ hơn là bao. Động tác ăn bánh trèo của quý miên miên dừng lại âm thầm quan sát mộ dung phu nhân quả nhiên, ánh mắt bà ấy vẫn đang nhìn mộ dung miên. Quý miên miên cắn cắn đũa, rốt cuộc sao lại thế này, sao bà ấy lại nhìn chồng cô như vậy? Mặc dù trong lòng kho chịu nhưng Quý Miên Miên cũng không phải đứa ngu ngốc, ánh mắt Mộ Dung phu nhân nhìn Mộ Dung Miên rõ ràng là ánh mắt thương yêu từ ái, tuyệt đối không phải dạng âm thầm lòng dạ khó lường hay đang âm mưu quỷ kế gì. Quý Miên Miên thở dài trong lòng, thôi bỏ đi, loại yêu thương từ ái này hẳn là vì bà ấy đã coi Mộ Dung Miên thành con ruột của mình. Con ruột đã chết, chồng cũng không còn, bà ấy đáng thương như vậy, cô cũng không nên suy nghĩ hẹp hòi. Đột nhiên má bị véo một cái. Nghĩ đi đâu thế, sao em không ăn nữa? Quý miên miên ngẩng đầu, xoa xoa mặt, không có gì em chỉ cảm thấy món này đặc biệt ngon hơn so với sổi cảo mà anh làm. Thật sao, vậy xem ra sau này khi về nước anh phải cố gắng học tập nâng cao trình độ nấy ăn rồi, nếu không vợ anh sẽ ghét bỏ anh mất. Hai người kẻ tung người hứng như vậy khiến mộ dung phu nhân nghe mà trong lòng chua xót. Quý miên miên cứ một miếng lại một miếng, rất nhanh cả đĩa sùi cảo đã được xử lý xong, cô sờ sờ bụng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mộ dung miên đưa cho cô một ly nước chanh, cô bèn uống hai hơi hết sạch. Quý miên miên hỏi, phu nhân, món này chắc không phải các nữ đầu bếp trong nhà làm phải không ạ? Bọn họ làm sao có thể làm món sùi cảo đặc sắc như vậy được? Mộ dung phu nhân mỉm cười, con thích ăn là được rồi, nếu muốn ăn, ngày mai sẽ có tiếp. Quý miên miên liếm liếm khóe miệng nghe được câu này tâm tư chợt động hỏi cái này không lẽ món này chắc không phải là do người làm chứ à. Trường 1867, bà ấy vô cùng giống anh. Đầu bếp trong nhà này vốn là một người phụ nữ ngoại quốc hàng thật 100%, món ăn do bà nấu đôi khi khiến quý miên miên thật sự không muốn ăn, bà ấy làm sao có thể làm ra món sủi cảo này, lại còn là sủi cảo có nhân, một người ngoại quốc làm sao có thể làm ra món ăn ngon thế này chứ. Lại nói đến những nếp gấp xinh đẹp trên món sùi cảo này, vừa nhìn là biết do người thuần thục quen tay tạo nên. Quý miên miên ngẫm lại, dường như trong nhà này cũng chỉ có mộ dung phu nhân là có thể làm ra món sùi cảo chính tông, đúng chuẩn thôi. Mộ dung phu nhân nheo mắt nhiều năm không làm nên không quen tay lắm. Người làm quả thật rất ngon, ăn ngon lắm à. Mộ dung miên rút khăn tay hướng về phía quý miên miên lau lau khóe miệng ăn no rồi chứ. Quý miên miên gật đầu, vâng, no rồi. Mộ Dung miên nắm tay cô đứng lên, cảm ơn phu nhân đã chuẩn bị bữa ăn khuya, đã muốn lắm rồi, người nên đi nghỉ ngơi đi. Mộ Dung phu nhân gật đầu, cũng không còn sớm, các con mau đi nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon, mộ Dung miên nắm tay quý miên miên bước đi. Quý miên miên cảm thấy được cứ thế này có vẻ không lễ phép chút nào, liền quay đầu nói, phu nhân, người cũng nên mau mau đi ngủ, chúng con về trước ngủ ngon. Mộ Dung phu nhân cười gật đầu, ngủ ngon, khi thấy bóng dáng hai người họ khuất sau góc lầu lại quay sang nhìn bát sứ gần như trống không trên mặt mộ dung phu nhân liền nở nụ cười nhu hòa ánh đèn thủy tinh trên đỉnh đầu chiếu rọi lên mặt bà xua tan nỗi bi thương trên người bà hiện tại đầu bếp chạy ra nhanh chóng dọn dẹp thật tốt mộ dung phu nhân lại nói để tôi làm cho đầu bếp sừng sốt có chút không hiểu rõ phu nhân hôm nay làm sao vậy tự nhiên lại muốn tự mình thu dọn chén bát mộ dung phu nhân bưng chén bát bẩn lên hướng về phía phòng bếp Trở về phòng, sau khi tắm rửa, nằm ở trên giường, quý miên miên thoải mái thở dài một tiếng. Cô vuốt bụng nói, trà cuối cùng cũng ăn được một bữa thật thoải mái. Mộ dung miên mỉm cười, sờ sờ mái tóc vẫn còn hơi ẩm của cô, liền kéo cô lại gần, lấy khăn mặt chậm rãi lau khô tóc cho cô, ngày mai anh làm cho em ăn. Quý miên miên liên tục nói không dám tâm tư của cô chuyển đổi, hỏi, em cảm thấy anh và mộ dung phu nhân có điểm gì đó không thích hợp lắm, phải chăng anh có chuyện gì giấu em? Động tác lau tóc của Mộ Dung Miên hơi khựng lại, cười nói: "Có ư? Vậy em xem anh và Mộ Dung phu nhân có điểm nào không thích hợp như em nói." Quý Miên Miên không cảm nhận được biến hóa nho nhỏ của Mộ Dung Miên, cô nói: "Em nói đúng chứ, dù sao đôi khi em cũng thấy có điểm không đúng lắm, giống như Mộ Dung phu nhân đặc biệt bài xích anh nhưng lại có vẻ như lại vô cùng muốn tới gần anh." Dù sao, đây cũng là cảm giác của cô, cô cảm nhận được ánh mắt của Mộ Dung phu nhân nhìn Mộ Dung Miên, ánh mắt ấy khiến cô nhớ tới người mẹ đang ở ngàn dặm xa xôi ở bên kia đại dương của mình. Quý Miên Miên muốn gả cho anh nhưng cũng muốn được ở bên cha mẹ của mình. Mộ Dung Miên cúp đầu cô mấy cách nha đầu ngốc này, anh đương nhiên phải bài xích bà ấy rồi, mặc dù bà ấy đã cứu anh nhưng mà anh chỉ muốn đổi lại khuôn mặt này về diện mạo vốn có của mình. Hơn nữa anh cũng không muốn qua lại nhiều với bà ấy, giao dịch chỉ đơn thuần là giao dịch không nên dính dáng, liên lụy quá sâu vào bên trong. Quý miên miên cảm thấy lời nói của mộ dung miên quả thật rất chính xác, bọn họ quả thật là không nên liên lụy quá nhiều với mộ dung phu nhân. Được, nhưng mà mộ dung phu nhân đối với anh, mộ dung miên lau tóc cho cô một hồi rồi mới ngừng lại, buông khăn mặt anh nghĩ có thể là do mẫu tử tình thâm, bà ấy muốn tìm một người để gửi gắm tình cảm. Dù sao, hiện giờ bà ấy không có bất cứ thứ gì trong tay, nếu không tìm một người để gửi gắm át hẳn đã suy sụp nhanh chóng. Anh nói cũng đúng, mộ dung phu nhân quả đúng là một người vô cùng đáng thương. Trường 1868, anh không ngủ được chúng ta tạo người đi. Mộ dung miên xoay người nằm xuống, ghi chặt quý miên miên, trên đời này, người đáng thương át có chỗ giáng giận em không cần đồng tình quá nhiều với một người không quen biết như vậy. Anh nói như thế tức là mộ Dung phu nhân kỳ thật cũng làm một số chuyện khiến người ta giận dữ sao. Mộ Dung miên vuốt ve phần eo bên hông cô, giờ đã là nửa đêm rồi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, đi ngủ thôi, nếu em không buồn ngủ chúng ta hãy tìm cách tạo người đi, nếu không sau này khi trở về không thể đối mặt được với ba mẹ vợ của anh đâu, không chừng bọn họ còn tưởng chúng ta có vấn đề đó. Quý miên miên cạn lời, chuyển chủ đề thế này cũng quá nhanh rồi ông xã ơi. Cô còn không kịp suy nghĩ, bàn tay của mộ dung miên đã không an phận di chuyển lên trên áo ngủ của cô đã nhanh chóng bị cởi ra quý miên miên vội nói á, dừng lại, anh không cần gấp gáp như thế. Sao anh có thể không gấp gáp chứ? Mấy ngày nay em cũng không cho anh ăn rồi. Quý miên miên vặn vẹo thân mình, thở dốc nói chuyện này sao lại trách em chứ? Không phải tại anh, mỗi ngày trở về đều vô cùng mỏi mệt, đặt lưng xuống giường là ngủ mất, làm sao làm được mấy chuyện tạo người này chứ? Cô không nghĩ rằng sau khi nói xong, mộ Dung miên đột nhiên ngừng lại, em nói không sai, đều do anh không tốt, đã xem nhẹ em, anh quyết định rồi, đêm nay nhất định phải bổ sung lại cho em thật tốt. Quý miên miên, thiếu chút nữa quên mất bản chất vô lại của con người yêu nghiệt này rồi. Một phen ầm ĩ, lan lộn qua lại đến quá nửa đêm vẫn chưa xong, cuối cùng vẫn là quý miên miên phải uy hiếp, nếu mộ Dung miên không chịu dừng lại thì cô sẽ đá bay anh xuống dưới, khi ấy anh mới chịu ngừng. Quý miên miên mệt đến mức mơ mơ màng màng ngủ còn mộ dung miên nửa điểm buồn ngủ cũng không thấy. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trơn bóng của quý miên miên nói chúng ta sẽ nhanh chóng về nhà thôi. Chuyện ở nơi này không thể tiếp tục hành xử như cũ được nên nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện sau đó sẽ cùng quý miên miên về nhà. Đêm đó cả nhà mộ dung túy đình đã bị xử lý. Martin bị tình nghi là hung thủ cố ý giết người, mộ dung thúy đình là cố ý gây thương tích chứng cứ lại vô cũng xác thực hiện giờ bọn họ đang chờ bị khởi tố. Loader sau khi ra khỏi cục cảnh sát đã bị Quý Miên Miên đánh cho một trận tơi bời, sau đó cơn nghiện ma túy tái phát, hắn chạy đến chỗ xã hội đen vay nặng lãi, hắn đương nhiên không còn ở thế bên trên, nghe nói bị chém mấy ngón tay, sau đó phải tạ ơn cảnh sát trưởng Phiu nếu không bọn họ cũng không thể tìm thấy tung tích của hắn. Mộ dung miên bắt tay vào xử lý công vụ công ty, từng chút từng chút chuyển giao cho mộ dung phu nhân, lần này đồng thời cũng thu thập những vị thân thích cực phẩm của nhà mộ dung, khiến họ thành thật hạ thấp bản thân xuống. Bên này, chuyện nhà của phu nhân dôn đã trở thành tiêu điểm để người ta rèm pha, bà ta bị người khác chụp ảnh khỏa thân trên đường, điều này đối với chồng bà ta lại càng thêm bất lợi, vì thế phu nhân dôn chỉ co đầu rụt cổ ở nhà, không dám lộ diện ra đường. Nhoáng một cái đã nửa tháng trôi qua, nước anh bắt đầu vào xuân. Mộ dung miên tính toán sau khi hoàn thành chuyển giao công ty cho mộ dung phu nhân xong, anh sẽ bắt tay vào thu thập một người cuối cùng. Hôm nay, như thường lệ, mộ dung miên cùng mộ dung phu nhân tới công ty, trên danh nghĩa anh là chủ tịch hội đồng nên luôn phải đi cùng, còn quý miên miên thì ở nhà một mình. Buổi chiều cô nhận được một cuộc điện thoại, alo. Nhưng mặc dù cô đã lên tiếng đầu dây bên kia vẫn im lặng quý miên miên lại hỏi, alo, xin hỏi đầu dây bên kia là ai vậy? Đừng ở đó giả thần giả quỷ, rốt cuộc là ai? Di động truyền ra một chàng cười thanh quý, quý tiểu thư, cô còn nhớ tôi không? Quý miên miên nắm chặt di động, giọng nói này không phải là của mụ già đê tiên kia sao? Sao bà ta lại biết số điện thoại di động của cô? Quý miên miên hừ lạnh một tiếng, cô ý nói, có quỷ mới biết bà là ai? Có bệnh thì đi chữa đi, tự nhiên gọi điện hỏi chuyện này, nếu không có việc gì để làm thì cút đi. Quý tiểu thư vẫn thô lỗ như xưa, hôm nay tôi tìm cô thật ra là có chút chuyện tôi nghĩ cô sẽ hứng thú. cảm ơn, tôi không quan tâm. Chuyện của chồng cô cô cũng không hứng thú sao. Trường 1869, chồng cô là hàng giả. Giọng nói của phu nhân rôn thật sự rất nhu hòa, chỉ cần nghe giọng nói này sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác cho rằng bà ta là một người phụ nữ hiền lành thiện lương. Nhưng quý miên miên lại nghe thấy trong giọng nói bà ta chứa từng đợt từng đợt âm lãnh. Người phụ nữ này không tốt lành gì cả, bà ta gọi điện nếu không có mục đích thì cũng chính là làm bộ làm tịch. Đến cả mộ dung miên cũng nói, người phụ nữ này không phải người dễ đối phó, chỉ cần thấy bà ta lừa gạt một người khôn khéo như mộ dung Chí hoành suốt nhiều năm là có thể biết bà ta không phải đèn cạn dầu bình thường. Nếu không phải mộ dung miên đã là người khác, chỉ sợ hiện tại Jessica đã yên ổn vào nhà mộ dung. Nhiều người trong gia tộc mộ dung từ lâu đã bị bà ta gây sức ép để ủng hộ bà ta. Đáng tiếc ai bảo mộ dung miên hiện giờ không phải mộ dung miên trước kia, điều này khiến cho các âm mưu của phu nhân dôn không có đất dụng võ. Quý miên miên có thể tự hiểu đây là âm mưu của bà ta, cô tuyệt đối không thể đấu lại được bà ta cho nên cô cơ bản không muốn tiếp xúc với người này, cô cười châm chọc đúng thế, bà đây không có hứng thú. Quý miên miên không định cùng phu nhân dôn tán gẫu, loại phụ nữ này tốt nhất cứ để lại cho mộ dung miên xử lý, như vậy là biện pháp tốt nhất. Nhưng khi cô đang muốn tắt điện thoại, lại nghe thấy mấy câu tiểu như chồng cô thực ra là đồ giả cô nghe xong cũng thấy không có hứng thú sao. Lòng quý miên miên chợt căng thẳng. Mộ dung miên đã phẫu thuật thẩm mỹ, chuyện này bà ta làm sao biết được chứ? Cô không kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ xì một tiếng khinh miệt mắng, tôi nhổ vào, đồ bà tám chết tiệt nhà bà, nếu có bản lĩnh thì bà tới trước mặt tôi, xem tôi làm sao xử lý bà, sao bà không nói là con gái của bà là do chồng bà có tình nhân bên ngoài rồi ôm con riêng về đi. Tôi thấy đầu bà có phải chỉ toàn hai chữ hãm hại hay không, loại phụ nữ thi thiện như bà, sao chồng bà không ly hôn với bà luôn đi, còn giữ bà lại làm gì, không lẽ để hắn ta nhờ và tiếp sao? Nhìn bà đã đến cái tuổi này rồi, không lẽ bà còn có thể giúp ông ta đi khách? Quý miên miên một thôi một hồi tuôn ra chuỗi lời mắng chửi nhằm chọc giận đối phương. Bên kia phu nhân dôn không biết đang thử cô hay là thật sự biết nhưng mà mặc kệ bà ta là biết thật hay giả vờ biết bọn họ không thể để lộ ra sơ hở cô sẽ giả vờ làm bộ dạng thô lỗ tùy tiện tuyệt đối sẽ không buột miệng nói ra cái gì. Trước hết chuyện phải làm là khiến dôn phu nhân bùng nổ như vậy bà ta sẽ không thể quan tâm đến lời của cô nữa. Nhưng điều khiến lòng quý miên miên không an tâm chính là không lẽ dôn phu nhân đã tra được dấu vết gì để lại sao. Ngay lúc lòng cô đang vô cùng không yên, phu nhân dồn đã tức giận đến mức thở phì phò cô cô không cần chọc giận tôi cũng không cần phải lái sang chuyện khác. Quý tiểu thư, tôi nghĩ so với tôi cô càng rõ mộ dung miên hiện tại là giả mạo đúng không? Nếu cô còn chưa biết tôi có thể nói với cô vài điều cô có muốn nghe không? Quý miên miên nắm chặt di động tôi không muốn nghe tôi chỉ muốn hỏi bà một câu sau này, bà có muốn mỗi ngày khỏa thân trên đường không? Hay bà muốn nhẹ nhàng cút đi? Cô nói dứt lời, phu nhân rôn đột nhiên hét lên chuyện lần trước là do cô làm. Lần trước bà ta bồi một lão nhà giàu ăn cơm để giúp chồng vận động tài trợ. Nhưng lão già kia tuổi thì cao, đã không còn năng lực làm nên chuyện nhưng sắc tâm lại không đổi, mà bà ta lại không thể đắc tội với lão, chỉ có thể ứng phó. Vì bà ta muốn giúp chồng mình làm nên chuyện lớn nên chỉ có thể nghĩ biện pháp đền bù, nếu không khi bà ta trở về, bà ta sẽ không có tháng ngày yên ổn. Nhưng không ai nghĩ tới, vừa từ nhà hàng đi ra, lão già kia lại muốn đưa bà ta tới khách sạn tình thú để qua đêm. Nhưng mà còn chưa kịp lên xe, bà ta đã bị một lũ ăn mày vây quanh. Tất cả đồ trang sức đáng giá trên người đều bị cướp đi, quần áo cũng bị cướp mất. Trường 1870, bọn họ không hề có quan hệ. Ai ngờ được dưới đường còn có một đám đông, khiến bà ta khỏa thân ở trước mặt công chúng còn bị người ta chụp ảnh phát tán lên mạng, vì thế lại ảnh hưởng nặng nề đến chuyện chồng bà ta tham gia tuyển cử. Phu nhân dồn ở nhà chịu nhục chỉ có thể cẩn thận giấu mình mà sống, căn bản không dám mạo hiểm. Hơn nửa tháng trôi qua, mọi chuyện lắng xuống một chút, vì thế bà ta mới bắt đầu ra tay làm vài chuyện. Phu nhân dồn hận thấu xương mấy người mộ dung miên, quý miên miên nói ra những lời như thế khiến bà ta tức giận đến mức hận không thể đập nát đầu cô, nhai xương nuốt thịt cô. Phu nhân dồn cảm thấy số phận của mình vốn vẫn đang trôi qua êm ấm, tất cả đều vì bọn họ mà thay đổi, thù này bà ta nhất định phải báo. Quý miên miên khiêu khích nói ái trà, ái trà, không phải tôi, bà nghĩ còn có thể là ai. Cô hy vọng có thể chọc giận phu nhân rôn, nếu không cô sợ chính mình không hề hay biết lúc nào mà để lộ ra sơ hở cho bà ta thấy. Quả nhiên, lời này vô cùng kích thích phu nhân rôn, được được quả nhiên rất được quý miên miên, tao không biết mày ngu thật hay giả vờ ngu tao nghĩ mày hẳn là biết mộ dung miên từng làm phẫu thuật thay tim. Quý miên miên sừng sốt thay tim. Cô lập tức nhớ tới vết sẹo trên ngực mộ dung miên, Lý Nam Kha từng nói, đó hẳn là dấu vết phẫu thuật bản thân cô mặc dù từng vuốt ve vết sẹo kia nhưng lại chưa từng nghĩ tới đó là vết sẹo lưu lại sau khi phẫu thuật thay tim. Nhưng mà, mộ dung miên lại không nói gì, nếu là phẫu thuật lớn như thế, sao anh ấy lại không nói cho cô? Phẫu thuật thay tim thì sao chứ, chỉ cần anh ấy còn sống thì mọi chuyện cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng vì sao anh ấy lại không nói cho cô biết? Sợ cô lo lắng sao? Quý miên miên trầm mặc một giây, điều này lại khiến phu nhân dôn tìm được chỗ trống. xem ra là cô không biết rồi, hắn ta giấu kỹ thật đến cả cô cũng không thèm nói, trái tim của hắn là của người khác, vết sẹo trên ngực hắn chắc hẳn cô cũng từng nhìn thấy rồi. Lời nói của dôn phu nhân khiến quý miên miên dùng mình, mụ già này làm sao có lòng tốt kia chứ, chắc hẳn là mụ ta lừa cô, cô không thể để mình bị mụ ta khống chế. Mặc kệ mụ ta nói gì cô chỉ cần không trả lời là được. Vì thế quý miên miên lạnh lùng cười quỷ mới biết bà đang nói gì, chồng tôi đang rất tốt, cho dù bà muốn bịa đặt điều gì thì cũng chỉ là lời nói dối, tôi cũng không phải đứa ngốc, cũng không phải loại tâm địa gian xảo Bà nói với tôi lời này cũng vô dụng, nếu có bản lĩnh, bà cứ đến chỗ chồng tôi mà nói, để xem anh ấy chỉnh bà thế nào. Cô nhân rồn cười ha hà, vẫn tiếp tục nói, hiện tại trái tim và thân thể của hắn vẫn còn đang trong thời kỳ kết hợp, có khi còn phát sinh bài xích, không thể chịu đựng kích thích, không thể vận động kịch liệt, hắn ta vẫn phải uống thuốc, ấy thế mà người vợ như cô lại không hề hay biết, tôi cũng muốn biết người vợ như cô còn biết làm cái gì đó. Quý miên miên nắm chặt tay quản cái giám ấy, bà có thời gian như thế thì chẳng thà dành mà suy nghĩ xem thông đồng nuôi dưỡng mấy gã nhà giàu, nếu không ngày tốt của bà sẽ không còn mấy đâu. Quý Miên Miên chỉ nghe thấy phu nhân Dôn cười nói, "Đương nhiên là tôi phải quản chuyện này rồi, vì tôi biết Mộ Dung Miên hiện giờ không phải Mộ Dung Miên trước đây." Quý Miên Miên lập tức mắng, "Bà đừng có nói bậy nói bạ, chồng tôi không phải Mộ Dung Miên thì là bà chắc muốn tiền của nhà Mộ Dung, bà quả thật đã vắt óc tính kế thật." Tiếng cười của phu nhân Dôn truyền đến, "Đừng gấp gáp, hoặc là có thể nói, hắn ta cùng Mộ Dung Miên chân chính có thể có quan hệ mà không ai hay biết cô không lẽ cũng không muốn biết sao?" Trường 1871, có một loại tiện nhân là đáng ghê tởm nhất. Nghe thấy thanh âm của phu nhân John từ sâu trong lòng quý miên miên nảy sinh ra một niềm chán ghét cực lớn. Cô đương nhiên biết chồng mình không phải là mộ dung miên thật. Nhưng cái này thì có liên quan quái gì tới bà ta cơ chứ? Mụ già này trong lòng đã thối nát tới cực điểm rồi, ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào túi tiền của người khác mụ dựa vào cái gì mà cảm thấy người ta phải đưa cho mụ tiền chứ? Phu nhân rôn nói chồng cô và mộ dung miên thật kia không hề có quan hệ gì với nhau, hình như bà ta muốn dẫn dụ cô mắc bẫy, để cô đề bụng chuyện này, sau đó sẽ xui khiến cô đi làm việc gì đó. Nhưng bà ta không biết quý miên miên không cần những thứ kia, mộ dung miên thật hay giả thì liên quan gì tới cô chứ. Chồng cô chính là chồng cô chẳng liên quan tới ai cả. Cô chỉ cần anh vẫn ở cạnh cô, luôn ở bên cô còn những chuyện khác cô không bận tâm. Nếu đã yêu một người thì cô tuyệt đối sẽ không nghi ngờ anh, không thể vì người ngoài nói hưu nói vượn mấy câu mà không tin tưởng người mình yêu nữa. Quý miên miên siết di động trong tay, cười lạnh lùng, khi tôi còn ở trong nước, chị của tôi đã từng nói với tôi rằng, có một loại tiện nhân đáng ghê tởm nhất, đó là những kẻ luôn luôn dành hết thời gian để nhìn chằm chằm vào người khác, luôn cảm thấy đồ của người ta là của mình. Trước đây tôi còn không hiểu, chỉ cảm thấy tiện nhân mà còn phân chủng loại làm gì. Giờ thì tôi hiểu rồi, đại khái thì bà chính là cái loại mà chị tôi đã nói. Bác gái à, bà có biết là bà đáng ghê tởm thế nào không? Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn cho mình là thiếu nữ xuân thì nữa vậy? Bà không soi gương à, không thấy trên mặt mình đã có bao nhiêu nếp nhăn rồi à? Không thấy da đã đầy vết nám rồi à? Bà cũng sắp mãn kinh rồi, vậy mà còn suốt ngày mang theo cái vẻ thanh tao ra ngoài làm gì? chẳng lạ khi bà dạy ra được một đứa con gái bừa bãi như thế, chắc chắn đây là vấn đề di truyền rồi. Quý Miên Miên châm chọc không hề lưu tình chút nào, làm cho phu nhân rôn tức tới suýt hộc máu. Bà ta còn tưởng trong tay mình đang nắm thư có thể khiến cho Quý Miên Miên dễ dàng mắc câu, dù sao bà ta cũng đã sớm nhận ra là cô gái Trung Quốc này không phải người thông minh, cũng chỉ giỏi một chút quyền cước chân tay mà thôi. Nhưng bà ta hoàn toàn không ngờ là quý miên miên lại không nghe lọt tai những gì bà ta nói, dù bà ta có nói gì, cho dù nói ra chuyện mộ dung miên là giả thì cô cũng không tiếp nhận. Mà rốt cuộc lại còn nhục mạ bà ta, điều này làm cho phu nhân rôn tức tới đau cả ngực. Bà ta nghiến răng quý miên miên tôi cảm thấy cô thật không biết phân biệt tốt xấu. Tôi không biết phân biệt sao, bà lại cho rằng mặt mũi mình ghê gớm lắm phải không? Bà tự đặt tay lên ngực mà hỏi xem mình tốt ở chỗ nào cho tôi xem. Đừng tưởng rằng ai cũng là kẻ ngốc, tôi biết thừa bà muốn gì, muốn tiền, muốn sự giúp đỡ của nhà mộ dung, tôi nhổ vào, với cái loại mặt hàng như bà mà muốn làm đệ nhất phu nhân ư, đừng có mơ mộng hão huyền nữa đi. Quý miên miên đem tất cả những lời chua ngoa nhất mà mình có thể nghĩ ra chút hết lên đầu phu nhân rôn. Bên kia đầu dây quý miên miên có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở ồ ồ của phu nhân rôn. Quý miên miên bĩu môi khinh thường, tốt nhất là bà ta nên tức chết đi. Nếu chị Thanh thi ở đây có khi đã làm cho phu nhân dôn này tức tới phát điên rồi, ai chỉ tiếc là công lực của cô vẫn chưa đủ. Phu nhân dôn phải hít thở sâu mấy lần mới ổn định lại được cảm xúc. Được vậy thì cô đừng có hội hận. Tôi còn muốn nói với cô tôi đã muốn nhà mộ dung thì không ai cản được cô nói với mộ dung miên. Nếu hắn không muốn bí mật này bị vạch trần thì cứ thành thành thật thật mang theo lợi thế của mình tới đàm phán với tôi đi. Trường 1872, nếu làm không xong thì cút cho tôi. Nói xong, bà ta lập tức cúp máy, quý miên miên bĩu môi một cái rồi quang di động sang một bên. Bà già này còn muốn làm cái gì chứ? Nhưng sao bà ta lại biết mộ dung miên hiện tại là già nhỉ? Hơn nữa, nghe khẩu khí kia của bà ta thì hình như là đã định liệu từ trước rồi. Quý miên miên ngẫm lại, cảm thấy phải nói chuyện này với mộ dung miên ngay mới được, để anh chuẩn bị sẵn sàng, đừng để bị bà ta tính kế. Có điều khi cô gọi điện thoại cho mộ dung miên thì lại không có ai nghe máy. Quý miên miên sốt ruột lại gọi thêm hai cuộc nữa nhưng anh vẫn không nghe. Cô nghĩ nghĩ chuyện này có điều không ổn, liền bảo quản gia chuẩn bị xe để tới công ty. Bên kia phu nhân rôn vừa cúp máy liền nắm lấy cái gạt tàn đập vỡ. Chồng bà ta là ông Brown vội vàng hỏi thế nào rồi có được không? Chuyện của chồng bà ta lúc đầu cũng rất thuận lợi, nguyên bản đã chuẩn bị cực kỳ tốt cho việc tham gia tổng tuyển cử năm nay rồi, nhưng không ngờ rằng gần đây lại xảy ra nhiều chuyện ầm ĩ như thế. Mà ngọn nguồn mọi chuyện đều xuất phát từ bà vợ này của ông ta. Bình thường, ông Brown khá vừa lòng với người vợ này của mình, nhưng giờ xảy ra chuyện bà ta lại chẳng giúp được gì cho mình, hơn nữa còn gây ra chuyện cản trở, nếu thật sự không giải quyết được thì sự nghiệp chính trị của ông ta cũng coi như đi tăng. phu nhân dồn cắn môi, đáp em không ngờ là con bé ngu xuẩn kia lại không mắc câu. Phu nhân dồn vốn định ra tay từ chỗ quý miên miên, muốn lấy ra miếng mồi ngon dụ dỗ quý miên miên mắc bẫy, một khi cô ấy sợ hãi thân phận của mộ dung miên bị làm sáng tỏ thì sẽ cầu xin mình đàm phán, đến lúc đó bà ta sẽ dễ dàng khống chế cô. Khống chế được quý miên miên rồi thì có thể làm rất nhiều chuyện, thứ nhất là có thể bắt cô và mộ dung miên ly hôn, ép cô rời đi. Thứ hai, trực tiếp nhất có thể bắt cóc quý miên miên, gây sức ép với mộ dung miên. Phu nhân dồn nhận ra mộ dung miên thật sự yêu quý miên miên này nếu đã yêu như thế thì sẽ cực kỳ quan tâm. một khi quý miên miên rơi vào tay họ thì chẳng khác nào có thể chụp được một cái gông lên cổ mộ dung miên cả. nhưng ai mà ngờ được quý miên miên kia căn bản không thèm cắn câu, cô không hề đi theo đường mà phu nhân dồn đã tính toán. chẳng những cá không cắn câu mà nó còn quay lại cắn cho một cái, điều này làm cho phu nhân dồn cực kỳ tức tối, càng thêm hận quý miên miên hơn. Gương mặt bình tĩnh của ông Brown dần trở nên dữ tợn, đột nhiên vung tay tát phu nhân John một cái khiến bà ta ngã từ trên sofa xuống, chán đập vào bàn trà. Kèm theo đó là một tiếng rống vang, phu nhân John chỉ cảm thấy trời đất tối sầm, quay cuồng, quỳ dạp trên đất mà rên rỉ. Ông Brown chỉ vào bà ta mà mắng, đây là tuyệt đối không sai lầm, là nhất định có thể khống chế được mà cô nói đây à. Nếu nói ai đó ngu xuẩn thì tôi cảm thấy cô mới là kẻ ngu xuẩn nhất, ngay cái việc nhỏ này cũng làm không xong, còn có mặt mũi gặp tôi nữa à. Phu nhân rôn bò tới túm ống quần của ông Brown, cầu xin anh yêu cho em xin thêm một cơ hội nữa, em nhất định có thể nắm được nhà mộ dung kia, em nhất định sẽ giúp anh tham gia tổng tuyển cử, anh hãy tin em thêm một lần nữa được không? Không phải bà ta không hận chồng mình, nhưng giờ bà ta không còn đường lui nữa. Tôi sẽ cho cô cơ hội cuối cùng, nếu cô không thể thành công thì lập tức cút cho tôi, giữ lại cô chỉ để níu chân tôi, bôi cho chát chấu lên mặt tôi à. Trường 1873, ai cản đường đều phải chết. Vâng, vâng em sẽ nắm chắc cơ hội cuối cùng này, em xin hứa. Ông Brown hừ lạnh một tiếng, hất văng tay bà ta ra rồi giận đùng đùng rời đi. Ông ta vừa đi, phu nhân rôn liền quỳ dạp xuống đất bất động trên chán bà ta sưng lên một cục má trái đau tới chết lặng. Phu nhân rôn quỷ trên mặt đất rất lâu mới có thể đứng dậy, bà ta ngồi trở lại sofa. Trên bà trà có một đĩa táo, bên cạnh còn có một con dao, ánh mắt phu nhân rôn càng lúc càng oán độc, bà ta cầm dao gọt hoa quả lên, ra sức đâm lia lia xuống mấy quả táo kia. Mộ dung miên, quý miên miên, văn san tao sẽ khiến bọn mày hối hận. Nỗi nhục mà hôm nay tao phải chịu tao nhất định sẽ đòi lại gấp bội Sau khi gả cho ông Brown, nhiều năm qua phu nhân John vẫn sống rất thoải mái, thanh danh trong giới thượng lưu cũng càng ngày càng cao. Khi tham gia yến hội, ai thấy bà ta cũng phải chào một tiếng phu nhân John rất cung kính. Ông Brown đối xử với bà ta cũng rất tốt, ít nhất đám tình nhân mà ông ta nuôi bên ngoài chưa bao giờ dám tới gây sự trước mặt bà ta. Mà trước mặt người bên ngoài cũng luôn cho bà ta mặt mũi, giờ đây địa vị của bà ta đang ngày càng cao lên, chỉ cần ông Brown thành công trong cuộc tổng tuyển cử thì bà ta sẽ là người phụ nữ có quyền lực địa vị và cao quý nhất cả nước. Chỉ cần Jessica được gả cho mộ dung miên, chỉ cần nhà mộ dung ở phía sau cung cấp tiền tài cho việc tổng tuyển cử của ông Brown thì giấc mộng này của bà ta sẽ được thực hiện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà không ngờ mộ dung miên không những không cho bà ta được như ý, lại còn khiêu khích bà ta thêm. Làm cho bà ta liên tiếp gặp phải trắc trở, không những địa vị của bà ta bị lung lay mà ngay cả việc tham gia tuyển cử của ông Brown sẽ tan thành mây khói bởi không có ai giúp ông ta vận động, duy trì cả. Vừa rồi phu nhân John cầu xin như vậy là vì sợ ông Brown sẽ ly hôn với mình, một khi rời khỏi ông ta, mộng làm quý tộc thượng lưu của bà ta cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan. Bà ta một lòng muốn làm đệ nhất phu nhân, lòng hư vinh đó của bà ta vẫn còn chưa được thỏa mãn. Vì thế bà ta không cam lòng phu nhân rôn nhìn vô số mảnh táo vụn rơi đầy trên đĩa trái cây, ánh mắt nheo lại, hàn học những gì tao muốn thì nhất định phải có được, ai dám cản đường tao thì chắc chắn phải chết. Choang một tiếng, mâm đựng trái cây bị bà ta hất văng xuống đất vỡ tan tành Quý miên miên đi vào công ty, lễ tân nhận ra cô vì lần trước cô đã tới đây rồi, bởi vậy cũng không ngăn cản. Cô nói muốn gặp mộ dung miên, lễ tân nói với cô rằng cao tầng của tập đoàn đang họp nhưng cũng sắp xong rồi cô có thể đi lên đợi. Quý miên miên hiểu ra tại sao mà mộ Dung miên không nghe điện thoại trong hội nghị lãnh đạo cấp cao, không nghe được cũng là bình thường. Sau khi quý miên miên đi lên, đợi không bao lâu thì cuộc họp cũng tan. Mộ Dung miên thấy cô thì hơi kinh ngạc đi tới hỏi, sao em lại tới đây? Có phải xảy ra chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì quan trọng thì chắc chắn cô sẽ không tới đây thế này. Quý miên miên gật đầu ừm, có chút chuyện nên em hơi sốt ruột. Mộ Dung Miên ôm bà vai cô, đúng lúc anh cũng đang định về, lên xe rồi nói chuyện đi. Sau khi lên xe, Quý Miên Miên kể cho Mộ Dung Miên và Mộ Dung phu nhân nghe, lúc em ở nhà có nhận được điện thoại của phu nhân Dôn. Cô ta nói gì với con? Mộ Dung phu nhân vừa nghe tới tên phu nhân Dôn thì vẻ mặt sầm lại, không buồn che giấu vẻ chán ghét, thù hận tột cùng trên gương mặt. Mộ Dung Miên nhướng mày, anh còn đang muốn ra tay với bà ta, không ngờ bà ta lại thò tay tới trước mặt anh trước. Trường 1874, dường như lại cảm thấy cách anh rất xa. Anh cầm tay quý miên miên, nói, bà ta nói gì với em? Bà ta đã biết anh không phải mộ dung miên thật, em cảm thấy hình như bà ta biết rất nhiều chuyện, bà ta muốn em mắc câu, nhưng em không tiếp lời của bà ta. Quý miên miên thuật lại những lời mà phu nhân dôn đã nói với cô cho hai người nghe. Em nghĩ bà ấy đang muốn lợi dụng em cho nên dù bà ấy nói gì em cũng không nghe. Mộ Dung Miên thở vào một hơi, xoa xoa đầu cô thật thông minh, không nghe là được rồi. Nếu thật sự rơi vào bẫy của phu nhân Dôn kia, bị bà ta khống chế mới thật sự là không ổn. Quý Miên Miên không đoán ra phu nhân Dôn muốn làm gì, nhưng Mộ Dung Miên lại đoán ra được. Bà ta nghĩ Quý Miên Miên là điểm xuống tay dễ nhất trước tiên khống chế cô, sau đó lấy cô để uy hiếp Mộ Dung Miên. Mộ Dung Miên cảm thấy may mắn là Quý Miên Miên không mắc mưu, nếu không thì tình hình sẽ cực kỳ không ổn. Làm sao bây giờ bà ta biết thân phận của anh quý miên miên lo lắng mộ dung miên trần an cô nói không sao đừng lo bà ta dùng con bài này cuối cùng cũng vì muốn có được tiền của nhà mộ dung mà thôi bà ta muốn lợi dụng điểm này để uy hiếp anh cho nên sẽ không dễ dàng công bố chuyện này ra đâu mộ dung phu nhân siết chặt nắm đấm tiện nhân này quý miên miên nhỏ giọng hỏi bà ta sẽ không khinh địch mà cứ để yên thế chứ Cho dù bà ta có để yên thì anh cũng muốn ra tay với bà ta. Về sau, nếu bà ta còn tìm em, em cứ trực tiếp cúp máy cho anh tốt nhất đừng có nói chuyện với bà ta làm gì. Mộ Dung miên lo lắng, lần này quý miên miên không mắc mưu nhưng còn lần sau thì sao, sợ là sẽ không gặp may như thế nữa. Ừ, em nhớ kỹ rồi. Quý miên miên muốn hỏi chuyện trái tim của mộ Dung miên, nhưng vì mộ Dung phu nhân ở đây nên cô nghĩ nên để hỏi vào lúc khác. So với sự bình tĩnh của mộ dung miên, quý miên miên nhận ra mộ dung phu nhân cực kỳ tức giận về chuyện này, cô nghe thấy bà nói cô ta vẫn chưa chết hy vọng sao, vẫn còn muốn phá hỏng cuộc sống của mẹ sao, mẹ sẽ không tha cho cô ta. Hận thù trong mắt mộ dung phu nhân không khỏi làm cho quý miên miên run lên một chút. Về tới nhà mộ dung, mãi tới tối, khi đi ngủ quý miên miên mới do dự hỏi chuyện đó trái tim của anh bây giờ thế nào. Mộ dung miên hơi dừng lại, bà ta nói cả cái này à. Quý miên miên gật đầu ừm, bà ấy còn nói anh và mộ Dung miên nhất định có quan hệ không thể cho ai biết. Kỳ thật chính cô cũng luôn có suy đoán thay tim đâu thể đơn giản như thế được trong hàng tỷ người may ra mới có thể tìm được một người có trái tim phù hợp với mình, nghe cũng biết khó khăn thế nào, vậy mà anh và mộ Dung miên kia lại phù hợp một cách tài tình như thế, trừ phi bọn họ thật sự. Mộ Dung miên hôn lên mắt quý miên miên, đừng nghe bà ấy nói bậy. Quý miên miên cắn cắn môi, em không nghe bà ấy, nhưng anh sao trước đây anh không nói cho em biết? Anh sợ em lo lắng, trách anh, đừng nóng giận nữa có được không? Quý miên miên lắc đầu, em không tức giận, em chỉ chỉ cảm thấy anh đang gạt cô, cảm thấy dường như khoảng cách giữa hai người lại trở nên rất xa. Điều này làm cho quý miên miên rất bất an, cái loại cảm giác không yên này lâu rồi mới lại xuất hiện trở lại, cho dù ở gần bên anh thế này rồi mà cô vẫn cảm thấy mê mang. Mộ Dung miên giang hai tay ôm lấy quý miên miên, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, sau này anh sẽ nói cho em. Có những bí mật chính anh cũng không muốn đối diện, sao có thể nói ra miệng được đây. Anh không muốn cho cô biết về những điều mà chính anh cũng không dám nhìn thẳng vào đó. Trường 1875, cuộc đời này vĩnh viễn không rời khỏi em. Quý miên miên nghe tiếng tim mộ Dung miên đập nhìn gương mặt mà cô đã quen thuộc kia trong đầu vẫn nhớ tới bộ dáng nguyên bản của Diệp Thiều Quang. Diệp Thiều Quang, Mộ Dung Miên, hai khuôn mặt này chớp động trước mắt cô, lần lượt thay đổi. Hai người thật lâu không nói gì, Quý Miên Miên cảm thấy thật khổ sở. Rốt cuộc là bí mật gì mà ngay cả anh cũng không tình nguyện để cho cô biết. Quý Miên Miên cảm thấy mình không phải người quá quan tâm một chuyện gì đó, thực ra cô cũng không để ý tới bí mật đó. Nhưng mà anh đã gạt cô, cô đã nghĩ giữa hai người chẳng còn bí mật gì nữa, nhưng cô đã rộng mở với anh, nhưng anh lại vẫn chưa mở hết lòng với cô. Nghĩ vậy, trong lòng quý miên miên cảm thấy có chút chua chát. Cô vươn tay lên sờ mặt anh, anh vẫn sẽ luôn ở đây phải không? Mộ dung miên nhẹ nhàng cọ cọ mặt vào lòng bàn tay cô, đúng, vẫn luôn ở đây, vĩnh viễn sẽ không rời đi. Anh dùng cả cuộc đời của anh để cam đoan với em, anh sẽ không bao giờ rời xa em. Anh không muốn nói dối cô, chỉ là chuyện này anh thực sự không muốn nhìn lại, nhắc lại. Đó là chuyện anh vẫn muốn quên, đương nhiên anh không muốn cho quý miên miên biết. Quý miên miên muốn buông tay, nhưng vừa động đã bị mộ Dung miên kéo lại, một lần nữa đặt lên mặt anh, giữ chặt không cho rời đi. Quý miên miên thản nhiên nói, kỳ thực em rất không vui. Mộ Dung miên hôn lòng bàn tay cô, nói thực xin lỗi. Quý miên miên lại nói tiếp, nhưng em sẽ không bức anh, chừng nào anh muốn nói ra thì cứ nói, nếu không muốn nói cũng không sao. Cảm ơn em, miên miên. Đáng ra anh phải cảm thấy vui mừng vì quý miên miên không phải loại người có chết cũng phải hỏi ra vấn đề mới đúng thế nhưng thấy cô như vậy anh lại cực kỳ đau lòng và ái náy. Quý miên miên chu môi nói, đừng có cảm ơn em, giờ em vẫn giận anh, anh đừng nói chuyện với em. Mộ dung miên ôm lấy cô, được anh sẽ không nói. Sau đó đúng là anh không nói, nhưng không lâu sau quý miên miên túm lấy cái tay đang chui vào áo ngủ của mình lần mò tức tối thở phì phì, nói anh đừng có động tay động chân, giờ anh nên nghĩ phải lấy lòng em thế nào đi, bằng không em sẽ giận anh cả đời, em sẽ bỏ về nước một mình đấy. Vừa nói xong, đột nhiên hông bị kéo mạnh một cái, cả người nặng nề, mộ dung miên đè lên người cô, dùng lực mút môi cô như muốn cắn nuốt cả người cô vào bụng, sau đó thì thảo ở bên tai cô, đừng đi, đừng đi mà miên miên, đừng đi, cho anh thêm một chút thời gian, nhất định anh sẽ nói hết cho em nghe. Mộ dung miên ôm cô rất chặt như muốn siết đứt eo cô luôn. hô hấp của anh nóng giựt môi trà sát trên môi làm cô thấy hơi đau, cảm thấy ra như muốn sức luôn vậy. Lâu lắm rồi quý miên miên mới thấy anh không khống chế được cảm xúc như thế, vội vàng đánh anh hai cái nói anh bình tĩnh lại đi, em sẽ không đi ngay, nếu anh làm em vui vẻ thì em sẽ không đi nữa a anh đừng có cắn. Động tác của mộ dung miên rất nhanh, rất mạnh, quý miên miên thậm chí còn không có thời gian để thở. Này, trái tim của anh không khỏe, anh đừng. Quý miên miên cảm thấy mộ Dung miên như thay đổi hẳn thành một con người khác, trong quá khứ anh luôn cẩn thận, nhưng bây giờ lại rất kịch liệt cô cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ dập rình trên sóng lớn, lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm. Quý miên miên ôm chặt lấy cổ mộ Dung miên, nghe anh gọi tên của mình. Trường 1876, anh không thể xa em, một ngày cũng không được. Vốn quý miên miên rất giận cô còn chưa nổi nóng với anh mà anh đã nóng nảy trước rồi, còn không biết thương hoa thiết ngọc nữa. Nhưng nghe thanh âm rồn rập của anh, lòng cô lại mềm nhũn vì cô nghe ra được sự sợ hãi của anh, anh đang sợ hãi. Hoặc là nói anh còn sợ hãi hơn cả cô, quý miên miên từ âm thanh nhỉ non của anh mà cảm nhận được sự bất an cuồn cuộn không ngừng. So với cô, anh bị bắt thay tên đổi họ, bị bắt dùng một gương mặt của người khác để sinh tồn, điều này càng làm anh cảm thấy thiếu an toàn. Bên người anh chỉ có cô mà thôi. Sau một trận vận động kịch liệt mộ dung miên không chịu buông cô ra ôm cô thật chặt như thể dính liền với cô, mồ hôi dính nhớp nháp thực sự làm người ta không thoải mái, nhưng anh lại hoàn toàn không có cảm giác gì, môi dán lên tai cô, nói miên miên anh không thể xa em được một ngày cũng không được. Quý miên miên sờ cánh môi sưng mọng của mình trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, nói thầm trong lòng cho dù anh đuổi em đi thì em cũng sẽ không đi. Anh không xa cô được cô cũng vậy mà thôi, vất vả lắm mới gặp lại nhau. Không ai biết được là cô quý trọng những ngày thế này đến nhường nào. Những ngày tháng đau khổ kia chính là một cơn ác mộng quý miên miên thật sự không biết tại sao mình có thể vượt qua được. Trước kia cô thật sự sợ hãi khi bị dịp thiều quang yêu, nhưng khi anh rời đi rồi cô mới biết mình cần anh tới mức nào. Nếu cô vẫn là cô gái bốc đồng trước đây, có lẽ lúc này cô cũng sẽ tức giận có kỉnh sau đó cãi nhau với anh, nhưng giờ cô đâu còn là đứa con gái vô tâm như trước nữa. Với người mình đã từng đánh mất một lần, sao cô có thể buông tay dễ dàng được chứ?" Quý Miên Miên nhẹ nhàng vuốt vuốt cái lưng còn hơi ẩm ướt của Mộ Dung Miên, nói "Em không đi, nhưng anh." Mộ Dung Miên ngẩng đầu, ánh mắt anh ửng đỏ, mồ hôi làm tóc bết lại, đôi mắt tối đen nhìn thẳng vào Quý Miên Miên, "Anh mấy ngày nữa nhất định anh sẽ nói cho em nghe, không phải anh muốn nói dối em, anh chỉ là không muốn nghĩ lại chuyện này." "Chuyện đã qua, những chuyện xảy ra trước cái đêm ở trên cầu ấy, anh không muốn nhắc lại thêm lần nào nữa." Anh chỉ muốn nó sớm trở thành một khối cho tàn bay đi, không bao giờ bị nhớ tới, không bao giờ cần nhắc lại. Nhưng anh không ngờ cuối cùng mình vẫn tỉnh lại, cuối cùng mình vẫn phải đối mặt với nó. Quý miên miên tin tưởng lời anh nói, anh nói thế nghĩa là bí mật khi anh thực sự không muốn thừa nhận cũng không muốn nhìn lại. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, nói, vậy thì đừng nói nữa, em không trách anh. Mộ Dung miên bối rối, anh sẽ nói cho em nghe thật đấy, sẽ nói hết. Ừ, cho anh thời gian. Đợi giải quyết phu nhân rôn xong chúng ta trở về nhà, sẽ không đi đâu nữa, về nhà sống an ổn, sinh hai đứa nhỏ chăm sóc ba mẹ. Được, nếu em muốn tiếp tục đi trang điểm cho Yến Thanh Ti cũng được, anh sẽ đi theo làm trợ lý cho em. Quý miên miên cười thành tiếng, được nhưng mà em cũng không chắc chị Thanh Ti có cần anh không nữa. Mộ Dung miên ôm cô nói chuyện quý miên miên biết đây là biểu hiện anh đang lo lắng. Cô không ngờ, so với cô, anh lại càng sợ hãi ly biệt hơn. Quý miên miên vươn tay ôm lấy thắt lưng của anh, đầu ghé sát vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đang đập em tin anh, vẫn luôn tin anh. Trường 1877, trái tim anh chỉ đập vì em. Đúng là vì tin tưởng nên mới bất chấp đi theo anh, mặc kệ anh làm cái gì cô cũng sẽ duy trì lòng tin này. Đây là người chồng mà cô đã nhận định. Tuy rằng anh có bí mật giữ trong lòng nhưng quý miên miên vẫn cảm thấy mình yêu người đàn ông này, chỉ cần bí mật không ảnh hưởng tới tình cảm của hai người, chỉ cần anh không rời đi thì cô chẳng bận tâm nữa, thậm chí có thể coi như không biết. Quý miên miên vốn là một cô gái luôn theo đuổi sự đơn giản, trước giờ cô chẳng đòi hỏi gì nhiều cho cuộc sống. Cho nên, chỉ cần người cô yêu cũng yêu cô trước sau như một mang cho cô ấm áp, mang cho cô hạnh phúc những thứ khác cô không bận tâm nữa. Bên ngoài, mặt trời dần ló dạng quý miên miên mới mơ mang chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô ngủ rồi mà mộ dung miên vẫn không ngủ. Anh vẫn ôm chặt lấy quý miên miên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, liều luyến không nỡ rời đi. Trước khi quen biết quý miên miên, nhiều lúc anh không biết lý do tồn tại của mình là gì, anh thậm chí còn không tìm thấy ý nghĩa sống sót. Sau khi quen cô rồi anh mới hiểu ra rằng mình có mặt trên cõi đời này là để gặp được cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên từng tức nhỏ trên gương mặt của quý miên miên, nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, không muốn đánh thức cô dậy, miệng thì thầm nỉ non, miên miên miên miên. Một lần lại một lần, cô là người duy nhất mà anh sống chết theo đuổi, ngoại trừ cô ra, không còn ai có thể làm anh chú ý được nữa. Lúc quý miên miên nói rằng sẽ bỏ lại anh về nước, anh vô cùng hoảng sợ chỉ có cô mới khiến cho anh lập tức rơi vào sợ hãi như thế. Ở nước ngoài dưỡng thương suốt một năm trời, anh luôn dễ dụa, đấu tranh không biết có nên xuất hiện lại trong cuộc sống của cô hay không, nhưng rốt cuộc anh vẫn không nhịn được một lần nữa trở về, một lần nữa đưa tay giữ lấy, như thế mới có thể bù lại những khiếm khuyết trong cuộc sống của anh. Anh không thể rời xa cô được nữa, đây chính là mạng sống của anh rồi. Quý miên miên thở rất khẽ, nhẹ nhàng phả lên ngực anh, vừa vặn đúng vết sẹo phẫu thuật thay tim kia có chút ngứa, nhẹ nhàng thấm vào trái tim, làm cho trái tim đập càng rộn ràng hơn. Anh phải cảm ơn trái tim này của Mộ Dung Miên, nếu không có nó, chắc anh đã sớm thành một nắm xương tàn, không có thể ôm cô mà ngủ thế này được nữa. Kỳ thật trái tim này lưu lại một ít trí nhớ của Mộ Dung Miên, bởi vì ý chí của anh cực kỳ mạnh mẽ nên ngay cả trí nhớ lưu lại cũng dần dần bị phai mờ đi. Anh nói nhẹ trong lòng, nợ mẹ con các người thế nào tôi nhất định sẽ trả, nhưng cuộc sống của tôi thì đừng ai mong can thiệp nửa phần. Vì tối ngủ muộn nên sáng hôm sau, quý miên miên dậy rất trễ. Lúc cùng mộ dung miên xuống lầu ăn cơm, cô không gặp mộ dung phu nhân. Hai người không để ý, bọn họ không quan tâm mộ dung phu nhân đi đâu làm gì. Nhưng đến tận chiều vẫn không thấy mộ dung phu nhân về quý miên miên bèn hỏi một nữ giúp việc cô có biết phu nhân đi đâu không? Nữ giúp việc lắc đầu, không biết sáng sớm phu nhân đã ra ngoài cũng không nói đi đâu nên chúng tôi đều không biết. Quý miên miên buồn bực cho dù là tới công ty thì giờ cũng phải về rồi chứ nhỉ. Mộ Dung miên nhíu mày, bà ấy không tới công ty. Buổi sáng anh có nói chuyện qua điện thoại với một người quản lý ở công ty, có một văn kiện cần anh ký tên, anh bảo bọn họ đi tìm mộ Dung phu nhân nhưng họ nói hôm nay mộ Dung phu nhân cũng không đi làm. Lúc đó Mộ Dung Miên không để ý lắm, dù sao Mộ Dung Phu Nhân cũng là người lớn rồi mà. Trường 1878, Mộ Dung Phu Nhân mất tích. Bà ấy muốn đi đâu cũng không cần xin phép họ, có lẽ bà ấy có chuyện cần tự mình làm, nhưng giờ Mộ Dung Miên lại cứ có cảm giác không ổn cho lắm. Quý Miên Miên vừa nghe đã kinh hô a không tới công ty thì có thể đi đâu chứ? Những ngày này, mộ dung phu nhân đối xử với họ rất tốt, chỉ cần bà ấy ở nhà, chỉ cần có thời gian, bà ấy sẽ tự mình xuống bếp nấu cơm, cho dù bà ấy không nấu thì cũng nhất định sẽ cùng ăn cơm với họ. Bà rất sợ hai người sẽ rời đi, trong lòng lúc nào cũng lo lắng. Nếu không có chuyện gì thì mộ dung phu nhân sẽ không ra ngoài, cho dù ra ngoài cũng sẽ nói cho họ biết là mình đi đâu. Quý miên miên cảm thấy rất không ổn, vội vàng cầm lấy điện thoại gọi điện cho mộ dung phu nhân, kết quả là không có ai nghe máy. Cô gọi thêm hai lần, vẫn không có ai bắt máy. Quý miên miên bỏ di động xuống, nhìn mộ Dung miên, không ai nghe máy, anh nói liệu có chuyện gì xảy ra không. Trong lòng mộ Dung miên cũng đang lo lắng cho mộ Dung phu nhân, nhưng trên mặt anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, anh xoa xoa đầu quý miên miên, nói, đừng lo, có thể là đang bận nên không nghe thôi. Anh sẽ cho người đi tìm, đừng tự dọa mình. Quý miên miên gật đầu, vâng, em gọi thêm vài lần nữa xem, anh đi sắp xếp một chút. Được. Quý miên miên lại lấy di động ra gọi, mộ Dung miên nhìn cô một chút rồi đứng dậy, ra ngoài tìm quản gia. Lúc phu nhân ra ngoài không có gì khác thường chứ, quản gia nghĩ nghĩ rồi lắc đầu cũng không thấy có gì khác thường cả từ sau khi lão gia qua đời, cảm xúc của phu nhân vẫn luôn không tốt, buổi sáng lúc nào tâm trạng cũng buồn bã. Ông cẩn thận nghĩ lại xem, bà có nói gì hay có biểu tình gì khác không, nói hết cho tôi nghe. Quản gia nghĩ nghĩ rất lâu, sáng nay khi ông ta nhìn thấy mộ dung phu nhân, những lời bà nói, những chuyện bà làm tất cả đều nói cho mộ dung miên. Hôm nay hình như phu nhân có vẻ nghiêm trọng hơn ngày thường, nhìn rất áp lực đúng rồi, tôi nghĩ ra rồi, lúc bà chủ ra ngoài thì nhìn trời một chút, hình như còn nói là nên kết thúc rồi. Mộ dung miên vừa nghe lời này liền biết hỏng rồi. Vừa rồi anh đoán mộ dung phu nhân một mình đi tìm phu nhân dôn nhưng cũng không dám chắc giờ nghe thấy quản gia nói vậy anh lập tức có thể kết luận những điều mình vừa suy đoán. Hôm qua trên đường từ công ty về quý miên miên kể chuyện phu nhân dôn gọi điện cho cô nói đã biết anh không phải mộ dung miên thật lúc đó sắc mặt của mộ dung phu nhân cực kỳ không tốt. Là do anh sơ ý đã không để ý tới bà anh cũng không nghĩ mộ dung phu nhân lại lặng lẽ một mình đi tìm phu nhân dôn như thế. Quản gia thấy biểu tình của Mộ Dung Miên nhanh chóng biến thành âm lãnh, ông ta làm việc ở nhà Mộ Dung đã rất nhiều năm, mắt nhìn thiếu gia nhà mình lớn lên, ông chưa từng thấy thiếu gia có ánh mắt đáng sợ như thế bao giờ. Quản gia run run trong lòng, sau đó nghe thấy Mộ Dung Miên nói với giọng lạnh lùng, lập tức huy động mọi lực lượng của Mộ Dung gia tại thành phố này đi tìm phu nhân, trọng điểm là ở nhà phu nhân Zôn. Nếu không có gì xảy ra ngoài ý muốn, chắc hẳn là Mộ Dung phu nhân đã bị phu nhân Zôn khống chế rồi. Vâng, vâng quản gia liên tục gật đầu, xoay người vội vàng làm theo. Lửa giận trong mắt mộ Dung Miên như núi lửa sắp phun trào, đột nhiên anh vung tay đấm một cú thật mạnh vào cây cột bên cạnh. Đáng chết, tự nhiên chạy đi gây loạn cái gì chứ? Này này, kế hoạch của anh đã bị bà làm hỏng mất rồi. Chương 1879, lúc trước nên bóp chết bà ta. Miên miên đã nói, phu nhân dồn đang cố tình thả câu cố ý thông tin để chờ bọn họ mắc bẫy, miên miên còn bình tĩnh được sao mộ dung phu nhân đã từng trải như thế lại không giữ nổi kiên nhẫn chứ. Đầu mộ dung miên tự nhiên loạn hết cả lên, trái tim trong ngực cũng đập rất nặng nề, có chút không thoải mái. Anh bám vào cây cột cúi đầu, mắt nhắm chặt cố gắng bộc bình tĩnh táo lại. Giờ anh không thể loạn càng không thể để miên miên lo lắng. Anh muốn đứng che chắn cho cô, giải quyết mọi chuyện một cách hoàn mỹ nhất. Mộ Dung miên xoay người định đi vào thì lại thấy quý miên miên cầm di động đi ra theo bản năng anh vội vàng giấu tay phải ra sau lưng. Quý miên miên chậm rãi đi tới, điều đầu tiên thu vào mắt cô là mờ u bàn tay bị thương của anh. Cô vội vàng chạy tới cầm lấy tay anh, nhìn tới phần da chảy sức đang có máu chảy ra cô hỏi sao tay anh lại bị thương. Miệng vết thương kia càng nhìn càng thấy đau. Mộ Dung miên hối hận vì vừa rồi đã không khống chế được không sao không cẩn thận nên bị sức một chút. Quý Miên Miên ngẩng phát đầu lườm anh một cái. Nếu không phải vì tay anh đang bị thương thì em thật muốn đá cho anh một cái. Làm ơn đi tìm lý do thì cũng phải hợp lý tí chứ. Có phải phu nhân đã xảy ra chuyện rồi không? Quý Miên Miên túm mộ dung miên vào phòng nói với nữ giúp việc mang hòm thuốc tới đây. Cô Phụng Phìu đè anh ngồi xuống sofa. Anh nói xem, rốt cuộc là làm sao? Nữ giúp việc đem hòm thuốc tới, muốn hỗ trợ nhưng thấy vẻ mặt khó đăm đăm của Quý Miên Miên nên cô ta lại lặng lẽ lùi ra. Mộ Dung miên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng vì tức giận của quý miên miên tâm tình cũng dần bình phục nói anh đoán có lẽ bà ấy đi tìm phu nhân rôn. Quý miên miên đang sát trùng cho mộ Dung miên thấy anh nói vậy thì tay hơi rung động mạnh vào vết thương làm mộ Dung miên cũng rôn lên vì đau. Cô hỏi cái gì? Bà ấy đi tìm sao bà ấy có thể đi thế chứ? Bà ấy đi một mình à? Khóe miệng mộ Dung miên giật giật nhịn đau gật đầu ừ bà ấy đi một mình. Trời ạ, bác gái này sao lại tùy hứng như thế chứ? Phu nhân rồn kia là con mụ hồ ly, sao một mình bà ấy có thể đối phó được? Bà ta còn đang chờ chúng ta mắc câu thế mà phu nhân còn dâng mình lên tận miệng cho người ta bắt được nữa. Quý miên miên tức điên người, không cẩn thận lại động mạnh một phát nữa, mộ dung miên đau tới rôn cả người, vội nói, hiện giờ anh mới chỉ đang nghi ngờ thôi, em đừng vội, có lẽ bà ấy đi dạo phố thì sao? Anh đã cho người đi tìm rồi. Quý Miên Miên tức giận nói, chắc chắn là đã đi rồi, em gọi hơn 10 cuộc lúc đầu là không có ai nghe, giờ thành tắt máy luôn, chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Phu nhân dồn thật đáng ghét, đáng ra trước đây em nên bóp chết bà ta mới đúng. Quý Miên Miên rất tức giận, tay lại không khống chế được, Mộ Dung Miên hắng hắng giọng, cắn môi không để mình phát ra tiếng rên. Nhịn, Quý Miên Miên sốt ruột, giờ phải làm sao? Tìm, chờ, Mộ Dung Miên chỉ nhả ra hai chữ. Cứ cho người đi tìm trước tốt nhất là tìm được bà ấy trước khi phu nhân dôn dùng bà ấy để uy hiếp chúng ta. Quý miên miên nhớ tới vẻ mặt xào hoạt của phu nhân dôn thì càng lo lắng, nhưng nhỡ không tìm thấy thì sao. Vậy thì chỉ có thể đợi, đợi phu nhân dôn tự dẫn xác tới thôi. Phu nhân dôn muốn tiền của anh. Nếu bà ta bắt được mộ dung phu nhân, vậy thì chắc chắn bà ta sẽ tới tìm bọn họ. Trường 1880, lúc em dậy thì anh đã về rồi. Có điều khi ấy quyền chủ động nằm trong tay đối phương, sẽ có vài chuyện khó giải quyết hơn. Quý miên miên thở dài một tiếng, vẻ mặt u sầu. Mộ Dung miên dùng bàn tay còn lại xoa xoa tóc cô, đừng vội cái gì cũng có thể giải quyết được. Anh nghĩ anh còn chưa vô dụng tới mức không đối phó nổi một bà già. Quý miên miên cắn môi căm giận nói, nhất định phải cho bà ta một trận, để cho bà ta không thể tác oai tác quái được nữa. Tất nhiên rồi. Mộ dung miên phát động toàn bộ thế lực của nhà mộ dung ở trong khu vực tiến hành tìm kiếm, nhưng cũng chỉ tìm ra địa chỉ cuối cùng mà mộ dung phu nhân thường lui tới. Sau khi bà vào một quán cà phê thì không thấy trở ra, cũng không có bằng chứng cho thấy phu nhân rôn ở đây, cả ngày hôm nay bà ta đều đi theo chồng mình tổ chức hoạt động bầu cử, dường như việc mộ dung phu nhân mất tích không liên quan gì tới bà ta hết. Mãi đến tối cũng không có tin tức gì, bọn họ cũng không hề nhận được cuộc điện thoại đe dọa nào đêm đến, mộ dung phu nhân đã mất tích nguyên một ngày. Thời gian càng lâu thì quý miên miên lại càng lo lắng và bất an. nhưng mộ dung miên lại chẳng có biểu hiện gì nhiều, vẫn ăn uống ngủ nghỉ như thường, trên mặt cũng không hề lộ ra chút cảm xúc lo âu nào, từ hồ như thể mộ dung phu nhân chưa hề mất tích khác hẳn với vẻ mặt bồn chồn của quý miên miên. sao anh chẳng sốt ruột chút nào thế? nhỡ đâu bà ấy gặp chuyện không may thì phải làm sao? mộ dung miên trấn an cô, sẽ không gặp chuyện gì đâu, yên tâm đi. Bọn họ còn muốn dùng mộ dung phu nhân để đổi lấy một số tiền lớn, sẽ không lấy tính mạng của bà ấy, cứ chờ là được. Anh nói thế quý miên miên càng không tin, cô quá hiểu anh rồi. Cô nghi ngờ nói, em cảm thấy anh đang nói dối em, anh không phải cố ý giả bộ như không có gì trước mặt em, để cho em khỏi lo lắng, sau đó anh sẽ thừa dịp em không chú ý mà trốn đi cứu người đúng không? Em nói cho anh biết, anh đừng có mà vụng trộm trốn đi, có đi thì em cũng phải đi. Mộ Dung Miên như người hôn cô cười nói, ngốc anh đương nhiên phải dẫn em đi rồi, em không đi thì ai bảo vệ anh chứ, em nói đúng không? Anh còn nghĩ lúc đánh nhau, em phải xông lên trước anh ấy. Quý Miên Miên bĩu môi, nói thế còn nghe được. Mộ Dung Miên ôm lấy cô khi cô không còn nhìn thấy mặt anh nữa, nụ cười trên môi anh mới tắt đi. Cô nói rất đúng, lần nào cũng đúng, cô gái ngốc nghếch này quả thực rất hiểu anh. Anh sợ cô lo lắng nên mới tỏ ra bình tĩnh như thế. Anh muốn thừa dịp cô không chú ý sẽ đi tìm phu nhân rôn, anh không muốn cô đi mạo hiểm với mình. Tất cả những gì anh muốn làm cô đều nói chúng hết. Qua bữa tối vẫn không có tin tức gì, đến lúc đi ngủ cả hai người đều không muốn ngủ. Quý miên miên nói, hy vọng có thể mau chóng nghe thấy tin tức nếu không thì sốt ruột chết mất. Ừ, anh nói xem, rốt cuộc có phải phu nhân rôn không? Ngoài bà ấy ra thì còn có thể là ai nữa? Quý miên miên oán hận mắng, mụ già này thực đáng chết. Hai người nằm trên giường, nhìn trần nhà chằm chằm, đến gần sáng mới ngủ. Tảng sáng, sắc trời dần chuyển từ đen sang trắng, mộ dung miên mở mắt ra, di động đặt ở đầu giường một đêm không có động tĩnh gì giờ lại nhận được tin nhắn cho cậu một tiếng đồng hồ muốn nhà mộ dung hay muốn thi thể của mẹ cậu thì tự chọn đi. Mộ dung miên chậm rãi ngồi dậy yên lặng mặc quần áo. Trên giường, quý miên miên vẫn đang say ngủ, vì đêm qua ngủ muốn nên cô ngủ rất say. Mộ Dung miên cúi đầu hôn lên mặt cô thật nhẹ nhàng, đến khi em thức dậy thì anh đã trở lại rồi. Trường 1881, anh còn sống là vì miên miên, không phải vì bà. Xe phiêu sáng sớm, ở giữa bao phủ một mảnh sương sớm nồng đậm. Thong dong bước ra phòng khách mộ Dung miên liền cảm giác được hơi ẩm tại mặt tiền ngôi nhà. Lúc này bầu trời cũng chưa sáng, sương mù tứ phía có một loại cảm giác như mây mù quanh quần trên núi tầm nhìn không cao, đại khái là khoảng cách vào khoảng 10 thước. Người giúp việc trong nhà không có một ai, chưa có một người nào thức dậy, mộ Dung miên lẻ loi đứng ở đó, phảng phất một giây sau là có thể bị sương mù nồng đậm cắn nuốt. Điện thoại di động lại vang lên, tôi nghĩ cậu hẳn là hiểu được tình huống này, tự đi một mình tới đây sẽ tốt hơn. Mộ Dung miên cười lạnh, rốt cuộc là con cáo giả ấy cũng tìm tới rồi. Người khiến anh phải dốc hết sức lực để tìm kiếm, lấy hết sự kiên nhẫn của anh, 4 giờ sáng, lúc mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ lại tìm anh. Bà ta cho rằng như vậy thật sự có ích sao. Anh đã muốn giết người, chuyện anh muốn làm ai cũng không ngăn được. Mộ dung miên xoay người tới nhà để xe, bình tĩnh khởi động xe, lái xe vào trong sương mù, rất nhanh liền không nhìn thấy. Trên lầu quý miên miên vẫn còn ngủ say, vẻ mặt an yên, vô ưu vô lo khi có mộ dung miên ở bên tự nhiên lại trở thành cao có, liên tục chờ mình trên giường, tựa hồ như đang tìm kiếm dáng dấp thường ngày quen thuộc kia. Mộ dung miên lái xe đơn độc một mình, thong thả chạy trên đường. Thời gian còn sớm, sương mù chưa tan, ngược lại còn giống như có chiều hướng tăng thêm. Xe của mộ dung miên chuyển động rất chậm, hiện tại anh vô cùng quý trọng mạng sống của mình tuyệt đối sẽ không vì thời gian gấp rút mà lái xe nhanh hơn. Đại khái qua hơn nửa giờ sau, điện thoại cầm tay của anh vang lên, lại là phu nhân rôn gửi tin nhắn tới, bà ta viết một tiếng giờ, đã qua 40 phút đồng hồ rồi, cậu còn chưa tới, xem ra là muốn nhặt xác cô ta rồi. Mộ dung miên liếc một cái, lạnh lùng cười. Xem ra anh còn chưa nóng lòng mà đối phương thì ngược lại. Anh cầm lấy điện thoại di động chậm chậm đánh ra một hàng chữ, vậy bà cứ lấy thi thể ra chờ tôi đến sẽ đem đi. Mộ dung miên có thể tưởng tượng phu nhân dồn thấy những lời này, đoán chừng sẽ tức giận muốn xé anh ra. Hiện tại anh muốn làm cho đối phương tin rằng, anh không quan tâm tới mộ dung phu nhân như vậy, anh muốn phá vỡ kế hoạch của phu nhân dồn Mộ Dung miên nhìn sương mù dày đặc ngoài xe, bĩu môi, mộ già này cũng không nhìn phía ngoài trời một chút gì tưởng anh muốn lái nhanh là có thể nhanh sao. Với sương mù như thế này, anh muốn đi từ nhà đến đó nhanh là có thể lái nhanh được sao. Trong lòng mộ Dung miên vô cùng tỉnh táo anh sẽ đem hết toàn lực bảo đảm không để cho mộ Dung phu nhân chết. Nhưng, anh sẽ không vì cứu người mà thỏa hiệp nhiều hơn. Mọi người đều ích kỷ anh cũng giống như vậy. Tỉ như anh cũng sẽ không đem mạng của mình đi đổi lại mạng cho mộ dung phu nhân. Anh còn sống là vì quý miên miên, không phải là vì bà ấy, cho dù là đối phương đã cứu anh. Bất kể là ai cũng không thể vượt qua địa vị của quý miên miên ở trong lòng anh. Hồi lâu sau, mộ dung miên lại nhận được một tin nhắn, thiếu chút nữa đã bị cậu lừa. Tôi tin tưởng người đàn bà này đối với cậu mà nói rất là đặc biệt cậu sẽ không chơ mắt nhìn cô ta chết cho cậu thêm nửa giờ. Đồng thời còn gửi tới cho anh một tấm hình. Trong hình, mộ dung phu nhân bị treo lên, chân trần có máu theo chân nhỏ xuống. Cách bàn ảnh, mộ dung miên dường như cũng ngửi thấy được chút mùi vị của máu thanh, ánh mắt anh trở nên âm u lạnh lẽo một chút xíu. Anh để điện thoại di động xuống không nhìn nữa, tầm nhìn phía trước không được xa, sương mù lạnh lẽo kia tựa hồ muốn ngưng kết thành hơi nước. Chương 1882, nhặt xác bà ấy, thuận tiện giết bà. Trong lòng mộ dung miên nghĩ rất đơn giản, hoặc là anh giết bà ta, bà ta giết anh. Hoặc là, dù một chút cũng không được động đến bà ấy, nếu không anh sẽ khiến bà ta chết không kịp hối. Đến nơi hẹn anh thực hiện vài cuộc gọi liên tiếp. Mười phút sau, xe dừng ở sát đường trước cửa nhà một người dân thường, anh mở cửa ra đi vào. Phu nhân rôn nhốt bộ dung phu nhân ở chỗ này, xung quanh ở rất nhiều cư dân, nếu theo như suy nghĩ bình thường thì nơi này căn bản không phải là nơi tốt để giấu người. Nhưng bà ta lại làm như vậy còn người anh phái đi tìm kiếm lại không đi tới hướng bên này trong phòng còn có tầng hầm, mộ dung miên ở trong phòng quanh quần một vòng, cuối cùng tìm được cánh cửa dẫn xuống căn phòng dưới đất. Chiếc thang dài dẫn xuống phòng tối tăm chật hẹp, âm u ẩm ướt, đây thật giống như một con đường hắc ám đi thông xuống tận đáy của lòng người, anh càng đi xuống càng thấy được trong lòng kẻ kia có bao nhiêu hèn hạ. Mộ dung miên không nghĩ tới thang lầu này lại dài như vậy, trên vách tường. Bóng đèn mờ mờ chỉ có thể chiếu sáng một tấc vuông dưới chân, mỗi lần đi một bước cũng có thể nghe được tiếng bước chân của mình quanh quẩn ở bên tai, thanh âm đó có chút quỷ dị, đáng sợ. Rốt cục cũng đi tới cuối, thấy được ánh sáng, vẫn không thấy người nhưng mộ dung miên lại ngửi thấy được mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt. Mộ dung miên nghe được tiếng cười của phu nhân rôn, văn san, cô xem, tôi đã gọi hắn tới rồi, cô con trai ngoan của cô tới cứu cô kìa. Mộ Dung Miên cuối cùng cũng nhìn thấy người trang phục của phu nhân Dôn vẫn yêu nhã cao quý như cũ, ngồi ở một góc trên chiếc ghế sa lông kiểu cách châu Âu xa xỉ. Mộ Dung phu nhân đã không còn bị treo lên, bà nằm bên trong một cái hòm kính rất lớn chuyên để đựng đồ, nhưng mà thứ làm người ta hoảng sợ nhất chính là còn có mấy con rắn cùng sâu bọ không biết tên uốn lượn bò qua thân thể bà. Mộ Dung phu nhân không biết còn sống hay đã chết, mộ Dung miên tay đút trong túi áo, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn không ra nửa điểm rung động cho dù là nhìn thấy một màn kia trên mặt của anh cũng không có bất kỳ dao động nào. Anh thản nhiên nói, muốn thả thì thả, muốn giết thì cũng giết nhanh đi, tôi không có thời gian nói chuyện cùng bà đâu. Phu nhân rôn ngửa đầu cười to, ha ha ha, văn san. Cô nghe con trai cô nói một chút đi, đứa con hoang mà cô trăm phương ngàn kế để cho nó được trở thành người thừa kế của nhà mộ dung, kết quả thế nào, bây giờ cô gặp nạn, ngay cả nhìn cô một cái nó cũng lười không muốn nhìn. Ánh mắt mộ dung miên lạnh lùng lướt qua mặt mộ dung phu nhân, trên mặt của bà không có nhiều vết thương, máu đã ngừng chảy, mắt của bà nhắm nghiền lại, nhìn kỹ có thể phát hiện thân thể của bà vẫn đang run rẩy hai con bọ bò qua qua mặt của bà. Tay mộ dung miên ở trong túi áo từ từ siết chặt. Đột nhiên, mộ dung phu nhân nằm ở bên trong hòm mở mắt ra, kêu lên yếu ớt đi, Randy, con đi mau không cần phải để ý đến mẹ, không cần để ý tới con khốn này. Ánh mắt của bà đỏ ngầu, khóe mắt có vết máu, nhìn về phía mộ dung miên, trong đôi mắt ấy tất cả đều là nhất quyết đoạn tuyệt. Nét mặt mộ dung miên vẫn bình thường như cũ, giống như là đã đóng băng, không có nửa phần cảm xúc. Phu nhân rôn khinh thường nói ơ, vẫn còn có khí lực, vẫn còn chưa chết sao, chật chật thật là một người mẹ tốt a đáng tiếc con trai lại không phải là con trai tốt. Các người giấu giếm thật tốt, mộ dung trí hoành đến chết cũng không biết rằng con của mình vốn dĩ đã sớm chết rồi. Mộ dung miên, mẹ cậu đối xử với cậu thật tốt quá, chẳng lẽ cậu muốn chơ mắt nhìn cô ta chết sao? Mộ dung miên đứng ở đó, khóe môi nhếch lên một chút. Nếu không thế, chẳng lẽ lại phải vì bà ấy mà đồng ý với điều kiện của bà sao? Phu nhân rôn châm biếm, vẫn còn làm bộ làm tịch, nếu cậu thật sự không thèm để ý tới cô ta, vậy cậu tới đây làm cái gì? Mộ dung miên, nhặt xác thuận tiện giết bà. Trường 1883, trong lòng nó, rốt cuộc có bà. Thanh âm của anh trong trèo, lạnh lùng, thân ảnh gầy gò cao lớn đứng ở đó, vững vàng như là tùng, bách lạnh lùng cao ngạo không thể tiếp cận. Mộ dung miên hề tùy tiện diễn trò, những lời anh nói là thật thật ra thì anh cũng chưa bao giờ quan tâm đến mộ dung phu nhân sống hay chết ban đầu bà ấy hy vọng anh tới đây giúp bà ấy giữ lấy mộ dung ra anh đã làm được như lời mình đã hứa trừ chuyện này anh chưa từng đồng ý với bà ấy chuyện gì khác hôm nay bà ấy bị bắt cóc đối với mộ dung miên mà nói cứu bà ấy hay không cũng không thuộc phạm vi chuyện bọn họ đã giao ước ban đầu anh tới coi như đã rất nề tình phu nhân dôn chăm biếm tốt vậy cậu hãy đợi một canh giờ sau cô ta sẽ bị độc phát tác mà chết Quên nói với cậu, tôi đã cho cô ta uống thuốc độc. Hôm nay hẳn là sẽ phát tác nếu như không kịp thời nhận được thuốc giải. Một giờ sau cô ta chắc chắn sẽ chết, không thể nghi ngờ. Mộ Dung Miên Thần sắc ung dung tốt vậy thì cùng nhau đợi một giờ nữa. Anh đứng ở đó không nhúc nhích trừ vừa rồi liếc mắt nhìn Mộ Dung Phu nhân một chút ra cũng không nhìn lần hai. Ánh mắt của anh trong trẻo lạnh lùng không có tia ấm áp, cho dù là nhìn phu nhân rôn cũng không hề tức giận, tựa hồ như anh chỉ là một người đang đứng xem hết thảy những gì xảy ra ở nơi này đều không liên quan tới anh. Phu nhân rôn tức giận cái tên con hoang này làm sao lại giống quý miên miên như vậy, hoàn toàn không đi theo con đường mà bà ta đã định. Bà ta đoán được mộ dung miên thật sự là người tâm tư độc ác đến tột cùng, vẫn còn làm bộ làm tịch. Mắt phu nhân rôn nhìn chằm chằm vào mộ dung miên, cố gắng từ trên mặt của anh tìm được một chút sơ hở, đáng tiếc bà ta chẳng thể nhìn ra cái gì. Mộ dung miên, cậu thật đúng là máu lạnh, đây cũng là mẹ ruột của cậu đấy, mẹ ruột đấy, vậy mà cậu nửa điểm thân tình cũng không quan tâm đến. Mộ dung miên thản nhiên nói, như thế nào là không quan tâm. Không phải là tôi tới đây, đợi bà ấy chết rồi tôi sẽ giúp bà ấy báo thù, cái này cũng coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mộ Dung Miên nói chuyện với Phu nhân Dôn như là tán gẫu bình thường, thanh âm bình tĩnh, không có nửa điểm phập phồng. Điều này làm cho Phu nhân Dôn không thể nghe ra điều gì, trong lòng tức giận, bà ta quay ngược lại phía Mộ Dung Phu nhân nói: Văn San, cô nghe xem, cô trăm phương ngàn kế hoán đổi một con báo hoang nhỏ thành người thừa kế té ra cho tới bây giờ nó vẫn không hề để cô ở trong lòng. Trật trật nó đã như vậy, cô còn che chở cho nó làm gì? Giao nhà Mộ Dung lớn như thế cho một người như nó, cô cũng cam tâm. Thân thể của mộ dung phu nhân đã vô cùng suy yếu, bị ném vào giữa một đống rắn và côn trùng, ban đầu bà hoảng sợ thét chói tai đến bây giờ cơ hồ chết lặng, rắn bò qua thân thể lạnh như băng, cắn vào trên đùi cũng đều không có cảm giác gì nữa, bà vốn tưởng rằng mình sẽ bị hù chết thế nhưng không phải. Bà vẫn kiên cường chống đỡ, bà biết phu nhân rôn bắt mình là muốn làm gì. Lúc trước trong lòng bà vẫn luôn cầu nguyện van xin thượng đế phù hộ ngàn vạn lần không được để mộ dung miên tới đây. Bà vốn tưởng rằng trong lòng mộ dung miên hận mình, e rằng còn mong đợi bà chết nhanh hơn, nói không chừng sẽ không bao giờ tới đây. Thế nhưng, nó vẫn tới. Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy mộ dung miên, tâm tình mộ dung phu nhân phức tạp không nói thành lời. Mặc dù bà không hy vọng anh tới, thế nhưng, nhìn thấy anh, bà cũng vẫn là không nhịn được hiện lên một tia vui sướng. Nó dù sao vẫn không nỡ để bà chết, rốt cuộc trong lòng nó vẫn còn có bà. Mặc dù sau đó nghe thấy lời của Mộ Dung Miên nói rằng tới đây là để nhặt xác cho bà, nhưng như vậy cũng không quan trọng, nó có thể tới đây là đã nói lên hết thảy. Trong lòng Mộ Dung Phu Nhân biết Phu Nhân dồn cực kỳ độc ác bà rất sợ Mộ Dung Miên sẽ xảy ra chuyện lúc này, bà chỉ có thể vực tinh thần lên. Chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 1884, nó chính là con trai của cô phải không? Mộ Dung Phu nhân mắng cô cô nói bậy con gái của cô mới là con hoang, nó là con tôi, anh chính là Mộ Dung Miên. Phu nhân giôn liếc một cái nhìn Mộ Dung Miên vẫn đang rừng rưng, cười lạnh. A thật cho rằng tôi là con ngốc sao? Nếu nó là Mộ Dung Miên, vậy một năm trước cô lén lút vùi vào phần mộ tổ tiên Mộ Dung ra thứ gì? Là một con chó hoang sao? Vừa nói, bà ta vừa đứng lên, từ một cái thùng giấy con lấy ra một hũ đồ vật, đặt cạnh một cái xuống bàn, nhìn xem đây là cái gì tôi đã cho người ta đào lên, cô tới đây nói cho tôi một chút, đồ vật trong bình nhỏ này là cái gì? Mộ dung phu nhân vừa nhìn thấy lập tức liền ngơ ngác. Đó là một hũ cho cốt, hũ cho cốt bằng gốm sứ màu trắng kia do bà đích thân mua cho cốt trong đó là đích thân bà đổ vào, đó là nhi tử của bà, là Randy của bà. Mộ Dung Phu nhân dẫy rượu trong hòm kính, chân bà đạp vào vách tường kính cứng rắn, con mắt đỏ ngầu, gương mặt tràn đầy lửa giận, cổ họng muốn phát ra sự phẫn nộ đang bị đè nén nhưng cuối cùng bà lại cắn răng không lên tiếng. Phu nhân rôn mở nắp hũ cho cốt ra, bốc một nắm cho cốt bên trong lên. Quả nhiên, động tác này của bà ta là đã khiến Mộ Dung Phu nhân càng thêm tức giận. Thật ra mộ dung phu nhân đã không còn sức nữa rồi, nhưng bà vẫn ra sức đạp vào khung tròn của hòm kính, ra sức thoát khỏi sợi dây buộc ở tay, sợi dây cọ rách ra thịt cũng không có cảm giác. Phu nhân rồn cười lớn, bà ta nhìn thấy mặt mũi méo mó vì tức giận của mộ dung phu nhân thì cười khoái ý một cách bệnh hoạn, bà ta nói ơ, làm sao lại nổi giận. Không phải nói con của cô không chết sao? Vậy cô tức giận như vậy làm cái gì, hay là cô biết thứ trong này là gì? Dương Mộ Dung phu nhân đã cắn rách cả môi, ánh mắt của bà đỏ tựa hồ muốn nhỏ ra máu, bà gắt gao nhìn chằm chằm vào cái bình kia, thanh âm nghẹn trong cổ họng giống như là con mồi vùng vẫy dãy chết cuối cùng phát ra tiếng rên rỉ. Mộ Dung Miên nghe, nhìn hết thải tay để ở trong túi áo chậm rãi siết chặt, nhưng trên mặt vẫn không biến sắc. Vẻ lạnh lùng của anh tại nơi âm u ẩm ướt dưới tầng hầm này càng lộ ra sự đáng sợ. Ánh sáng mờ nhạt rơi trên người anh, cả người anh tựa như một thân cây đứng ở đó vẫn không nhúc nhích tựa như dù đối phương có làm cái gì cũng đều không thể quấy nhiễu dung chuyển anh. Phu nhân rồn cười ha hả, bà ta đột nhiên nắm một chút cho cốt bên trong lên, dùng sức vung ra. Cho cốt tựa như phấn vụn tản ra, hóa thành hạt bụi phiêu tán trên không trung một hồi, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Mộ dung phu nhân cũng không nhịn được nữa phát ra một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế tiện nhân, tao muốn giết mày, tao muốn giết mày. Phu nhân rôn càng cười điên cuồng, có phải cô không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại gặp phải cảnh xa suốt đến mức này. Cô tức giận ư, cô cứ mặc sức thét chói tai đi, nhưng dù thế nào thì cô vẫn cứ phải nằm trong đống rắn giết đó. Cô muốn cứu cho cốt con của trai mình ư, cô muốn giết tôi ư, vậy thì trước tiên cô phải sống sót đã, cái này thì cô phải cầu cứu đứa con hoang kia đi, van xin nó giúp đỡ cô đi. Phu nhân dồn biết lúc này sẽ rất khó để mộ dung miên ra tay, người đàn ông này, lòng dạ ác độc quả thực không tầm thường. Hơn nữa, bà ta căn bản không thể biết được trong lòng anh đang suy nghĩ gì cho nên chỉ có thể ra tay từ phía mộ dung phu nhân. Hiển nhiên, hiệu quả không tệ, bà sai người ta đào hũ cho cốt không được dựng bia từ chỗ phần mộ tổ tiên của mộ dung gia mà mộ dung phu nhân đã len lén vùi vào chứa đựng trong này chính là cho cốt của mộ dung miên chân chính. Trường 1885, có biến thành quỷ thì nhớ về tìm anh trai cậu. Bà ta không tin, lấy ra thứ này mà mộ dung phu nhân còn có thể thờ ơ, quả nhiên, bà ta đã thành công. Thật ra, hiện tại bà ta cũng không chắc thứ này có phải con trai của mộ dung phu nhân thật hay không, nhưng bà ta căn cứ vào thông tin điều tra được phỏng đoán nhất định không khác là mấy. Hơn nữa, lại có quan hệ tới mức này, bà ta không tin, mộ dung phu nhân tự mình cầu cứu mộ dung miên mà anh lại có thể tâm địa sát đá đến như vậy. Lúc trước bà ta chỉ là muốn mộ dung gia có thể ủng hộ chồng mình, có thể giúp nhà bà ta vượt qua tình thế nguy hiểm lần này. Bởi vì chuyện tình của con gái bà ta mà thực lực và chữ tín của chồng bà ta ở trong lòng dân chúng và quốc hội càng ngày càng thấp. Nếu không thể chờ mình, đừng nói tham gia tổng tuyển cử, ngay cả quốc hội cũng có thể sẽ bị trục xuất. Cho nên, bà ta chỉ có thể mạo hiểm. Bà ta cũng không nghĩ tới ngày hôm qua mộ dung phu nhân lại tìm đến bà ta, như thế lại chẳng khác gì tặng cho bà một lá bài. Quý miên miên không mắc câu, nhưng mộ dung phu nhân lại mắc câu thì cũng tốt thế thôi. Hôm nay, bà ta không chỉ muốn mộ dung gia ủng hộ chồng mình, bà ta còn muốn toàn bộ tài sản mộ dung gia đều trở thành của mình nữa. Mộ dung phu nhân cắn chặt răng, máu trào dâng trong cổ họng. bà gắt gao nhìn chằm chằm hũ cho cốt của con trai, không hề mở miệng. Bà biết phu nhân dôn muốn bà van xin mộ dung miên làm cái gì. Bà không thể làm như vậy, không thể. Trong lòng phu nhân rôn vội vàng nôn nóng, bà ta tiếp tục nói còn không chịu mở miệng cầu cứu, xem ra cô muốn chơ mắt nhìn người đứa con trai này đến một chút cho cốt cuối cùng cũng không còn đúng không? Thật là một người đáng thương, thân phận, địa vị đều bị người ta chiếm, hôm nay đến một chút cho cốt cuối cùng cũng không còn, thật đáng thương a Tôi nghĩ nó nhất định sẽ rất oán hận người làm mẹ như cô, tại sao có thể thiên vị như vậy nhỉ, tại sao có thể đem hết toàn bộ cho một đứa con trai khác đây? Từng lời bà ta nói đều như muốn sát thêm muối vào vết thương ở trong lòng của mộ dung phu nhân. Đau đớn kia làm cho bà cảm thấy cơ hồ hít thở không thông, bà không thể trơ mắt nhìn cho cốt của con trai mình đến cuối cùng một chút cũng không còn. Mày sẽ không được chết tử tế. Phu nhân rôn không để tâm, nói, không sao tôi đi cùng cô, hai chúng ta cho dù xuống địa ngục cũng sẽ đi cùng nhau. Bà ta liếc về phía mộ dung miên một cái, cười nói, mộ dung miên, không bằng cậu tới nói cho tôi biết trong này là cái gì. Đây là cho cốt của ai? Cậu có muốn biết hay không? Mộ dung miên thản nhiên nói, không biết cũng không muốn biết. Nhưng nếu như bà cũng muốn sau này có được một hũ cho cốt như vậy, có lẽ bây giờ bà nên van xin tôi, tôi sẽ để cho bà sau khi chết được tọa nguyện. phu nhân rồn cười ha ha một tiếng, tốt thuận tiện cũng chuẩn bị cho mẹ cậu một cái cùng em trai của cậu đúng rồi, đây là em trai của cậu, để cùng hũ cho cốt của nó, để cho mẹ con bọn họ sau khi chết được đoàn tụ với nhau. Ừ, ý nghĩ này không tệ. Phu nhân dồn cắn răng, tên tiểu tử này quả thực đúng là sát muối cũng không đau. Trong lòng bà ta rất căm tức, liếc mắt nhìn hũ cho cốt, rớt khoát cầm lên, nói, nếu như tôi buông lòng tay, hũ cho này sẽ vỡ tan, nhỉ. Mộ dung miên thản nhiên nói, vậy xin mời. Anh vẫn lạnh lùng không hề quan tâm, không có chút vị nhân tình nào, phu nhân dồn cắn răng một cái. Đã thế thì cũng đừng trách tôi, Văn San, cô cũng tự nghe thấy đấy, đứa con hoang này của cô không để ý gì đến tình cảm. Tôi nghĩ cũng không sao, sau khi cô chết có thể gặp đứa con trai bé nhỏ của mình, nhớ nói với nó rằng nếu có biến thành quỷ cũng nhớ phải tìm đến anh trai mình. Mộ Dung phu nhân cắn môi, bà nhìn Dôn phu nhân giơ tay lên cao, nước mắt trong hốc mắt sắp không thể khống chế được. Chương 1886, cậu đi giết Quý Miên Miên. Môi bà run run, miệng bà mở ra muốn hô thật to không, nhưng cuối cùng cũng không thể phát ra âm thanh nào. Ngay khi phu nhân Zôn chuẩn bị mở miệng, Mộ Dung Miên nói, điều mà bà muốn cũng chỉ là tiền thôi. Trong lòng phu nhân Zôn mừng rỡ cuối cùng cũng có thể mở ra trên người anh một lỗ hổng rồi, quả nhiên vẫn còn chút tác dụng. Bà ta lại giơ hũ cho cốt trong tay lên, không để xuống, hỏi Mộ Dung Miên, sao lại nguyện ý nói chuyện thế này, xem ra vẫn muốn làm một người anh tốt nhỉ. Đừng có nói nhảm nữa. Đúng là đàn bà càng nhiều tuổi thì càng thích làm nhảm. Mộ dung miên khinh thường nói một câu khiến cho phu nhân dôn tức tới sắc mặt đỏ lên. Bà ta cắn răng nói cậu tốt tôi không nói nhảm với cậu nữa. Thứ nhất cậu phải đem cổ phần của mộ dung ra chuyển nhượng cho tôi tôi muốn toàn quyền khống chế tập đoàn. Bà ta không ngờ nói vậy mà sắc mặt mộ dung miên cũng không đổi thậm chí cũng không phải suy nghĩ nhiều liền nói tốt còn gì nữa không. Phu nhân Dôn sửng sốt, không nghĩ tới Mộ Dung Miên lại dễ dàng đáp ứng như thế, cậu nghe rõ chưa tôi nói rằng muốn sở hữu toàn bộ cổ phần tập đoàn. Mộ Dung Miên chán ghét nói, tôi trẻ tuổi, lỗ tai không ngẫng ngãng, bà có muốn tôi nhắc lại một lần nữa hay không? Khóe miệng phu nhân Dôn giật giật trong lòng mắng Mộ Dung Miên một trận. Mộ Dung phu nhân không nghĩ tới Mộ Dung Miên lại đáp ứng friendly, con không thể. Mộ Dung Miên lạnh lùng nói, bà im miệng. Phụ nhân dồn châm biếm, bà ta có thể đoạt được mọi thứ dễ dàng biết bao, rất nhanh mộ dung gia chính là của bà ta rồi, bà ta tiếp tục nói. Thứ hai, đồng thời công bố ra ngoài cậu muốn kết hôn với con gái của tôi. Thứ ba, mở cuộc họp báo làm sáng tỏ chuyện chồng của tôi nhận hối lộ cậu phải nói với nhân dân cả nước là mộ dung gia luôn luôn ở sau lưng ủng hộ chồng của tôi, cũng phải vì anh ấy mà kéo phiếu bầu, giúp anh ấy củng cố địa vị trong quốc hội. Trong mắt mộ dung miên nhanh chóng hiện lên vẻ diễu cợt anh nói ừ cũng không coi là nhiều còn gì nữa không. Phu nhân rôn kinh ngạc những chuyện này mà cũng cũng đồng ý ư. Không đúng, nói không chừng là mộ dung miên đang dối gạt bà ta, làm sao anh có thể gặp đồng ý được chứ, nhất định là có âm mưu. Bà ta phòng bị nói cậu đồng ý tất cả những gì tôi yêu cầu ư. Mộ dung miên, rốt cuộc cậu đang tính âm mưu gì. Không đồng ý thì bà buộc tôi đồng ý, giờ tôi đồng ý thì bà lại nói tôi có âm mưu. Rốt cuộc bà muốn như nào tốt nếu bà đã nói tôi có âm mưu, vậy những lời nói mới vừa rồi toàn bộ không còn giá trị. Mộ Dung miên sắp nhàm chán đến chết trong lòng anh nghĩ chính là, mẹ nó thật muốn nhanh chóng giết chết con mẹ này. Nhìn thấy bà ta liền có một loại cảm giác ánh mắt bị làm bẩn. Phu nhân Dôn vội nói, chờ một chút tôi còn có điều thứ tư, nếu như cậu đáp ứng điều này, tôi sẽ bỏ qua cho mẹ cậu. Nói, trên mặt phu nhân Dôn hiện lên nụ cười quỷ dị thứ tư, giết quý miên miên. Mộ Dung miên không nói gì, bình tĩnh nhìn bà ta. Giết quý miên miên, tôi sẽ tin tưởng tất cả những điều cậu nói là thật. Mộ Dung miên nhẹ nhàng hỏi, bà khẳng định muốn tôi làm điều thứ tư. Khẳng định, anh cười ha hà một tiếng, trên người nổi lên sát khí, khiến cho căn phòng dưới đất đột nhiên lạnh lên, tốt lắm, hôm nay chúng ta bất cứ người nào cũng không cần đi ra ngoài, đồng quy vô tận luôn đi thôi. Phu nhân Dồn vốn chỉ thử dò xét, nghe anh nói như vậy lại lo lắng anh bị dồn vào đường cùng sẽ phản kháng, lập tức sửa lại, "Được, tôi không ép cậu nữa, nhưng cậu phải khiến cô ta lập tức rời đi, ở đây còn có giấy chuyển nhượng cổ phần, bây giờ cậu liền ký đi." Lấy ra, Dồn phu nhân lấy giấy chuyển nhượng cổ phần ra, ném cho mộ Dung Miên. Anh nhìn cũng không nhìn, trực tiếp cầm lấy bút ở dưới ký, không có nửa điểm do dự. Chương 1887, tình nghĩa này anh phải trả lại. Đựu hồ đối với anh mà nói, ký xuống tờ giấy chuyển nhượng kia cũng không làm tổn thất phần nào của cái mà chỉ là một tờ giấy vụn. Mộ Dung Miên ký tên xuống, cầm lấy cho Zôn phu nhân nhìn. Tên kia đích xác là Mộ Dung Miên, anh ký nhanh như thế, hoàn toàn không có suy nghĩ gì khiến cho phu nhân Zôn càng cảm thấy nghi ngờ trong lòng, bà ta hoàn toàn không hiểu nổi nước cờ của Mộ Dung Miên. Theo logic bình thường mà nói, mộ dung miên nhất định không thể thoải mái ký tên của mình dễ dàng như thế được nhất là lúc trước thái độ của anh cứng rắn lạnh lùng như vậy, chỉ sợ bà ta dùng mạng của mộ dung phu nhân để uy hiếp thì anh cũng thở ơ. Nhưng hôm nay, anh lại vì một hũ cho cốt mà thoải mái như vậy càng làm cho phu nhân dôn sinh lòng hoài nghi. Bà ta vốn là người hay đa nghi, hiện tại trong lòng càng thêm nghi ngờ. Nhưng bà ta lại tìm không ra khuyết điểm. Giấy chuyển nhượng kia là chính bà ta chuẩn bị, không thể nào có lỗi gì, chẳng lẽ Mộ Dung Miên thật sự không cần tiền sao? Hay là anh có ý định khác? Trong lúc nhất thời, bà ta cũng không dám đi lấy tờ giấy chuyển nhượng cổ phần đó, bà ta nhìn phía sau lưng Mộ Dung Miên, trống không, không có bất kỳ ai. Cầu thang dài hẹp đi thông lên lầu trên mặt đất vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm, nếu như lúc này có người tiến vào, bà ta ở dưới này có thể nghe được ngay lập tức. Mộ Dung Miên khiêu mi, khóe môi giật giật, "Sao, chẳng lẽ bà không muốn?" Mộ Dung Miên, cậu tốt nhất không nên dùng trò bịp bợm để đùa bỡn." Phu nhân जोन tay ôm thật chặt hữu cho cốt kia tim đập thình thịch vô cùng kịch liệt cảm giác thật giống như sắp có chuyện gì vô cùng xấu sắp xảy ra. Bà ta biết người trước mắt không phải là Mộ Dung Miên thật sự, cũng chưa nếm qua lợi hại của anh, cho nên bà ta càng thêm bất an. Mộ Dung Miên lạnh lùng cười một tiếng, "Bà đã không muốn, vậy coi như xong." nói xong anh lấy lại tờ giấy chuyển nhượng cổ phần vừa ký tên chuẩn bị xé. Phu nhân rôn nhìn thấy vội vàng hô chờ một chút. Bà thật sự không cần à? Phu nhân rôn vẫn luôn cố gắng đọc được chút tin tức hữu dụng từ trên nét mặt của Mộ Dung Miên, nhưng mỗi lần như vậy bà ta đều thất bại. Mộ Dung Miên cười chế nhạo, giấy chuyển nhượng cổ phần này là bà đưa cho tôi. Bà nói tôi có thể động tay động chân cái gì đây? Mộ Dung Phu nhân tràn đầy nghi ngờ, cậu thật sự tự nguyện? Dĩ nhiên tôi không muốn, đây không phải là do bà uy hiếp tôi sao. Còn nữa, bà có muốn hay không, có thể đừng nói nhảm nhiều như vậy hay không. Mộ dung miên cảm giác thời gian cũng không sai biệt lắm, anh phải trở về nhà trước khi quý miên miên tỉnh giấc, anh không muốn làm cho cô lo lắng. Phu nhân rôn tốt cậu ném tới đây, mộ dung miên không nhúc nhích trước tiên bà đưa hũ cho cốt cho tôi. Anh dùng khuôn mặt của người ta, tên của người ta, còn dùng trái tim của người ta. Hôm nay, ít nhất phải giữ cho cốt của anh ta cho bằng được làm như vậy cũng không phải bởi vì mộ dung phu nhân, mà bởi vì chỉ là anh phải trả tình nghĩa này. Mộ dung miên nói, bà có thể chọn không? Phu nhân dồn không dám tùy tiện để xuống, bà ta nói, được tôi thả hũ cho cốt vào hòm kính, cậu đem giấy chuyển nhượng cổ phần để vào ghế salon. Mộ dung miên gật đầu, được, hai người cùng nhau di chuyển, một người đi tới bên chiếc hòm kính kia, một người hướng ghế salon đi tới, sau khi để xuống hai người lại quay trở về. Mộ dung miên lấy được hũ cho cốt trong lòng thở hắt ra, đã cầm chắc trong tay vật này, anh cũng không cần kiêng dè bất cứ cái gì nữa. Anh nhìn mộ dung phu nhân nằm ở trong hòm kính, ánh mắt lạnh lùng điềm tĩnh. Hai người ở khoảng cách rất gần, mộ dung phu nhân khóe mắt dưng dưng nhìn anh, bà hy vọng anh có thể cầm lấy hũ cho cốt đi thật nhanh. Trường 1888, ta không muốn chơi với ngươi từ từ. Mộ Dung Miên liếc mắt nhìn loài bò sát ghê tởm trong hòm, sau đó lại liếc mắt nhìn Mộ Dung Phu nhân rồi xoay người đi trở về. Phu nhân Dôn cầm lấy giấy truyền nhượng cổ phần, nhìn chữ kỹ phía trên cười lớn lên, ha ha ha cuối cùng đã lấy được cuối cùng đã lấy được. Mộ Dung Miên nhìn Phu nhân Dôn trong cơn điên cuồng, bình tĩnh nói thuốc giải. Phu nhân Dôn đột nhiên xoay người, giờ phút này ngũ quan bà ta vặn vẹo, trong đôi mắt lóe ra điên cuồng muốn thuốc giải. Chật tôi đúng là không nhìn lầm người, cậu quả nhiên là người con tốt mẹ cậu vì cậu vắt óc tìm mưu kế giúp cậu có được mộ dung ra, tình cảm của cô ta đối với cậu rốt cuộc cũng không có phí công phí sức. Được á trước tiên cậu đem cái này tiêm vào trong cơ thể của mình tôi nhất định sẽ cho cô ta thuốc giải Nói xong, dồn phu nhân từ trong túi tiền móc ra một cái ống tiêm, bên trong đã có 4-5mm chất lỏng trong suốt bà ta vung lên tay vứt xuống cạnh chân mộ dung miên. Lại cạch một tiếng ống tiêm lăn vài vòng cuối cùng dừng ở chỗ cách mộ dung miên chưa đầy một thước. Mộ dung miên thản nhiên nhìn cũng không cúi xuống nhặt mộ dung phu nhân ở bên kia hô, con mau đi đi, đừng có quan tâm cái gì, đi mau đi. Mộ dung miên vẫn không nhúc nhích phu nhân rôn cười hì hì nói cậu yên tâm, đây không phải là thứ gì chết người tôi còn trông chờ cậu và con gái tôi kết hôn nữa mà làm sao lại muốn mạng cậu đây. Chỉ cần cậu đem chất lỏng này tiêm vào bên trong cơ thể, đừng nói tới chuyện mẹ cậu tôi còn có thể cho cậu rất nhiều thứ mà cậu không thể tưởng tượng tới. Phu nhân rôn mê hoặc mộ dung miên, ánh mắt của bà ta có chút điên cuồng làm cho người ta nghĩ đến loài rắn độc trong sa mạc. Mộ dung miên khiêu mi, thản nhiên nói, ma túy. Anh không cần lãng phí thời gian suy nghĩ nhiều, anh nhìn một cái là có thể thấu âm mưu của phu nhân rôn. Dồn phu nhân than thở một tiếng, chập cậu cũng thật thông minh, cậu thật sự là người thanh niên mà tôi thấy thông minh nhất, nếu như cậu không phải là con trai của Văn San, tôi nghĩ sắp tới chúng ta có thể làm bạn bè, nhưng không sao, hiện tại cũng có thể bắt đầu làm bạn bè, đợi đến khi chồng tôi ngồi được lên vị trí kia tôi có thể cho cậu rất nhiều thiện nghi tỉ như cậu có thể làm thị trưởng thành phố Seville. Người nghiện ma túy là dễ dàng khống chế nhất, phu nhân dồn căn bản không có cách nào khiến cho mộ dung miên nghe theo mình cho nên bà ta chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Ma tí kiểu mới này do bà trả giá cao mới lấy được một lần nghiện, cai cả đời cũng không xong, chỉ cần Mộ Dung Miên dùng, vậy sau này anh nhất định sẽ bị khống chế. Phu nhân dồn cố gắng dùng một chút lợi ích không thể tưởng được để hấp dẫn Mộ Dung Miên, thế nhưng những thủ đoạn này của bà đối Mộ Dung Miên lại không có tác dụng. Mộ Dung Miên xoay người lại nhặt cái ống tiêm kia, Mộ Dung phu nhân kinh hãi hô lên "Trendy, không được nhặt, không được con đi mau." Anh làm ngơ như không nghe thấy, nhặt lên cái ống tiêm kia thản nhiên nói tôi bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp. Cái gì, mộ dung miên hướng về phía phu nhân rôn cười một tiếng. Nụ cười kia khiến cho phu nhân rôn cảm thấy sau lưng đột nhiên lạnh lẽo. Cậu cậu muốn làm cái gì, chẳng qua là làm chuyện bà muốn làm mà thôi. Phu nhân Dồn nhìn thấy Mộ Dung Miên để hũ cho cốt xuống, sắn tay áo lên để lộ ra một đoạn cánh tay, bà ta cho rằng Mộ Dung Miên thật sự muốn tiêm vào người mình, lại không nghĩ, Mộ Dung Miên đột nhiên xông lại khiến cho bà ta không phản ứng kịp, một tay đè bà ta xuống đất. "Cậu muốn làm gì, cậu không nên làm loạn, thuốc giải của mẹ cậu vẫn ở trong tay tôi à. Phu nhân Dồn phát ra một tiếng thét hoảng loạn đến chói tai, một chút đau nhói trên cổ, bà ta cảm giác được chất lỏng lạnh như băng chạy vào trong cơ thể mình. Trường 1889, tôi đã không muốn dùng từ ngu ngốc để miêu tả bà. Trong chớp mắt đó, trong đầu phu nhân rôn chỉ có duy nhất một thanh âm, xong. Xong, bà ta thật sự xong rồi. Thứ kia lợi hại như thế nào bà ta hiểu rất rõ, nếu không bà ta cũng sẽ không dùng để đối phó mộ dung miên. Thế nhưng bà ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, vật này cuối cùng lại chảy vào trong cơ thể mình, đây là ma túy mà bà ta chuẩn bị cho mộ dung miên A. Phu nhân dôn muốn giết mộ dung miên nhiều đến thế nào có lẽ chỉ có mình bà ta rõ nhất. Kể từ sau khi mộ dung miên trở về, bà ta cảm giác mình luôn gặp đen đủi, mọi chuyện quan trọng đều không thuận lợi, toàn bộ kế hoạch đều bị nhỡ dở cho nên bà ta đặc biệt muốn giết mộ dung miên. Thế nhưng, trong kế hoạch của bà ta lại cần dùng đến mộ dung miên, bà ta cần anh tổ chức họp báo, cần anh cưới con gái của mình, cần anh ở ngoài mặt tiếp tục làm người đứng đầu mộ dung gia, cần dùng anh để lừa gạt ánh mắt mọi người. Nhưng, phu nhân dồn lại không muốn mộ dung miên sống dễ chịu, bà ta lo lắng sợ mình không thể khống chế được anh Cho nên, bà ta liền suy nghĩ ra biện pháp này, bà ta cho là trên tay mình có hai lá bài nhất định có thể khống chế được mộ dung miên Thật sự không ngờ, bất kể như thế nào anh vẫn có thể bỏ rơi mộ dung phu nhân Càng không có nghĩ tới, anh lại đem chính biện pháp mà bà ta muốn đối phó với anh để dùng trên cơ thể mình Chất lỏng từng chút một tiến vào thân thể, phu nhân rôn chỉ cảm thấy đây là ngày cuối cùng của mình, có lẽ như vậy. Mộ dung miên đem giọt chất lỏng cuối cùng đẩy vào trong cơ thể của phu nhân rôn, sau đó rút ống tiêm ra, một cước đá văng bà ta ra xa. Thân thể phu nhân rôn lăn hai vòng trên mặt đất ưa tát lạnh như băng mới dừng lại. Mộ dung miên tiện tay đem ống tiêm đã hết ném đi, anh cười nói, thứ này nếu tốt như vậy, xin mời phu nhân thưởng thức trước một chút, rốt cuộc cảm thấy thế nào. Thân thể phu nhân run run rẩy, bà ta đã cảm giác được biến hóa ở trong cơ thể của mình. Cái loại ma tí tinh khiết cao độ kiểu mới này rất nhanh sẽ khiến bà ta sống không bằng chết, bà ta run run nói, Mộ Dung Miên, mày đối với tao như vậy, mày sẽ phải hối hận, mày nhất định mày sẽ phải hối hận. Chất lỏng gây miện ở trong cơ thể phu nhân dồn phát tác rất nhanh, bà ta căn bản nghe không rõ Mộ Dung Miên đang nói cái gì, thân thể bắt đầu co quắp, nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét cùng rên rỉ. Không bao lâu, bà ta bắt đầu gãi không ngừng ở trên người của mình, tựa hồ như muốn xé rách đi một lớp da trên cơ thể, trong miệng bắt đầu sùi bọt mép. Ánh mắt Mộ Dung Miên lãnh đạm nhìn bà ta trên mặt biểu hiện sự kinh bỉ, thậm chí không có một chút để tâm nào. Mộ Dung Miên xoay người đi tới trước cái hòm kính, nhìn Mộ Dung phu nhân, khom lưng đem bà từ trong dương kéo ra. Lúc Mộ Dung phu nhân được kéo đứng lên, trên người vẫn dính theo mấy con rắn rết, Mộ Dung Miên nhíu mày thấy cực chán ghét, anh không có động vào mà chỉ cười bỏ sợi dây trên tay Mộ Dung phu nhân. Tự mình phủi đi, Mộ Dung Miên ghét nhất là rắn, anh cảm thấy rắn và chuột là hai loại động vật buồn nôn nhất trên đời này sắc mặt mộ dung phu nhân đã vô cùng kém, khó thở, bà không còn chút sức lực nào để phủi đi xà trùng trên người mình, bà nói với mộ dung miên, Randy, con con rời đi, bà ta còn có người ở đằng sau, bà A sẽ không để cho con trở về dễ dàng như vậy đâu. Mộ dung miên lạnh lùng nói, tôi đã không muốn dùng từ ngu ngốc để miêu tả bà nữa, còn thời gian bao lâu thì độc phát tác. Đúng thật xin lỗi. Lại thêm phiền toái cho con, mẹ bà vốn là không muốn như vậy, bà quá lo lắng bí mật kia bị đưa ra ánh sáng, hiện tại bà không muốn lại mất đi mộ dung miên này. Trường 1890 cầu xin con, con đi nhanh đi. Cho nên, bà lao tới chỗ phu nhân rôn, nhưng rốt cuộc vẫn là đánh giá thấp lòng dạ độc ác của đối phương. Tay mộ dung miên đang túm phía sau mộ dung phu nhân đột nhiên buông ra, mặc cho bà co quắp ngồi dưới đất cũng không quản, xoay người đi tới trước mặt phu nhân rôn còn đang rôn dày sùi bọt mép. Lúc này, bà ta gãy đến mức làm cho phần da lộ ở bên ngoài đã mơ hồ nhìn thấy máu thịt cả người gần như không còn ý thức. Bà ta gục trên mặt đất liên tục dùng đầu đập xuống mặt đất. Người lần đầu tiên dính ma túy, nếu như không thể sống qua thì sẽ có thể cứ như vậy mà chết. Nhất là phu nhân dôn lại còn chuẩn bị cái loại một lần thành miệng này, ma túy kiểu mới cả đời cai cũng không xong, đoán chừng nỗi thống khổ khi bị hành hạ trong đó chỉ có chính bà ta mới có thể biết. Mộ Dung miên lạnh lùng nhìn túm lấy y phục phu nhân rôn lên, sau đó đem bà ta ném vào trong hòm kính mà mới vừa rồi mộ Dung phu nhân đã phải nằm qua. Bà ta vừa nằm xuống, rắn rết liền lập tức bỏ lên trên người, nhất là trên người bà ta mùi máu tươi rất nồng. Trên cánh tay, miệng vết thương trên cổ không ngừng chảy máu, rất nhanh trùng độc đã bỏ đầy trên vết thương. Phu nhân rôn lăn lộn ở bên trong, co quắp kêu rên, đối với bà ta mà nói cái gọi là hạ đẳng đại khái chính là như vậy bà ta một lòng muốn cướp lấy mộ dung ra một lòng hành hạ mộ dung phu nhân muốn cho mộ dung miên sống không bằng chết thế nhưng những thứ này bà ta đã chuẩn bị cho bọn họ hôm nay toàn bộ đều rơi xuống trên người của bà ta mộ dung phu nhân nói với anh đi con đi nhanh đi mộ dung miên vẫn không nhúc nhích kiểm tra một lần dưới mặt đất của căn phòng đem toàn bộ đồ trong túi của phu nhân rôn đổ ra nhưng cũng không tìm được thứ anh muốn tìm anh hỏi thuốc ở đâu Mộ Dung phu nhân hồ hấp càng ngày càng rồn rập, đôi môi đã bắt đầu phát tím, bà lắc đầu, mẹ không sao, căn bản mẹ cũng không có trúng độc, bà ta chỉ muốn lừa gạt ngươi. Mộ Dung miên liếc mắt nhìn phu nhân rôn không còn ý thức nheo mắt lại, đi tới, một tay túm lấy bà ta nhấc lên, một tay lật tìm những chỗ có thể giấu đồ vật trên người bà ta nhưng vẫn không thu hoạch được gì, anh chán ghét vớt bà ta trở lại. Anh nhìn hai tay của mình một chút không được phép ghét bỏ. Mộ Dung miên thô lỗ túm mộ Dung phu nhân, đi bệnh viện đi. Nếu tìm không được thuốc giải, vậy cũng chỉ có thể mau chóng đi bệnh viện, anh có thể cứu bà liền cứu, cứu không được, đó chính là mệnh của bà. Anh cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu như bà vẫn chết, đó chính là mệnh của bà không được sống. Mộ dung phu nhân lắc đầu, bà thở dốc nói, Ran Randy, con có thể tới mẹ đã rất vui mừng rồi, con đi mau, không cần phải để ý đến mẹ, nếu con không đi sẽ không còn kịp nữa. Mộ dung miên lạnh lùng nói, bà có thể câm miệng hay không, bớt nói. Cầu xin con, con đi nhanh đi Trendy." Mộ Dung Miên không để ý tới bà, một tay kéo bà, một tay ôm lấy Hũ cho cốt trên mặt đất muốn đi lên trên. Thế nhưng chưa đi được mấy bước, anh lại từ từ lui xuống. Họng súng đen ngòm đang ở cách chỗ của anh không tới hai thước anh đi lui xuống, họng súng kia cũng đi xuống dưới. Mộ Dung Miên một lần nữa lui về lại chỗ cũ, anh chậm rãi để Mộ Dung phu nhân xuống. Mộ dung phu nhân nhìn người phía trước đang xuống, phiền muộn không dứt. nếu như không phải là bà nhất thời bị kích động hôm nay anh cũng không phải rơi vào hiểm cảnh như vậy, đều là bà sai. Mộ dung nguyên ánh mắt ngó chừng bốn người từ phía trên đi xuống, người đàn ông trung niên đứng ở chính giữa, mặc âu phục thủ công rất hợp đeo cà vạt vóc người hơi mập, nếu đi ở trên đường phố chắc hẳn sẽ rất giống như một quý ông khoe khoang. Ba người bên cạnh hắn, trong tay mỗi người đều cầm súng, họng súng toàn bộ đều nhắm vào anh. Trương 1891, tên đàn ông cạn bã, mặt mũi của ông ở đâu? Trong đó hai người đàn ông cầm súng đứng ở phía sau, mang một cái bao vải tựa hồ ở trong túi chính là người. Người đàn ông trung niên giang rộng tay ra, bộ dạng thật lòng xin lỗi, nói: "Xin lỗi, tôi thấy ngày hôm nay các người có là ai cũng không thể đi được." Mộ Dung Miên quét qua từng người bọn họ, ánh mắt dừng lại nhìn trên bao vải kia hai giây đồng hồ. Tầm mắt của anh cuối cùng vẫn là dừng ở trên mặt người đàn ông trung niên cầm đầu, nói ông Brown. Người đàn ông trung niên cười nói, phu nhân tôi nói không sai, cậu quả thật là một thanh niên rất thông minh, xem ra chuyện chúng ta sắp sửa nói đến sẽ rất thú vị. Hắn chính là chồng của phu nhân John, ông Brown, một tên ngụy quân tử luôn ra vẻ đạo mạo, một tên chính khách hám lợi đen lòng, một lão già không chừa thủ đoạn nào. Mộ dung miên châm biếm, nói chuyện vui vẻ, còn không phải là một cuộc chiến người chết tôi sống sao. Nói như thế nào để khiến cho tôi biết điều một chút, chấp tay đem toàn bộ gia sản chuyển nhượng, hay là nói việc ông báo thù cho vợ mình như thế nào?" Anh dừng lại một chút trầm chọc nói, "Không đúng, thấy ông thế này, đoán chừng sẽ không báo thù cho vợ của mình đâu." Ông Braw cười vô cùng trí thức nói, tôi có một bằng hữu rất có học thức đã nói với tôi rằng đàn bà chính là lá trên cây cây, năm nay rơi xuống, sang năm còn có thể mọc mới ra cũng như dùng lời ở quốc gia các người mà nói, đàn bà chính là quần áo, nếu như đã mặc bẩn thì vứt bỏ đi mua cái mới dùng, không cần thiết phải giặt lại một lần nữa. Mộ dung miên thật muốn dùng dao cắt cái khuôn mặt già cười kiên hát vụt anh cũng không nói gì, đàn bà chính là một món đồ vật sống chết không cần để ở trong lòng. Xem ra ông đang rất muốn cùng tôi nói chuyện thứ nhất. Trong lòng mộ dung miên rất bình tĩnh, chỉ là anh cảm thấy thời gian dường như không còn sớm, cần phải trở về, nếu không khi miên miên tỉnh lại phát hiện anh không có ở đấy sẽ lại lo lắng. Mộ dung miên vừa liếc mắt nhìn mộ dung phu nhân ngã trên mặt đất, ánh mắt đã mơ màng. Trong lòng thở dài một tiếng, nếu như bà nhanh chóng chết đi thì cũng tốt thế nhưng hết lần này tới lần khác đều như vậy, khiến cho anh không tránh được có chút do dự. Grau khoát khoát tay, nói, không không không, tôi là chính khách, tôi không phải là thương nhân, đối với tôi mà nói tiền cũng không trọng yếu, quan trọng là làm thế nào dùng tiền để giúp tôi đạt được chức vị như tôi muốn. Tôi không phải là bà ta cho nên hai người chúng ta lúc này có thể đàm phán hiểu nghị. Bảo tôi giúp đỡ ông sao? Không sai, trợ giúp tôi thắng được tổng tuyển cử, chúng tôi có thể hỗ trợ để đôi bên cùng có lợi, chờ cậu giúp tôi thắng được tổng tuyển cử, tôi sẽ có thể giúp cậu kiếm nhiều tiền hơn, tôi dùng quyền lực trong tay giúp cậu khai thác rộng rãi thị trường mua bán, tôi có thể cung cấp cho cậu rất nhiều lợi ích, cậu cảm thấy như thế nào? Mộ dung miên thản nhiên nói, nghe có vẻ cũng không tệ. Nhìn xem, tôi đã nói chúng ta nói chuyện sẽ rất thú vị mà chỉ cần cậu đáp ứng ký hiệp nghị này, tôi lập tức có thể để cậu mang theo mẹ của cậu rời đi. Tôi không phải là người đàn bà ngu xuẩn kia, đối với tôi mà nói cậu rốt cuộc là ai cũng không quan trọng. Brown nở nụ cười, thoạt nhìn có chút hòa khí. Không tệ, vậy trên tay ông có thuốc giải độc không? Ông Brown nhún nhún vai, xin lỗi, cái này tôi cũng không có chuyện này là tự bà ta làm tôi cũng không biết. Vậy ông có mặt mũi nào nói chuyện cùng tôi đây? Mộ dung miên miễn mở mắt ra, trong đôi mắt dĩu cực giống như dao găm bay qua. Cậu sống còn có thể mang thi thể bà ấy đi, chẳng lẽ như vậy không đã là tôi khoan dung cho cậu rồi sao? Brown tiên sinh nhìn mộ dung miên, nói ra lời vô sỉ như lẽ đương nhiên vậy. Trường 1892, cô vợ của cậu thật xinh đẹp. Mộ dung miên cười, cuối cùng tôi cũng đã biết hai người các ông tại sao lại là một đôi rồi, bộ dạng không biết xấu hổ thật giống nhau như đúc. Không phải là người một nhà không vào chung một cửa, diện mạo phu nhân rôn cùng chồng bà ta thật sự giống nhau vô cùng, đến mẹ của anh cũng không nhận ra. Brown cũng không tức giận hỏi, vậy cuộc đàm phán này coi như tan vỡ sao? Ông cảm thấy thế nào, có thể nói là thành công sao? Brown ra vẻ bộ dáng thất vọng, vậy thì thật làm cho người ta tiếc nuối vốn tưởng rằng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ a Mộ Dung miên cười lạnh trời đã sáng ông lại vẫn đang nằm mơ, người như ông mà còn muốn làm thủ tướng, lời nói này thật sự kinh hãi nhất thế kỷ. Người đã như thế còn tham gia tổng tuyển cử, ha ha, nếu như hắn ta mà được chọn thì mọi người trong quốc gia này đúng thật là lọt vào trong địa ngục. Ông Brown bỗng nhiên vỗ tay một cái A, thiếu chút nữa quên mất người có tuổi rồi thật là hay quên. Hắn hướng về phía người sau, vẫy tay lại, hai người kia đem cái túi trong tay để xuống, cởi bỏ để lộ ra người ở bên trong. Sắc mặt mộ dung miên vốn rất bình tĩnh vậy mà trong nháy mắt trở nên cực kỳ khác biệt thân thể lười biếng đột nhiên căng thẳng. Ánh mắt của anh gắt gao nhìn chằm chằm người nằm trên đất hai cái tay không tự chủ nắm chặt lại. Ông Brown bí mật nói nhỏ, nghe nói đây là vợ của cậu. Hắn thở dài một tiếng, thật là một cô bé gái phương đông xinh đẹp, cậu không biết thật ra tôi vẫn vô cùng si mê các người đẹp phương đông, các đây mới đúng là con cưng của thượng đế. Ông bra quay đầu, khuôn mặt giữ tợn hỏi Mộ Dung Miên, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện không? Nếu như ông muốn cùng tôi nói chuyện ông muốn chết như thế nào, tôi có thể cùng ông nói chuyện. Thanh âm Mộ Dung Miên phảng phất như phát ra từ khe đá, anh thật hối hận đã không thu dọn toàn bộ gia đình này sớm hơn một chút. Mộ Dung Miên cố ý không quan tâm đến sinh tử của Mộ Dung phu nhân, anh cố ý coi thường cho cốt bị hủy, nhưng anh quyết không thể nhìn Quý Miên Miên chịu nửa điểm thương tổn. Ông Brown cười to, nói, người trẻ tuổi, cậu tốt nhất đừng nên cùng tôi chơi tâm kế, cậu chơi đùa cũng không thể bằng tôi chơi đâu, cô bé này là người cậu để ý nhất, chỉ cần cậu đáp ứng điều kiện của tôi, tôi bảo đảm sẽ tha cho vợ chồng hai đoàn tụ, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải nghe tôi, biết điều một chút. Hiện tại, cho dù tôi có đáp ứng, ông cũng sẽ không lập tức thả cô ấy. Ông Brown bất đắc dĩ nói cái này cậu đúng là hiểu rõ, cuối cùng tôi cũng phải nắm một lá bài ở trong tay chứ, nếu không sau khi cậu mang theo cô ta rời đi chẳng phải là sẽ xoay đầu lại để đối phó tôi sao. Tôi cũng chỉ muốn giữ cho mình một lá bài để bảo vệ tính mạng A, nhưng cậu yên tâm, đúng giờ quy định tôi sẽ cho các người gặp mặt tôi có thể chiếu cố cô ta rất tốt. Nếu như tôi không đồng... Brow giang tay ra, vậy thì thật ngại cô vợ này của cậu xinh đẹp như thế mà lại không được hưởng qua tư vị của nam nhân châu Âu sao tôi và bọn chúng có thể biểu diễn cho cậu xem. Mộ Dung miên tay nắm chặt hết sức, ông hẳn cũng chưa hưởng qua mùi vị của đàn ông châu Âu nhỉ, không bằng các người biểu diễn cho tôi xem tôi cảm thấy hứng thú với cái này hơn. Brow lắc đầu nói, cậu tốt nhất không nên chọc giận tôi, chọc giận tôi đối với cậu mà nói không có nửa điểm tốt. Xem ra, không để cho cậu nếm một chút thì chắc là cậu không biết chịu thua, hai người các ngươi hầu hạ vị tiểu thư xinh đẹp này thật tốt." Hai người kia nhất thời lộ ra điều cười bị ổi, Mộ Dung Miên hận không thể làm cho bọn họ chết đi, anh có liều mạng cũng sẽ không để cho bọn họ động đến Quý Miên Miên. Nhưng anh vừa định hành động, đột nhiên nhìn thấy Quý Miên Miên đang hôn mê bất tỉnh vậy mà thật nhanh hướng về phía anh nháy mắt một cái. Chương 1893, anh muốn băm bọn hắn đến chết. Mộ Dung Miên sửng sốt, mới vừa rồi một màn nháy mắt kia nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt anh chăm chú nhìn lại, hai mắt Quý Miên Miên nhắm nghiền, thoạt nhìn như đã đã lâm vào hôn mê sâu. Dường như khoảnh khắc vừa rồi chẳng qua là Mộ Dung Miên bị hoa mắt chứ không hề có thực. Mộ Dung Miên âm thầm bấm một cái vào lòng bàn tay của mình, đau. Trái tim của anh chậm rãi thả xuống, Miên Miên không hôn mê mà đã tỉnh lại, vậy ít nhất tình huống trước mắt đối với bọn họ mà nói cũng không phải là tệ nhất. Hết thay còn có thể xoay chuyển. Hai người ngoại quốc cao to kia cao nâng quý miên miên lên đi về phía ghế salon, Mộ Dung Miên mở miệng, chờ một chút. Đuôi lông mày của Brown nhướng lên, thế nào, muốn cùng tôi nói chuyện sao? Bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh. Ánh mắt Mộ Dung Miên lạnh lùng quét qua hai người ngoại quốc kia, tay bọn họ động vào vợ anh, anh nhất định phải đem bốn tay kia chặt đi. Anh hỏi, tôi rất muốn biết các người làm sao mà có thể đem vợ của tôi tới đây. Brown ha ha cười một tiếng, chuyện này hình như cũng không phải là việc gì khó làm. Mộ Dung miên nhắc lại tôi muốn biết ngươi làm như thế nào. Brown nói, mọi người đều yêu tiền, chỉ cần mua được một người giúp việc trong nhà của cậu, để cô ta đi gõ cửa, nói cho vợ cậu biết hiện tại cậu đang gặp nguy hiểm. Tôi cũng không làm cái gì, cô ta liền tự mình chạy ra khỏi nhà, đợi cô ta chạy đến rồi, thế nào thì cũng không do cô ta quyết định nữa. Mộ Dung miên siết chặt tay, suy cho cùng cũng không phải là ở trong nước, ở chỗ này cũng thường xuyên bị cản trở, rất nhiều chuyện gặp phải khó khăn. Thời gian anh tới nơi này quá ngắn, căn bản không có bao nhiêu tinh lực và thời gian để xây dựng thế lực của mình, dẫn đến trong nhà có cạm bẫy như vậy. Brown cười nói thế nào, chuẩn bị cùng tôi nói chuyện sao? Hắn thủy chung vẫn là cười dài, bất kể mộ dung miên nói gì cũng không một chút tức giận. Người đàn ông cặn bã như vậy mộ dung miên gặp qua không ít tính cách của bọn họ không hề tồn tại cái gọi là đạo đức đối với bọn họ mà nói, chỉ có quyền lợi và mục đích. Mộ Dung miên chậm rãi nói, ông mặc kệ vợ của ngươi tôi rất muốn biết ông đối với con gái của ông ra sao. Lúc anh trên đường tới đây đã sai khiến thủ hà của mộ Dung phu nhân đi tìm cho được Jessica rồi trói cô ta lại. Ban đầu anh hy vọng tới thời điểm mấu chốt con gái hai người bọn họ có thể làm bia đỡ đạn cho mình. Chỉ có điều hiện tại trong lòng mộ Dung miên cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, nếu uy hiếp phu nhân dồn có lẽ còn có chút tác dụng đáng tiếc chồng bà ta lại là một khối thép cứng, chiêu này đại khái là không dùng được. Quả nhiên, Brown đối với việc lần này hồn nhiên không thèm để ý, vợ con gái chẳng qua chỉ là tảng đá trên người có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, lúc bình thường, mang theo một tảng đá xinh đẹp đúng là rất đáng nhìn, nhưng khi gặp phải sự việc hệ trọng thì những thứ này cũng có thể tiện tay vứt bỏ được. Mộ dung miên cười lạnh xem ra cho dù con gái của ông chết đoán chừng cũng không có ai nhặt xác cho cô ta. Sớm biết Jessica không có nửa điểm tác dụng nào, anh đã không làm chuyện uổng công vội. Ánh mắt mộ dung miên lạnh lùng nhìn phu nhân rôn còn đang quay cuồng giữa hòm kính một chút, bà ta không ngừng gãi, có một số rắn rết cũng bị nàng quang chết. Brown cười ha ha, nói, người trẻ tuổi chuyện tình cậu trải qua vẫn còn quá ít. Chờ cậu đến cái tuổi như tôi, cậu sẽ tự phát hiện, những nữ nhân này à, cậu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cậu cần gì vì một người mà mà lãng phí sức lực, chỉ cần cậu đáp ứng điều kiện của tôi, cậu muốn bao nhiêu mỹ nữ sẽ có bấy nhiêu. Trường 1894 Tôi chỉ muốn duy nhất người con gái này, những người khác đều không muốn. Tay mộ dung miên xoa xoa, liếc mắt nhìn mộ dung phu nhân trên mặt đất xác định bà có còn thở mới chậm rãi nói, nhưng tôi chỉ muốn duy nhất người này chứ không muốn người khác làm sao bây giờ. Hắn đang hết sức kéo dài thời gian, hắn muốn biết quý miên miên muốn làm cái gì. Brown vẻ mặt thoải mái, cũng có thể chỉ cần cậu đáp ứng điều kiện của tôi, tôi bảo đảm sẽ không cho người nào động đến cô ta còn có thể chăm sóc thật tốt. Thật ra thì tôi cũng không muốn làm ác nhân, nếu như chúng ta có thể vui vẻ nói chuyện sẽ tốt hơn." Mộ Dung Miên nhìn người đàn ông trước mắt đang ra vẻ đạo mạo trang nghiêm, trong mắt hiện lên khinh thường, "Tôi có một thật bệnh, chỉ cần là tôi thích người nào cũng không được động vào, động vào một chút tôi đều muốn lấy mạng hắn." Mộ Dung Miên thanh âm trong trẻo lạnh lùng, không cao không thấp, có một chút mơ hồ tựa hồ cũng không chút gì uy hiếp. Anh cầm một vật cứng ở giấu trong túi áo, nheo mắt lại, Brown vừa nghe xong, ngửa đầu cười to, ha ha ha, người trẻ tuổi, những lời nói kiêu ngạo này ai cũng có thể nói thế nhưng cậu cũng phải nhìn xem cậu bây giờ mình có năng lực đó hay không. Đến hôm nay, tôi sẽ dạy cho cậu biết cái gì là năng lực. Bất luận kẻ nào, chỉ cần là ngăn cản cậu trên con đường đi tới quyền lực đều có thể giết không chút lưu tình, đây mới là thứ cần thiết cho sự thành công. Hắn vung tay lên. Các ngươi đi đi, không cần khách khí, nhớ phải thương yêu cô vợ nhỏ da mịn thịt mềm mại này của hắn cho tốt. Rõ, hai người kia bội vã đem quý miên miên mang lên trên ghế salon, trên mặt hiện lên điệu cười quỷ quái bị ổi. Tay mộ dung miên rất nhanh cứng đờ, hàm răng cũng nhanh chóng cắn chặt anh không biết quý miên miên tính toán điều gì nên không dám hành động thiếu suy nghĩ thế nhưng làm sao anh có thể trơ mắt nhìn bàn tay dơ bẩn của bọn hắn động đến người cô được. Brown nhìn vẻ mặt biến hóa của mộ Dung miên, cười to, nói, không vui sao, tức giận sao. Chờ cậu hết tức giận hết thảy sẽ tốt cậu sẽ phát hiện ra đàn bà chẳng là cái gì, chẳng qua chỉ là một thứ đồ có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ có quyền lực mới là điều một người đàn ông theo đuổi vĩnh viễn. Mắt thấy hai người đàn ông kia vừa nói lời hạ lưu vừa gấp suốt cười quần, lửa giận trong lòng mộ Dung miên đã nhanh chóng đốt anh thành cho anh liếc mắt nhìn phía sau Brown còn sót lại một tên hộ vệ cầm súng, chuẩn bị động thủ. Anh tính toán thời gian hợp lý, góc độ, vị trí, chỉ cần cướp lấy súng của người kia, hết thảy đều dễ dàng. Đang lúc anh giữ sức chờ thời cơ chuẩn bị động thủ, chỉ nhìn thấy hai người đàn ông ngoại quốc kia đưa tay muốn cởi quần áo quý miên miên ra. Nhưng không ngờ quý miên miên chợt mở mắt đồng thời lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay vung tay lên tung ra một nắm bụi màu trắng. Mộ Dung miên vừa nhìn lập tức phản ứng anh nhanh chóng tiến lên, móc ra lưỡi dao cứng rắn trong túi áo kia ra. Trong lúc tất cả bọn hắn đều chú ý đến biến hóa của quý miên miên, anh đã một bước xông qua, lưỡi dao sắc bén trong tay thật nhanh xẹt qua cổ tay của người đàn ông kia, hắn kêu thảm một tiếng, súng thời rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, hai người đàn ông có ý đồ quấy rối quý miên miên bị cô vung bụi ra làm mờ mắt, súng trong tay hai người đã để xuống, quần vừa cởi đến cổ chân, đối với quý miên miên mà nói, hiện tại hai người này chính là con heo kinh tởm Quý miên miên ở trên ghế salon bật lên một cái toàn thân dùng khí lực hướng về phía cổ một người trong đó, lăng không phi ra một cước hai tay thuận thế túm lấy một cánh tay của người còn lại. Kèm theo tiếng xương gãy lìa giòn vang là tiếng hét thảm cùng lúc của hai người, đây là âm thanh được mộ dung miên cho là thực sự nghe êm tai đến muốn chết. Trường 1895, đánh ông một trận cho ông hưởng thụ cả đời. Trên cõi đời này quả nhiên là không có thanh âm nào có thể êm tai hơn so với thanh âm này rồi, đối với mộ dung miên mà nói, nó thực sự vui vẻ tới cực điểm. Nếu như ông quý ở đây lúc này, nhìn thấy quý miên miên mây bay nước chảy lưu loát sinh động một cách tuyệt vời, nhất định phải vỗ tay khen hay. Đứa con gái này của ông 20 năm nay đã phát huy cực hạn một thân công phu của mình. Bất kể là tốc độ hay là sức lực bao năm qua quý miên miên đều là thể hiện tốt nhất. Cô đá bay một người đàn ông ngoại quốc đi, bẻ gãy cánh tay một người khác. Đúng lúc hai người vẫn còn đang kêu thảm thiết thuần thục đem khí lực toàn thân đã rồi rào bẻ gãy tất cả cánh tay của bọn họ, sau đó lại vung hai chân ra đạp lên mệnh căn của cả hai. Hai người liên tiếp kêu lên thảm thiết khi hai chân Quý Miên Miên đá ra cú cuối cùng, tiếng kêu hai người quả thực giống như giết heo, có thể gọi là thảm thiết. Mộ Dung miên ở một bên nhìn thấy cả người cũng run lên, anh nhìn cũng thấy đau, hai cú đá kia của quý miên miên hoàn toàn có thể khiến bọn họ đoạn từ tuyệt tôn. Nhưng mộ Dung miên lại rất muốn hô, hô to một tiếng, bà xã, đá tốt lắm, trình độ đá thật là cao. Quả thực là không thể tốt hơn nữa. Mộ Dung miên cũng không có nhàn dỗi. Lưỡi dao mỏng và sắc bén trong tay anh thoáng cái sẹt qua đúng cổ tay tên hộ vệ kia khí lực của anh lớn vô cùng, cắt đứt gần cổ tay hắn, trong nháy mắt máu tươi phun ra, mộ dung miên thật nhanh khom lưng nhặt súng của hắn rơi trên mặt đất lên, nhắm ngay vào Brown. Hết thảy phát sinh quá nhanh quả thực có thể nói là không kịp nhìn, tất cả biến hóa chỉ trong nháy mắt tình hình hai bên đột nhiên đảo ngược hoàn toàn khiến cho Brown không kịp phản ứng nữa. Hắn làm sao có thể nghĩ đến quý miên miên đã hôn mê lại đột nhiên tỉnh lại, làm sao có thể nghĩ đến cô lại có lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy, cũng không hiểu được hai vợ chồng người ta làm sao lại có thể phối hợp tốt như thế. họng súng mới vừa nhắm vào mộ dung miên, lúc này lại nhắm ngay đầu của hắn, trong lòng hắn một trận kinh hoàng. Mộ dung miên cười lạnh nói, lão già này tôi cũng là tới để chỉ bảo ông cái gì mới thật sự là năng lực. Thân thể Brau khẽ run, mới vừa rồi hắn còn cho là mình nhất định có thể khống chế hết thải tuyệt đối có thể làm cho mộ dung miên biết điều một chút nghe theo mình. Thế nhưng làm sao trong nháy mắt chính mình liền từ yêu thế hoàn toàn biến thành tình thế không thuận lợi. Lúc này cuối cùng Brau cũng nhớ ra bà vợ của mình, hắn liếc mắt nhìn phu nhân rôn đang nằm ở trong hòm kính bị rắn rết bò khắp người, nhất thời bị làm cho sợ đến hai chân run run Quý miên miên nhìn thấy Brown đột nhiên cười một tiếng lộ ra một hàm răng trắng, cùng lúc đó cô dơ một chân lên, sau đó nặng nề hạ xuống, dẫm lên trên người một trong hai tên hộ vệ trên mặt đất đang kêu rên kia tên hộ vệ kia lại hét thảm một tiếng nữa, xương sườn trước ngực không biết bị gãy mấy cái. Quý miên miên ha hà cười nói, là ông nói muốn để cho tôi nếm thử mùi vị đàn ông châu Âu các người đúng không? Bà đây đối với cái này không có hứng thú, nhưng tôi có hứng thú muốn cho các người nếm thử quyền cước của phụ nữ phương Đông, bảo đảm cho các người ăn một bữa, hưởng thụ cả đời. Quý miên miên cảm thấy trên người mình bây giờ có vô cùng vô tận khí lực muốn toàn bộ chút hết lên người tên khốn này. Lại còn muốn sảm sỡ cô, mẹ kiếp cho ngươi chiếm này. Quý miên miên dùng sức đập mạnh vào ngực hai người, bộ dáng hông tàn kia khiến cho brao sợ đến bắp chân run run. Cho đến khi hai người kia hôn mê quý miên miên mới ngừng chân lại, được rồi, tới phiên ông. Trên người của ngươi nhìn xương cốt cũng thừa nhiều chi bằng tôi từng chút từng chút tháo xuống giúp để cho ông nếm thử quyền cước của tôi đây rốt cuộc là cái mùi vị gì, nhất định khiến ông cả đời không quên. Trường 1896, ông không biết xấu hổ tôi sẽ thành toàn cho ông, không cần cảm ơn tôi. Brown nhìn cô gái phương đông nhỏ xinh kia đang mỉm cười vui vẻ đi tới, chỉ cảm thấy giống như là nhìn thấy ma quỷ từ địa ngục bò đến. Cô dừng lại, cô dừng lại, chúng ta chúng ta thương lượng được không? Mộ dung miên châm biếm, tôi cảm thấy có lẽ chúng ta không có gì cần phải thương lượng. Nói xong, anh đột nhiên xoay người một cái, súng cầm trên tay trợt nện xuống, báng súng cứng rắn vừa lúc đập vào trên đầu tên hộ vệ mới vừa bỏ dậy kia. Hộ vệ kia cổ tay đã bị cắt nhưng hai chân hắn vẫn khá tốt. Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp làm gì đã bị mộ dung miên phát hiện cũng là do vận khí của hắn thật sự kém. Lúc đó, hắn cảm thấy như là mộ rung miên một dùng một cục sắt đập lên đầu, ngay lập tức máu đổ đầm đìa ngất đi. Hôm nay, Brown mang theo ba hộ vệ, mặc dù không chết nhưng toàn bộ ba người đều mất đi lực chiến đấu, nhất là hai người kia, vận mệnh sau này tám phần là thành thái giám. Hiện tại chỉ còn lại có một mình Brown, nhưng hắn cũng chỉ là kẻ miệng cỏ gan thỏ, không có trợ thủ, hắn không làm được gì hết. Hắn nhìn thấy ba hộ vệ cùng ngã trên mặt đất giống như heo chết thì vừa tức vừa sợ, chỉ hận bản thân khinh thường quá mức đến lúc thế này lại không có mang nhiều người tới, nếu như mang đi nhiều, hiện tại làm sao có chuyện để hai người bọn họ càn rỡ. Nhưng có hận thì làm sao, hôm nay vẫn là lọt vào trong tay của bọn họ. Mộ dung miên nói với quý miên miên, miên miên, lão già này em muốn chừng trị thế nào? Lúc này quyền chủ động ở trong tay bọn họ, nếu như không hành hạ lão một chút anh nghĩ là mình không nuốt nổi cơn giận này. Kế tiếp là trò chơi thời gian, đến phiên hai vợ chồng bọn họ định đoạt người nào cũng đừng mong thoát. Quý miên miên sắn tay áo lên, lão già chết tiệt ông còn ngông cuồng, còn lớn lối đi, đã rơi vào trong tay chúng ta thì đây chính là số kiếp của ông rồi, còn muốn tham gia tổng tuyển cử sẽ làm người khác chán ghét trước tiên tôi đập cho mặt của ông nát bét rồi nói tiếp. Vừa nói quý miên miên vừa nhận lấy lưỡi dao trong tay mộ dung miên, một cước đạp Brown ngã trên mặt đất dẫm trên lồng ngực của hắn, không để cho hắn nhúc nhích, sau đó không nói lời gì ở trên khuôn mặt ra vẻ đạo mạo kia của Brown hạ xuống mấy đường. Ông đã không biết xấu hổ, tôi đây sẽ thành toàn cho ông. Quý miên miên ra tay rất tàn nhẫn, thực đúng là không giữ lại nửa điểm tình cảm khí lực lớn, một dao có thể thấy xương, hận không để đem lưỡi dao cắm vào mặt hắn. Quý miên miên cũng nghe rõ ràng, lão già này sai bảo hai người đàn ông ngoại quốc kia làm cái gì với cô. Nghĩ đến đây quý miên miên lại toàn thân lửa giận toàn bộ đều tích góp từng chút một lên trên tay. Tôi cắt tôi cắt tôi đem ra mặt của ông cắt cho nát vụn xem ông còn có mặt mũi nào giả bộ cái gì là chính nhân quân tử nữa không. Brown nghe được cả thanh âm lưỡi dao cứa trên da thịt của mình, cảm thấy máu trên mặt mình đang chầm chậm chảy ra, hét dầm lên, các người không thể giết tôi, các người sao có thể giết tôi, tôi là nghị viên quốc hội, tôi là nghị viên, tôi không phải là người bình thường, nếu các người dám động đến tôi, tôi sẽ tuyệt đối sẽ không tha cho các người. Ha ha, quý miên miên cười lạnh một tiếng, động tác trên tay nhanh hơn. Cho đến khi toàn bộ trên mặt hắn đều là máu đã nhìn không ra là con mắt trước mặt quý miên miên mới hài lòng. Brown liên tục kêu lên thảm thiết nằm trên mặt đất đau co quắp, ngừng, ngừng các người dừng lại, tôi sẽ không làm phiền các người nữa, hãy nhanh để cho tôi đi mau thả tôi ra tôi có thể đáp ứng các người bơ ất kỳ, bất kỳ điều kiện gì các ngươi phải thả con tôi. Trường 1897, vợ của tôi còn chưa có chơi đủ. Đau đớn khiến cho Brown khuất phục, hắn vốn là người theo chủ nghĩa quyền lợi, ở tình huống như vậy, sẽ không chút do dự lựa chọn cầu xin tha thứ. Trong lòng hắn cảm thấy mộ dung miên tuyệt đối sẽ không dám giết mình, nhiều lắm cũng chỉ là đánh hắn một trận dữ rồi, nếu hắn lại tiếp tục cầu xin tha thứ, nói không chừng họ sẽ thả hắn. Nhưng hắn lại không biết sao mộ dung miên có thể để hắn rời đi như vậy, nhất là khi hắn lại dám động tới quý miên miên, điểm này anh tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nửa phần. Mộ dung miên mỉm cười nói, ngài brao gấp làm gì vậy, lúc này mới bắt đầu mà vợ của tôi vẫn là còn chưa chơi vui vẻ đâu, em nói có đúng không, miên miên. Quý miên miên gật đầu liên lia, đúng vậy, gấp làm gì tôi mới vừa làm một chuyện mà thôi, vẫn còn rất nhiều thứ chưa làm đâu, chẳng lẽ ông lại không mong đợi sao. Quý miên miên cười tùm tìm cúi người xuống nói với Brown, ông xem, ông gấp làm gì trong khi tôi còn chưa sốt ruột. Cô nhìn cánh tay và chân của hắn nghiên cứu xem nên bắt đầu từ chỗ nào. Quý miên miên cầm lưỡi dao mỏng trong tay tia sáng lạnh dưới ánh đèn kia làm cho sống lưng người ta phát rét. Giống như bị một con thỏ có răng thép dài chăm chú nhìn vào, bất cứ lúc nào cũng sẽ mở hàm răng rắn chắc ra nhào lên cắn đứt cổ họng hắn. Brow đau tới ánh mắt đã mơ hồ, trong lòng hắn đang run rẩy, miệng lại nói cô rõ ràng bất tỉnh rồi, cô rốt cuộc tại sao lại tỉnh? Cô không thể tỉnh lại mới đúng. Lời này của hắn dường như là đang hỏi Quý Miên Miên, dường như cũng là tự nói với mình, hắn không cam lòng cứ như vậy mà thua. Quý miên miên liếc mắt xem thường, ngừng, nếu tôi không bất tỉnh, liệu các ông có yên tâm mang tôi tới đây như vậy không? Lần này là lần phát huy thông minh đầu tiên của quý miên miên từ nhỏ đến giờ, có lẽ chính cô cũng phải thừa nhận cho tới bây giờ cô chưa lúc nào thông minh như vậy. Thói quen mỗi ngày của cô là dựa vào mộ dung miên mà ngủ, mặc dù lúc anh đột nhiên rời đi cô đã ngủ say thế nhưng không có anh dĩ nhiên là quý miên miên sẽ ngủ không yên. Cho nên, sau khi anh rời đi không bao lâu kỳ thật cô đã tỉnh. Kết quả vừa mở mắt ra, liền phát hiện đã không thấy người bên cạnh. Lúc ấy, trong lòng quý miên miên có chút hồi hộp. Phản ứng đầu tiên nghĩ chẳng lẽ anh đi toilet rồi thế nhưng cô tìm khắp phòng ngủ cũng không thấy. Lúc này, đã không khó đoán được mộ dung miên nhất định là đi cứu mộ dung phu nhân rồi. Quý miên miên vừa nghĩ tới sáng sớm mộ dung miên đã rời đi một mình, lòng bàn tay liên tiếp đổ mồ hôi lạnh. Cô đang gấp gáp không biết lúc này nên như thế nào cũng không biết làm như thế nào tìm được anh nhưng nữ hầu của mộ dung gia mà brow mua được lại tới nói cho cô biết mộ dung miên đi cứu mộ dung phu nhân nếu như cô muốn gặp anh không muốn khiến cho mộ dung miên cùng mộ dung phu nhân chết hãy đi cùng cô ta quý miên miên không thể không biết đây là cảm bẫy thế nhưng cô thực sự đang lo lắng cho mộ dung miên cái thân thể kia của anh cũng không thể chạy quá xa được làm thế nào đấu cùng cái loại lão yêu bà như phu nhân dôn cho dù như thế nào cũng phải đi tìm được anh trước đã cho nên quý miên miên gật đầu đồng ý đi cùng cô ta Nhưng lần này, trong lòng cô cố gắng kéo dài thời gian, cô để cho nữ hầu ở cửa đợi mình, cô đi thay quần áo, mặc một bộ quần áo thể thao nhẹ nhàng, nhìn thấy trên bàn trang điểm một hộp phấn bột trang điểm, một ý nghĩ xuất hiện, cô rớt khoát lấy một nắm phấn bột cất vào trong túi áo. Sau đó ra khỏi mộ dung ra, trong lòng cô cũng hiểu được người giúp việc kia nói cho cô biết bản thân mộ dung miên rơi vào nguy hiểm, chỉ cần cô biết thì chắn sẽ đi ra ngoài, cho nên cô lo lắng, một khi rời khỏi mộ dung ra, đoán chừng phu nhân rôn sẽ cho người qua bắt cóc cô. Trường 1898, anh vốn không muốn để cho hắn sống. Cô ôm thử một chút ý niệm trong đầu quả nhiên ra cửa không bao lâu liền cảm giác được có người đến gần. Cô luôn đề phòng đối những người thủ đoạn, vì vậy trong lúc bọn chúng đang cố gắng làm cô bất tỉnh cô liền ngừng thở vô cùng phối hợp. Cô biết chỉ cần mình hôn mê, những người đó nhất định sẽ đưa cô đến trước mặt phu nhân rôn, đến lúc đó cô có thể cứu mộ dung miên. Cho nên, dọc đường đi quý miên miên giả bộ là thi thể đã chết trước kia cô đi theo lãnh nhiên làm thợ trang điểm, đoàn kịch không đủ vai diễn quý miên miên liền đảm nhiệm luôn, hơn nữa còn là diễn tử thi, đạo diễn còn nói cô diễn đặc biệt giống. Mặc dù về sau cô biết người bắt cóc cô lại không phải là phu nhân rôn, nhưng chồng bà ta thì giống như vậy, cũng không có khác gì. Quý miên miên được mọi người cho rằng đã hôn mê và mang tới đây, đến nơi này nhìn thấy mộ dung miên tảng đá trong lòng cô mới xem như rơi xuống. Lúc trước cô lo lắng mộ dung miên sẽ kiêng dè cô cùng người cứng trọi với cứng, cho nên vội vàng nháy một cái với anh. Cô biết mộ dung miên nhất định sẽ hiểu được ý tứ trong đó. Quả nhiên anh không có hành động, đợi chờ cô động thủ trước. Sở dĩ quý miên miên đợi đến khi hai người kia cởi quần mới động thủ bởi vì khi đó phòng bị của bọn họ là yếu kém nhất, buông súng trong tay xuống, cởi quần, chuẩn bị làm một cuộc lớn, kết quả. Quý miên miên hôm nay xem như đánh một trận đã nghiền, cô xoa bóp tay, khóe môi gợi lên, một phen đá bay brao. Lão già hèn hạ như vậy cô làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn được Quý miên miên ngửa đầu hỏi mộ Dung miên cái gì cũng có thể làm ư Không cần kiêng nể Mộ Dung miên ôn nhu nói Dĩ nhiên em cứ mặc sức muốn làm cái gì thì làm cái đấy Anh vốn muốn đem toàn gia phu nhân rôn trừ diệt tận gốc rễ Hôm nay chính bọn họ đưa mình tới tận cửa Vậy anh còn khách khí làm gì Cùng lắm thì chờ sau khi bọn anh chết Anh làm một chút che giấu đối với hiện trường là được rồi Quý miên miên cười hắc hắc đứng lên, sau đó quyết định thật đá ra một cước thận mạnh thẳng tắp đạp chúng mệnh căn của Brown tôi cho ông sau này cả ngày phải dùng y phục của nữ nhân làm đồ dùng bà đây cho ông không làm đàn ông được luôn. Nụ cười trên mặt kia quý miên miên thật là ngây thơ cùng với hành động hung tàn của cô quả thực là làm cho người ta không thể tin được là đều là cùng một người, mặt thiên sứ, lại làm ra hành động của ma quỷ. Sau này tôi sẽ cho ông từ sáng đến tối giả bộ ngụy quân tử. Tôi cho ông cả ngày nghĩ tới tiền của nhà chúng tôi. Cho ông dũng khí chiếm tiện nghi của người khác, quý miên miên nói một câu liền đá một cước cuối cùng cứ như hạt mưa rơi lên trên người Brown, cô đánh đập toàn bộ đều là sát chiêu, đánh gần như nát bét phần dưới của bọn họ. Không biết cuối cùng quý miên miên đã chặt đứt mấy cây xương của Brown, dù sao anh cũng hiểu tuyệt đối không phải là điều tốt. Lúc mới bắt đầu, Brao cũng lăn lộn trên đất cầu xin tha thứ, nhưng một hồi sau ngay cả thanh âm cũng không thể nói ra, trong cổ họng phun ra một ngụm máu. Mộ Dung Miên thấy trên chán Quý Miên Miên ra mồ hôi, kéo cô tốt lắm, nghỉ ngơi một chút có mệt hay không? Đau chân không? Quý Miên Miên lắc đầu, không mệt không đau, hôm nay thật sự sảng khoái, lẽ ra nên sớm đánh bọn họ một bữa thống khoái như vậy. Mộ Dung Miên dùng chiều vuốt ve mặt của cô. Quý Miên Miên nhìn Brown vẫn co quắp trên mặt đất một chút nói, "Hỏng bét không phải em đánh chết hắn rồi đấy chứ?" Mộ Dung Miên nụ cười ôn nhu, nói, "Anh vốn không muốn để cho hắn sống." Chương 1899, van xin ngươi tha cho ta. Lời này Mộ Dung Miên quả là nói với Quý Miên Miên, thanh âm ôn nhu mang theo ấm áp. Còn những câu nói kia lại như muốn hóa thành băng, lạnh thấu xương. Trong lòng của anh không có nửa điểm ý nghĩ muốn giữ mạng cho bọn họ, anh vốn là muốn tính toán cho cả nhà bọn họ đều chết. Nhưng hôm nay lại phát sinh chuyện này, khiến cho anh không muốn nữa làm điều thừa. Nếu chính bọn hắn đã chạy đến tìm chết, vậy anh cần gì phải khách khí nữa? Nếu để cho bọn họ sống thêm một ngày, nói không chừng cũng chỉ là phát sinh thêm sự cố thôi. Quyết định ngày hôm nay phải giải quyết bọn họ cho xong. Quý miên miên nghe được lời mộ Dung miên vừa nói, run run một chút như vậy, dường như không tốt lắm đâu, dù sao hắn cũng là nghị viên A. Chuyện này vạn nhất mà bị người ta phát hiện chúng ta chạy không được đâu. Mặc dù mới vừa rồi quý miên miên vừa đánh đã mê thế nhưng cô thật sự cũng không có nghĩ muốn lấy mạng brao, cô chỉ cảm thấy loại khốn kiếp này nếu không dạy dỗ hắn một cách mạnh mẽ, hắn chắc hẳn là không nhớ lâu. Nhưng mà đánh người bị thương với đánh chết người, hai cái này bản chất vẫn khác nhau. Mộ Dung miên mỉm cười, yên tâm, có anh ở đây. Nếu anh quyết định làm như vậy, chắc chắn có biện pháp của anh. Huống chi quý miên miên đã đánh người ta thành như vậy, nếu như cứ để đấy mặc kệ thật sự chờ thương thế của họ tốt lên rồi, bọn họ cũng sẽ gặp phiền toái. Đến lúc đó, nếu như dây dưa đến phạm vi lớn, thì so với hắn, họ chết còn khó hơn. Mộ Dung miên cúi đầu nhìn brao trong miệng hắn liên tục hộc máu, trong máu tựa hồ có vài cục máu màu đỏ sầm, đoán chừng nội tạng đã dập nát rồi. Mấy cú đạp mới vừa rồi của quý miên miên khí lực cũng không phải bình thường, nói như vậy, nếu không nhanh nhanh tiến hành cứu chữa thì cũng không còn bao nhiêu thời gian sống nữa. Quý miên miên cũng phát hiện tình trạng thân thể brao không bình thường, nhất thời trột dạ một phen, cô rụt cổ lại, lui về sau một bước, nhích tới gần mộ dung miên, ôm lấy cánh tay anh, vội vàng nói, cái kia ông ông xã, em thấy hắn cũng không sống được thêm bao lâu nữa, chúng ta vẫn là nên để lại hắn ở đây không cần lo a nhanh chóng mang theo phu nhân đi thôi, em thấy bà hình như không tốt. Mộ Dung phu nhân nằm trên mặt đất hồ hấp dường như không còn, sắc mặt cực kỳ kém tựa hồ có thể chết bất cứ lúc nào. Quý Miên Miên thật sự sợ hãi, bà ấy không nên chết ở chỗ này. Mộ Dung Miên liếc mắt nhìn Mộ Dung phu nhân, gật đầu, được. Quý Miên Miên vội vàng đỡ Mộ Dung phu nhân dậy, sau đó đem cõng bà lên vai. Bỗng nhiên, Mộ Dung Miên nói, "Chờ một chút." Mộ Dung Miên xoay người đi tới trước hòm kính, phu nhân rôn ở bên trong dường như cũng không kém, nằm đó không nhúc nhích có thể tác dụng của ma túy trên người bà ta đã hết cả người cứ như vừa từ trong địa ngục bò ra, thân thể bất động nhưng lý trí đã khôi phục một chút. Mới vừa rồi bà ta nghe được mộ dung miên nói cùng Quý Miên Miên, trong nội tâm bà ta run rẩy, không dám lộn xộn, tận lực thu nhỏ sự hiện hữu của mình lại, hy vọng bọn họ không nhớ tới mình, nếu không bà ta cũng không có cách nào sống sót. So với chết thì bị rắn rết bò ở trên người căn bản là không thấm vào đâu. Phu nhân dồn sợ hết hồn hết vía, vừa nghe quý miên miên nói đi, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm. Nhưng suy nghĩ kia vừa trong giây lát, mộ dung miên lại đi tới, anh hướng phu nhân dồn khẽ mỉm cười, yên tâm tuyệt đối sẽ không quên mất bà đâu, phu nhân dồn. Mộ dung miên thản nhiên nói, tôi tới nhìn mặt bà lần cuối cùng, tạm biệt. Phu nhân dồn lắc đầu, hai con người rất nhanh co rút hoảng sợ Không, không van xin cậu tha tôi. Trường 1900, bầu trời nhanh sáng, cần phải tiễn bà về Tây Thiên không được đừng có giết tôi van xin cậu đừng có giết tôi tôi có thể cho cậu rất nhiều thứ hết thảy trong nhà tất cả tôi đều có thể cho cậu tôi bảo đảm sẽ không nói lung tung tôi sẽ không phu nhân rôn thay đổi bộ dáng lớn lối lúc trước cả người run run đau khổ cầu khẩn thế nhưng những câu cầu khẩn này không có một chút tác dụng mộ dung miên khóe môi nhếch lên nụ cười yêu nghiệt hình ảnh phu nhân rôn dừng ở trong đôi mắt anh làm cho người ta sợ hãi vô cùng Mộ Dung Miên xoay người kêu một tiếng Miên Miên, ủi trao tới đây. Quý Miên Miên cõng Mộ Dung phu nhân đi qua, gọi em làm gì? Mộ Dung Miên hướng cô ra hiệu động tác cắt cổ Quý Miên Miên lập tức hiểu được, được biết rồi. Trước tiên anh đỡ lấy. Trước tiên Quý Miên Miên đem Mộ Dung phu nhân đưa cho anh, sau đó túm phu nhân rôn lên. Phu nhân rôn sợ hãi, không thôi, tôi sai rồi, đừng có giết tôi, đừng có giết tôi không. Bà ta còn chưa nói dứt lời, trên cổ bị đánh mạnh một cái, ánh mắt khép lại, lập tức ngất đi. Quý miên miên vốn định trực tiếp vặn gãy cổ bà ta thế nhưng cô lại cảm thấy như vậy dường như không tốt lắm, liền đánh ngất xỉu trước em cảm thấy nếu vặn gãy cổ dường như không tốt lắm. Mộ dung miên xoa xoa đầu quý miên miên, may mà em thua tay lại kịp thời trực tiếp bẻ gãy cổ tựa hồ không tốt thật. Quý miên miên cười hắc hắc vậy anh muốn làm thế nào chúng ta đi trước ư? Mộ dung miên đưa mộ dung phu nhân cho quý miên miên, nhân lúc phía ngoài vẫn chưa nhiều người lắm, sương mù còn chưa tản đi, em đi trước, xe anh ở bên ngoài, em hãy lái xe đi. Quý miên miên sững sốt, à, anh có ý gì à, em đi trước nơi này giao cho anh, anh sắp xếp thỏa đáng hậu quả, đem nơi này xử lý sạch sẽ. Thế nhưng anh thì làm thế nào, anh có biện pháp của anh, yên tâm, anh sẽ không bị người ta nhìn ra được. Quý miên miên thấy trong lòng anh đã có sự tính cô suy nghĩ một chút hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì rồi, dù sao cô cũng đã đem người cũng đánh gục. Quý miên miên gật đầu, vậy em đưa mộ dung phu nhân đi bệnh viện trước. Không được, không thể đi bệnh viện, em về nhà trước, anh sẽ mời thầy thuốc tư của mộ dung ra tới nhà. Mộ dung phu nhân trúng độc, nếu đi bệnh viện tới khi thi thể cả nhà phu nhân dôn bị phát hiện lại thêm chỉ cần tra khảo bọn họ về gia sự của mộ dung gia liền sẽ bị điều tra ra, cảnh sát thế nào cũng sẽ tìm đến. Được em ở nhà chờ anh? Ừ, đi về đi thôi. Quý miên miên cõng mộ dung phu nhân đi, chỉ để lại một mình mộ dung miên trong tầng hầm. Mộ dung miên mắt lạnh quét qua mấy người ngồn ngang trong phòng, anh khom lưng nhìn Brown đã mơ màng hai mắt lên, khẽ mỉm cười, trời sáng mau quá, tiễn ông về Tây Thiên. Quý miên miên vừa mới lái xe về đến nhà, thầy thuốc tư đã tới rồi. Thầy thuốc sau khi xem, lắc đầu tình hình không có chút hy vọng. Lúc sau ông ta tiêm cho mộ dung phu nhân một mũi rồi cho người đưa bà tới phòng khám bệnh riêng của mình. Phòng khám bệnh của ông ta thiết bị cùng thuốc men cũng tương đối đầy đủ, sau khi đến đây lại lập tức bắt đầu cấp cứu. Độc trên người mộ dung phu nhân cũng không phải là đặc biệt lợi hại, nhưng đáng tiếc chính là thời gian chúng độc đã lâu rồi. Quý miên miên không ngừng nói với thầy thuốc, thầy thuốc nhờ cậy ông, nhất định phải cứu cứu bà ấy, van ngươi. Thế nhưng, ngay cả thầy thuốc đem hết toàn lực kết quả cũng không hy vọng. Quý Miên Miên khóc lóc gọi điện thoại, anh mau tới đây, Mộ Dung phu nhân sắp không xong rồi. Trong điện thoại im lặng một lúc lâu mới vang lên thanh âm khàn khàn của Mộ Dung Miên, "Được, biết rồi." Chương 1901, bọn họ thật sự không thể cho ai biết bí mật sao? Quý Miên Miên cúp điện thoại liền vội vàng chạy về bên giường bệnh, cô nhìn Mộ Dung phu nhân, trong lòng vừa lo lắng vừa sợ. Cô và mộ dung miên là tới giúp gia sản nhân lên nhiều hơn, hôm nay gia sản cũng đã trong tay, nếu người này chết, bọn họ phải làm sao bây giờ? Làm không tốt là sẽ bị người ta hiểu lầm, nếu như người ta nói hai vợ chồng bọn họ cùng nhau mưu hại mộ dung phu nhân thì thật đúng là hết sức oan uổng. Quý miên miên mắt nhìn thấy mộ dung phu nhân đang khó thở tim với mạch đang đập chậm lại, trong lòng cô gấp gáp vô cùng. Quý miên miên lo lắng, ở trong phòng bệnh đi tới đi lui. Bác sĩ có biện pháp gì hay không, làm cho bà ấy có thể tỉnh lại một chút không? Bác sĩ lắc đầu, không có cách nào, bà ấy đã lỡ mất thời gian giải độc tốt nhất. Vốn là sau khi giải quyết phu nhân dồn, nếu mộ dung miên nhanh chóng mang theo bà rời khỏi phòng dưới đất thì vẫn là có thể cứu về thế nhưng Brown lại tới, bị hắn trì hoãn lâu như vậy, thời gian trị liệu tốt nhất sẽ không còn. Trong lòng quý miên miên hận không thể đem brow chặt thành tám ảnh, sớm biết vậy, lúc dưới tầng ngầm nên kiên quyết chừng trị bọn họ chỉ tại bản thân cô mềm lòng. Trên giường, mộ dung phu nhân mở mắt ra một lần, chỉ có điều ý thức lại không tỉnh táo, trong miệng cô vẫn kêu Randy Randy con trai của mẹ. Quý miên miên vội vàng nói, người cố gắng chống đỡ thêm một chút rất nhanh sẽ về tới nơi, rất nhanh anh ấy lập tức sẽ trở về. Hiện tại miên miên vô cùng đồng cảm với mộ dung phu nhân, chồng và con trai đều chết hết. Hôm nay bà cũng đang đứng trên bờ vực tử vong, mặc dù mộ dung miên không phải là con ruột nhưng với tình hình ý thức bà không còn tỉnh táo thì khi nhìn thấy khuôn mặt đó, đoán chừng cũng sẽ không nghĩ nhiều như thế. Đợi khoảng nửa giờ, mộ dung miên mới trở về. Trong lúc đó, mộ dung phu nhân nhiều lần hấp hối nhưng vẫn cố gắng chống đỡ tới bây giờ. Bác sĩ thở dài nói, trong lòng bà ấy đang cố gắng chống đỡ đến hơi thở cuối cùng, bà ấy còn có tâm nguyện vẫn chưa xong, cho nên chưa không muốn đi, chỉ là cũng không chống đỡ được bao lâu. Ánh mắt quý miên miên đỏ lên, như thế này thật sự là không có biện pháp gì sao. Thật ra, mộ dung phu nhân là một người rất tốt, bà ấy không đáng chết. Đang lúc quý miên miên lo lắng vạn phần, mộ dung miên trở lại. Ông xã, ông xã, anh mau anh mau tới. Mộ Dung Miên cúi đầu, liếc mắt nhìn Mộ Dung Phu nhân, trong mắt của anh vẫn như trước, lạnh như băng trên tóc, cùng bà vai đều bị sương mù làm ướt. Anh mở miệng, tôi đã trở về. Mộ Dung Phu nhân phảng phất nghe được thanh âm của anh, chưa tới một hồi liền mở mắt ra, bà nhìn mặt Mộ Dung Miên, hốc mắt đỏ bừng, hai giọt lệ rơi xuống, run rẩy nói, ren Mộ Dung Miên không nói gì, một lát sau mới nói thực sự bà cũng hiểu rõ tôi không phải là hắn. Quý Miên Miên sững sốt cô ở phía sau nhẹ nhàng chọc chọc Mộ Dung Miên, cho dù không phải nhưng lúc này cũng phải giả dạng làm con trai hiếu thảo chứ, đừng làm cho bà ấy ra đi trong tiếc nuối. Vẻ mặt Mộ Dung phu nhân buồn bã đau thương đến cùng cực, khóe mắt lặng lẽ chảy nước mắt. Nhưng con con chính là con trai của mẹ. Quý Miên Miên chớp mắt mấy cái, lúc này Mộ Dung phu nhân thật sự là thần trí đã không còn minh mẫn ư? Mộ Dung Miên thản nhiên nói, tôi không phải Sắc mặt mộ dung phu nhân tái nhợt trong hốc mắt hết thảy đều là nước mắt, bà khóc lóc nói, mẹ biết con hận mẹ nhưng có thể có thể tha thứ cho mẹ hay không? Mẹ thật sự không cố ý, quý miên miên kinh ngạc đây là có ý gì a chẳng lẽ giữa bọn họ thật sự có bí mật gì không thể cho ai biết sao? Trường 1902 cuộc đời này, người thua thiệt nhiều nhất là con. Cô vội vàng nhìn về phía mộ dung miên, chỉ thấy anh vẫn không biến động trên mặt phẳng phất yên ả như gương. Mộ Dung Miên bình tĩnh nói, bà chúng độc nên đầu óc có thể có chút không minh mẫn lắm, còn có điều gì chưa làm được, có thể nói cho tôi biết, tôi giúp bà làm, còn tài sản Mộ Dung gia, nếu như bà chết mà chưa tìm được người muốn giao cho tôi có thể giúp bà toàn bộ. Quý Miên Miên, cô kinh ngạc không phải vì Mộ Dung Miên hào phóng như vậy, cô kinh ngạc chính là tại sao Mộ Dung Miên có thể nói với một người sắp chết như vậy, đây không phải là có chút tàn nhẫn sao? Bất kể là nói thế nào, Mộ Dung phu nhân cũng không phải là người xấu không cần kích động bà ấy như vậy. Quý Miên Miên liếm khóe miệng chọc chọc Mộ Dung Miên, nhỏ giọng nói, anh nói chuyện cũng nên chú ý suy nghĩ một chút. Mộ Dung Miên hướng cô mỉm cười, dùng ánh mắt nói cho cô biết anh cực kỳ tỉnh táo, không có gì phải chú ý. Mộ Dung phu nhân run rẩy vươn tay ra bắt được hai ngón tay Mộ Dung Miên. "Thiều Quang," bà kêu lên cái tên này khiến cho Quý Miên Miên chợt giật mình một cái, "Thiều Quang" như thế này giải thích được trong lòng mộ dung phu nhân thật ra vẫn luôn biết mộ dung miên hiện tại là thiêu quang bà rất tỉnh táo bà chưa từng nhận lầm vậy lúc nãy bà ấy lại gọi con trai quý miên miên cảm giác mình thật giống như mình vừa nghĩ thoáng qua cái không nên nghĩ tới cô thấy mộ dung miên không nói gì mộ dung miên vô thanh vô tức yên đứng ở đó một hồi lâu nói miên miên em cùng bác sĩ đi ra ngoài trước một chút đi Quý miên miên dĩ nhiên rất muốn ở lại nghe xem lúc trước giữa bọn họ rốt cuộc có bí mật gì khó lường, nhưng mộ Dung miên lại không để cho cô nghe cô có chút không tình nguyện. Ông xã, mộ Dung miên siết chặt tay cô, nhìn ánh mắt của cô, miên miên, đi ra ngoài trước chờ anh một lát, chỉ một lát. Trong ánh mắt của anh mang theo khẩn cầu quý miên miên thở dài, vậy, được rồi. Thấy anh thật sự không muốn mình ở đây, cô đi ra ngoài trước. Mộ Dung phu nhân nói với bác sĩ vẫn chưa nhúc nhích kính nhờ xin đi ra ngoài một chút. Bác sĩ gật đầu, lúc này mới rời đi. Hai người rời đi, đóng cửa lại, mộ dung miên đứng ở bên giường, thản nhiên nói, tôi nghĩ, giữa chúng ta thật ra thì không cần phải nói nhiều nữa, cũng đã sớm không thể thay đổi gì nữa rồi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi mộ dung phu nhân nằm thẳng không thể động, chỉ có thể khóc, vẫn nói xin lỗi. Trên máy móc dấu hiệu sinh tồn lúc cao lúc thấp, thoạt nhìn thì cao cao thấp thấp, cũng giống như là cắp treo, bất cứ lúc nào cũng có thể chạch đường dây. Thật ra, trong lòng mộ dung phu nhân hay ai cũng đều hiểu rõ rằng mình đã sắp đi, và sống đến bây giờ chỉ bởi vì bà muốn gặp anh, đây là tâm nguyện duy nhất của bà tiếc nuối duy nhất. Bí mật bà che giấu hơn 20 năm, người mà đời này bà mắc nợ nhiều nhất cũng là quá khứ nhiều năm mà bà không nghĩ có ngày phải đối mặt như vậy. Nước mắt mộ dung phu nhân dường như chảy mãi không ngừng, ánh mắt của bà Thủy chung nhìn mộ dung miên, không rời đi nửa tấc mẹ lúc đầu thật không phải cố ý, mẹ cũng muốn mang con đi, mẹ thật sự muốn mang con đi. Mộ Dung miên cười chế nhạo một tiếng thế nhưng cuối cùng bà vẫn không làm thế, không phải sao. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mộ Dung miên lạnh lùng nói thật sự tôi đã nghe lời xin lỗi cả chục năm nay rồi, hơn hết bản thân tôi phải cảm tạ bà, nếu không tôi làm sao có thể gặp cô ấy. Gặp được quý miên miên, đây chính là ân huệ mà ông trời đã ban cho anh cả đời này. Nếu như không có cô có lẽ anh lúc này cũng đang vô tri vô giác vĩnh viễn không biết mình sống vì cái gì. Trường 1903, bí mật giấu giếm nhiều năm. Giờ phút này, Quý Miên Miên ở bên ngoài vẫn dựng tai dán vào cửa, mơ hồ vẫn có thể nghe rõ lời nói bên trong, vừa lúc nghe thấy những lời nói này của anh. Trong nội tâm cô ấm áp trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Thật ra thì cô đã nhanh chóng đoán ra được quan hệ bên trong của hai người, nhưng chưa có nghe bọn anh chính miệng nói ra cô cũng là không muốn nghĩ quá nhiều. Bên trong vẫn còn tiếp tục nói chuyện cô suy nghĩ một chút dù sao đã nghe vậy thì nghe nghe hết xem sao. Thanh âm của mộ dung phu nhân càng ngày càng yếu, ánh mắt của bà đã không còn chút tia sáng, mỗi một giây đều là cố gắng chống đỡ. Miên Miên là một cô gái tốt còn có thể cùng nó ở bên nhau, rất tốt mẹ biết trong lòng con vẫn hận mẹ nhưng khi xưa mẹ cũng là... Trên mặt mộ dung miên hiện lên sự mất kiên nhẫn, được rồi, bà không cần nói với tôi ban đầu bà có nhiều thống khổ, cái này không liên quan đến tôi, bà cũng không cần lấy cái chết ra để uy hiếp tôi khiến tôi phải tha thứ cho bà, lại càng không cần phải nói nguyện vọng cuối cùng của bà là gì. Trong lòng bà nghĩ gì tôi đều hiểu, bà chẳng qua là muốn trước khi chết được nghe chính tôi nói ra miệng để cho trong ái náy lòng bà biến mất, bà cũng chỉ là nghĩ có thể yên tâm thoải mái đến khi chết thế nhưng tại sao phải vậy. Đôi môi Mộ Dung phu nhân lay động, bà nhìn khuôn mặt lạnh lùng Mộ Dung Miên, nỗi khổ trong lòng nói không ra lời. Trong cổ họng bà giống như là có tảng đá ngăn lại, nức nở nói: "Mẹ mẹ vẫn muốn bù đắp, mẹ thật sự muốn đền bù lại cho con." "Cảm ơn, nhưng mà không cần. Còn nữa chuyện giữa chúng ta, trừ chúng ta ra, tôi không hy vọng người ngoài biết, dù sao đây cũng không phải quá khứ vẻ vang gì." Mộ Dung Miên mặt lạnh, lời nói ra nửa điểm cũng không khách khí. Anh vốn như một tảng đá lạnh lùng, thế nhưng hiện tại lại bắt đầu có chút trở nên hấp tấp. Mộ Dung phu nhân vươn tay, "Mẹ mẹ." Mộ Dung Miên ngắt lời, "Bà muốn giao Mộ Dung ra cho ai? Nếu như không chọn được người, chờ sau khi ngươi chết, tôi liền giúp bà đem đi làm từ thiện." "Thiều Quang, Thiều Quang." Mộ Dung Miên đột nhiên quát lạnh một tiếng, "Đủ rồi, không nên gọi tên của tôi nữa, cái tên này đã chết, hiện tại không phải gọi là Mộ Dung Miên sao?" Bà thật đúng là người mẹ tốt cho dù là con của bà đã chết bà vẫn muốn để cho mặt của nó tên của nó tiếp tục sống sót Một chút nữa đợi bà chết đi rồi xuống đến dưới đất sẽ nhìn thấy nó các người tiếp tục mẹ con yêu thương nhau thật tốt a Yên tâm tôi sẽ đem các người chôn ở chung một chỗ Ánh mắt của anh hùng hổ dọa người hung ác nham hiểm lời của anh cũng cực kỳ sắc bén thậm chí cay nghiệt vô cùng Mộ dung phu nhân sừng sốt thiết bị trợ tim của bà bỗng nhiên đập rất nhanh Bà nhìn Mộ Dung Miên đột nhiên tức giận, tựa hồ thoáng cái hiểu được thì ra là bà khiến cho anh hận không chỉ một lần. Có phải con có phải con hận mẹ, ban đầu, ban đầu đem. Mộ Dung Miên vẻ mặt phiền chán, quên đi, bà không cần phải nói, tôi cũng không muốn nghe. Sau khi bà chết tôi sẽ an bài cho bà một tang lễ náo nhiệt, sẽ đem bà cùng Mộ Dung trí hoành hợp táng, bà an tâm đi đi. Mộ Dung Miên vừa nói vừa xoay người muốn đi. Mộ Dung phu nhân vùng vẫy muốn đứng lên, bà khóc sổng nói trendy Không phải là mẹ chỉ muốn cứu nó, không phải là mẹ muốn biến con thành một cái xác phòng bị, không phải là mẹ chỉ suy nghĩ vì một mình nó mẹ chỉ nghĩ, hai anh em các con, bất kể là ai, chỉ cần một người có thể sống, cho dù là một người sống cũng tốt. A mộ dung phu nhân đang nói liền không có thanh âm, ngã xuống giường, suy yếu không phát ra được thanh âm nào nữa. Quý miên miên ở ngoài cửa nghe thấy lời nói như thế, trong lòng run lên, suy đoán lúc trước trở thành sự thật. Trường 1904 tôi sợ đối mặt với bà. Diệp Thiều Quang, mộ Dung miên thật sự là anh em ư. Quý miên miên rụt rụt cổ chuyện này thật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua là chuyện bọn họ là anh em cũng không phải là chuyện không thể tồn tại tại sao anh vẫn không chịu nói ra. Xem ra, lúc này vẫn còn nhiều ẩn tình khác. Cô muốn tiếp tục nghe, nhưng bên trong thật lâu cũng không có động tĩnh. Quý miên miên trong lòng lo lắng nhưng lại không dám đi vào ở bên ngoài lo lắng xuông. Cuối cùng cô cũng nghe thấy được tiếng cười của mộ Dung miên. Tiếng cười kia cô nghe như trẻ nhỏ đang run rẩy khí lạnh dường như có thể tiến vào trong xương. Mộ dung miên xoay người, nhìn mộ dung phu nhân sắp chết. Bây giờ nói những lời này đã muộn rồi, tôi nghĩ bà đã quên lúc đó bà đã nói gì thế nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ. Ban đầu anh vừa tỉnh dậy phát hiện mặt mình thay đổi, ngay cả thân phận cũng đã không phải là của mình, anh đã biết tất cả những gì xảy ra trong lúc hôn mê, những thứ này cũng không phải là anh mong muốn, anh phải về, anh muốn đi tìm quý miên miên. Nhưng lúc đó, mộ dung phu nhân lại quỳ trước mặt anh, không để cho anh đi. Lời bà nói, đến bây giờ anh vẫn nhớ được rõ ràng. Lúc đó bà nói, chí hoành không biết Randy đã chết cũng không thể để ông ấy biết, nếu như ông ấy biết thì coi như kết thúc. Lúc ấy, anh còn châm chọc nói, nếu như ông ta chết thì mộ dung gia cùng sản nghiệp lớn này đều không thể về trong tay bà đúng không? Không phải vậy, trong lòng mẹ mặc dù có nghĩ như vậy, nhưng mẹ lo lắng ông ấy sẽ không chịu nổi nhiều hơn con không biết em trai con đối với ông ấy mà nói rất quan trọng, nó là sinh mạng của mộ dung gia. nếu biết nó đã chết, chỉ sợ chí hoành cũng sẽ không chịu được mà đi cùng nó. thiêu quang mẹ van con van con, anh vốn là loại người có máu lạnh, cho dù là mộ dung phu nhân quỳ xuống đất van xin anh cũng không có mềm lòng nửa phần. anh chỉ có một ý niệm trong đầu trở về, trở về, trở về. Thế nhưng sau đó Mộ Dung phu nhân đã tàn nhẫn nói: "Mặt của con, trái tim của con, giác mạch của con đều là của em trai con, con phải dùng thân phận em trai con để sống cho mẹ, sống cho Mộ Dung gia, đây là con mắc nợ nó, con phải luôn luôn nhớ rõ là mẹ sinh ra con, cho ngươi một mạng, là em trai con tặng cho con mạng thứ hai, con đừng nghĩ trở lại như trước kia nữa, đừng nghĩ muốn tiếp tục làm Diệp Thiều Quang, con còn có cái gì không yên tâm thì thoải mái khi dùng mặt của nó để sống tiếp." Cho nên anh đồng ý từ Diệp Thiều Quang biến thành Mộ Dung Miên. Bởi vì đây là anh thiếu nợ mộ dung miên, trên người anh có quá nhiều thứ là của hắn, anh muốn lấy xuống trả lại cũng không thể cho nên anh chỉ có thể giữ lấy. Những lời nói trước đây của mộ dung phu nhân nói với mộ dung miên tới giờ vẫn rõ mồn một. Sắc mặt mộ dung phu nhân đã lộ ra màu cho tàn, bà yếu ớt nói, mẹ nói như vậy là bởi vì mẹ không muốn để cho con nhìn thấy mẹ không vững tâm, mẹ không muốn để cho con cảm thấy mẹ áy náy mẹ sợ sợ đối mặt với con. Mộ Dung miên châm biếm a cần gì kiếm cớ cho riêng mình. Hơn nữa là bà sợ tôi không đồng ý, đúng lúc bà ở mộ Dung gia này đang có cuộc sống tốt trong khoảnh khắc sẽ trở thành đống cho tàn ngay lập tức. Bà lần đầu tiên vì mình mà bỏ lại tôi, lần thứ hai vẫn là vì mình. Bà để cho tôi thay thế mộ Dung miên, khiến cho sau khi nó chết cũng không có một cái bia mộ một cách quang minh chính đại cho dù là trôn cất cũng phải lén lén lút lút. Bà lại khiến cho Diệp Thiều Quang thành một người chết thật ra thì, nói chính xác, một lúc bà đã hại chết hai người, cho tới bây giờ bà lại đem trách nhiệm đổ trên thân người khác, bà chưa từng cảm thấy mình đã sai sao. Trường 1905, anh là người duy nhất còn sót lại. Dường như mộ dung miên muốn đem tất cả oán hận chất chứa trong lòng anh một lần duy nhất phát tiết ra ngoài. Mỗi một câu anh nói đều như là những mũi châm nhỏ dày đặc toàn bộ đâm vào trong lòng mộ dung phu nhân. Anh không vì hôm nay bà suy yếu sắp chết mà hạ miệng lưu tình, bề ngoài anh bình tĩnh, phát tiết ra dòng nước lũ dường như thoáng cái có thể nhấn chìm mộ dung phu nhân. Mộ dung phu nhân mở miệng muốn giải thích nhưng lại nói không ra lời, trong mắt bà toàn là nước mắt, bà khẩn cầu anh, van xin anh không cần nói thêm gì đi nữa. Thế nhưng, đều không có tác dụng, mộ dung miên vẫn không ngừng lại. Anh trầm chọc nói, bà luôn mồm nói là bị dồn ép không biết làm sao, bà cũng nói bắt buộc phải làm như vậy, thế nhưng bà không làm như vậy thật sự sẽ chết sao? Sẽ không, ích kỷ chính là ích kỷ, không nên cứ mãi đặt mình ở vị trí người bị hại, bà bày ra một bộ dạng yếu đuối, bà làm bất cứ chuyện gì người khác cũng phải nhân nhượng người, tôi có thể giúp bà đến lúc này là đã hết lòng rồi, không nên yêu cầu tôi làm thêm nhiều điều gì nữa bà cũng không cần kết thúc bằng một người mẹ có trách nhiệm dựa vào cái gì yêu cầu tôi làm người con có hiếu với bà mộ dung phu nhân đã không cách nào phát ra âm thanh nữa chỉ có thể mở miệng nói thầm thật xin lỗi mộ dung miên lạnh lùng nói nếu như ban đầu tôi và mộ dung miên hai chúng ta đều có được tỷ lệ cứu sống nếu như mộ dung miên chỉ cần duy nhất một trái tim là có thể sống rồi tôi nghĩ bà sẽ không chút do dự lựa chọn tôi làm vật hy sinh bà sẽ nói bà muốn cứu cả hai nhưng bà không có cách nào Mộ dung miên sống sót đối với tất cả mọi người đều tốt bởi vì mộ dung gia cần nó, mà tôi làm anh trai của nó, phải đem cơ hội sống nhường cho em trai, đúng không? Bà chưa từng nghĩ tới có người cũng cần tôi đúng không? Mộ dung phu nhân yên lặng rơi lệ, không nói gì, bà đại khái là muốn phản bác, bà có lẽ cũng muốn phủ nhận. Thế nhưng, trong lòng bà hiểu rõ điều anh nói đều đúng, bởi vì đấy chính là điều lúc đầu bà tính toán, bà xác thực đúng là người như vậy. Thật sự mộ dung miên còn sống là điều tốt đối với rất nhiều người, bà sẽ không vì mất đi đứa con trai này mà bị những thân thích kia khiếp, mộ dung trí hoành cũng sẽ không vì mất đi con trai mà chống đỡ không nối. Mà Diệp Thiều Quang rời Diệp gia xong, bên cạnh anh cũng không còn người thân nào khác anh sống hay chết có lẽ cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Cho nên, Diệp Thiều Quang hoàn toàn xứng đáng là một vật hy sinh. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác trời không chiều lòng người, thật sự mộ dung miên đã chết. Mộ dung phu nhân đang rơi vào đường cùng, sau khi cân nhắc thiệt hơn, bà lựa chọn biện pháp rút lui và van xin tiếp. Bà cho rằng mình làm như vậy cũng đủ bày tỏ tấm lòng, cho nên bà sẽ không có bất cứ cảm giác ái náy gì, ngược lại bà cảm thấy là bà đã cho Diệp Thiều Quang tính mạng lần thứ hai, anh là phải cảm tạ bà. Chẳng qua là, lần này anh mang theo quý miên miên trở lại giúp bà từng ngày tiếp xúc làm cho bà cảm thấy ái náy đối đứa con trai này, năm qua năm khác cộng dồn lại. Nhất sau khi mộ dung trí hoành chết đi, bà mới phát hiện bên cạnh chỉ còn lại có một người thân này, đây là chống đỡ duy nhất của bà. Thật ra thì cho dù là đến bây giờ, mộ dung phu nhân cũng không có đối đãi với anh như một người con trai. Bà chẳng qua là cần một điểm chống đỡ trong cuộc sống mà anh vừa vặn là người còn sót lại duy nhất mà bà có thể tìm tới. Mộ Dung Miên nhìn thấu Mộ Dung phu nhân, đáng tiếc anh đối với bà chỉ có nỗi hận, bà hiện tại có bao nhiêu hèn mọn thì lúc đầu bà có bấy nhiêu chán ghét, bà hôm nay đáng thương, cũng là trên cơ sở đã từng thương tổn người khác thật sâu. Chương 1906, em còn sống, anh còn có em. Mộ Dung Miên khóe môi gợn lên, mỉm cười nói, bà xem bà lại thế rồi, vừa nói không xứng đáng với tôi, lại năm lần bảy lượt muốn đòi lấy từ trên người của tôi, cho nên bà dựa vào cái gì yêu cầu tôi tha thứ cho bà? Đúng vậy, dựa vào cái gì đây? Người bị thương tổn là anh có muốn tha thứ hay không còn phải xem anh có nguyện ý hay không? Thật sự cho là sau khi bà chết tất cả sai lầm đều có thể xóa bỏ sao? Đừng có nằm mơ, tại sao anh phải làm cho bà ấy yên tâm thoải mái chết đi? Thật ra thì mộ dung miên cũng không hận anh sớm đã không cần mẹ anh chính là đặc biệt chán ghét loại như bà. Rõ ràng là bà làm sai rồi nhưng vẫn còn muốn ra về cao thượng, sau đó tới bắt anh đi làm chuyện mà anh không muốn làm. Anh trước kia đặc biệt chán ghét bị uy hiếp, hiện tại vẫn vậy. Huống chi, nếu hiện tại gọi anh là Mộ Dung Miên, nếu Diệp Thiều Quang trước kia đã chết, vậy anh cũng nên làm chút gì vì cái tên này, cũng nên để Mộ Dung phu nhân biết Diệp Thiều Quang năm đó hận bà bao nhiêu. Mộ Dung Miên lạnh lùng nói, tôi có thể làm cho bà chính là sau khi bà chết, tôi sẽ an táng cho bà. Đừng nói nhiều yêu cầu quá đáng với tôi nữa. Bà muốn an tâm chết đi là không thể nào tôi bây giờ không phải là Diệp Thiều Quang cho nên tôi không có lý do gì giúp hắn quyết định tha thứ cho bà. Bà thật lòng muốn van xin, đợi bà chết xem có thể tìm được hắn hay không, chính miệng hỏi hắn một câu rằng có nguyện ý tha thứ cho bà hay không. Mộ dung phu nhân há mồm cũng không biết rốt cuộc nên gọi anh cái gì. Anh nói rất đúng, bà ích kỷ cùng một lúc thương tổn cả hai đứa con trai. Bà khiến cho Randy sau khi chết cũng không thể quang minh chính đại có phần mộ của mình, bà khiến cho Diệp Thiều Quang vĩnh viễn biến, biến mất. Những năm này, bà làm sai quá nhiều chuyện thế nhưng bà vẫn luôn tự nói với mình bà không sai, sai đều là người khác, bà là bị ép, bị ép. Bà động động đôi môi, muốn nói chuyện nhưng nhìn ánh mắt lạnh như băng kia của mộ dung miên nên làm sao cũng không thể nói ra. Bà muốn anh gọi bà một tiếng mẹ thế nhưng bà dường như đã không còn tư cách. Mộ Dung miên liếc mắt nhìn thời gian, nói thời gian không còn nhiều lắm, bà đi đi. Bà đi đi, bà đã có thể chết. Lời này từ trong miệng anh nói ra giống như là nói đến giờ rồi phải ăn cơm, bình tĩnh yên lặng như vậy làm cho lòng người lạnh giá. Mộ Dung miên xoay người, cũng không liếc nhìn bà một cái, đi tới cửa, mở ra. thân thể quý miên miên mất đi chống đỡ nghiêng vào trong một chút. Mộ Dung Miên vươn tay ra đón được cô Quý Miên Miên va vào trong ngực của anh thật mạnh. Lúc này cô cực kỳ khó xử, nghe lén còn bị bắt được, cô cúi thấp đầu cũng không dám ngẩng lên đầu nhìn ánh mắt của anh. Miên Miên, Quý Miên Miên hai tay đều xoắn thành bánh quai treo rồi nhỏ giọng nói em cái kia thật xin lỗi em sai rồi. Quý Miên Miên vốn định nói em không phải cố ý muốn nghe nhưng lại nuốt xuống, nói những lời này vô dụng, vốn dĩ cô đúng là cố ý nghe lén a. Mộ Dung Miên xoa xoa đầu của cô, không sao. Quý miên miên nhớ tới vừa rồi anh và mộ Dung phu nhân nói chuyện với nhau, không nhịn được đau lòng, cô lén lén ngẩng đầu, muốn nhìn anh một chút, vừa lúc anh cũng đang nhìn cô cho nên ánh mắt của hai người đối diện với nhau. Quý miên miên, em, mộ Dung miên sắc mặt giống như ngày thường, thật sự không gì bất thường, anh mỉm cười, anh không sao. Trong lòng quý miên miên đột nhiên khó chịu tựa như kim châm, anh cười nhưng cô lại nhìn không ra anh có nửa điểm vui mừng. Cô giang hai tay cánh tay ôm chặt lấy anh, em còn ở đây. Anh còn có em, chương 1907, không dám yêu cầu xa vời con tha thứ. Cho dù tất cả mọi người rời bỏ anh, cô cũng sẽ không, cô sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cánh tay mảnh mai của quý miên miên ôm lấy eo mộ dung miên, cô dùng hết sức, cô hy vọng có thể truyền cho anh sức lực cùng tình yêu của cô, cô hy vọng anh có thể cảm thấy ý nghĩ của cô. Vẻ mặt mộ dung miên từ từ ấm áp đứng lên, anh ôm lấy quý miên miên, đúng, vẫn còn em. Có cô ở đây, anh có thể quên tất cả những người khác bên cạnh, có cô ở đây, anh liền cảm thấy đây là điều hạnh phúc nhất. Hai người ôm một lúc, Mộ Dung Miên buông Quý Miên Miên ra, xoa xoa đầu cô cúi đầu khẽ hôn một cái trên trán cô, gọi bác sĩ tới đây đi. Dạ, được Quý Miên Miên vội vàng gọi bác sĩ đến. Bác sĩ đã tới, vừa lúc thấy tình trạng Mộ Dung phu nhân đã không thể xoay chuyển. Nhưng rõ ràng mộ dung phu nhân còn có chuyện muốn dặn dò, dường như muốn nói bà còn cần thêm một chút thời gian, bác sĩ cắn răng suy nghĩ một chút rồi tiêm cho bà một liều thuốc nặng. Chỉ chốc lát sau thuốc đã có tác dụng mộ dung phu nhân tốt hơn một chút bà để cho thầy thuốc làm chứng, để cho ông ghi âm lại lời bà nói, sau khi tôi chết hết thải toàn bộ đều để lại cho con con tôi tôi hy vọng nó có thể hạnh phúc. Mộ dung miên đứng ở bên cạnh nói, biết rồi có miên miên ở bên cạnh tôi, trên cõi đời này tôi chính là người hạnh phúc nhất. Anh đã không phải là đứa bé, trong cuộc sống của anh trừ quý miên miên gia đã sớm không cần những người khác. Ánh mắt mộ dung phu nhân đã mập mờ, nhìn về anh nói con quản lý tốt công ty làm, là một người đứng đầu chân chính, mẹ tin tưởng con. Sắc mặt mộ dung miên trầm xuống, anh không thích gì chút này của mộ dung phu nhân, anh muốn trở về nước, muốn về nhà. Mộ dung phu nhân nhớ tới lúc trước anh nói, nếu như bà không có toan tính chọn người thì sẽ đem mộ dung ra đi làm từ thiện. Bà biết anh không cần những thứ tài sản kia anh khinh thường, chính anh có năng lực có lẽ sẽ rất nhiều tiền tài. Thế nhưng, bà cũng không có gì để lại cho anh, làm một người mẹ, lúc bà sống đã không cố gắng lấy một chút trách nhiệm, sau khi chết bà cũng muốn cho anh một ít đồ vật, chỉ sợ anh không muốn, vẫn là muốn để lại cho bà. Sắc mặt mộ dung miên không tốt, mộ dung phu nhân cười khổ, bà lại làm chuyện khiến cho anh không vui. Miên miên miên, quý miên miên vội vàng tiến lên, con ở đây. Lúc trước cô từng nói, mộ dung phu nhân là mẹ chồng già của cô, nhưng kết quả, người ta thật sự mẹ chồng thật. Sau khi mới vừa nghe được bí mật bây giờ đối mặt mộ dung phu nhân, trong lòng quý miên miên liền có một loại tư vị không thể nói ra lời. Không thể nói được là đồng cảm với bà nhiều hơn, hay là tức giận nhiều hơn. Nếu như ban đầu bà có thể cứu sống đứa con nhỏ, thì chồng cô cũng sẽ bị coi như là kho lưu trữ cơ quan hay không, bất cứ lúc nào cần là lấy anh ra. Nghĩ tới đây quý miên miên chỉ cảm thấy mộ dung phu nhân thật là tàn nhẫn đáng sợ lại vừa đáng thương vô cùng Nếu như đứa con nhỏ của bà ấy không xảy ra chuyện bà ấy có thể vĩnh viễn cũng không nghĩ tới mình còn có người con lớn này sao Mặc dù quý miên miên không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì thế nhưng cô chính là đau lòng cho chồng của mình cô cảm thấy anh làm không sai Mộ dung phu nhân ngón tay run rẩy, bà muốn nắm lấy tay quý miên miên Quý miên miên do dự hai giây Vẫn là cầm lấy quên đi, dù sao cũng là người sắp chết, vẫn là đừng quá so đo, điều cô có thể làm có lẽ chỉ có bấy nhiêu thôi. Trường 1908, xin con nhất định phải làm cho nó hạnh phúc. Mộ dung phu nhân mở miệng, đầy mặt thống khổ, bà đã không thể hít dưỡng khí vào, cô khó khăn nói con con hãy thương nó, hãy săn sóc nó. Quý miên miên vẻ mặt trịnh trọng, nói, người yên tâm, con nhất định sẽ làm thế, anh ấy là chồng của con, là người duy nhất con yêu, dĩ nhiên con sẽ thương anh ấy thật nhiều chăm sóc cho anh ấy, con sẽ vĩnh viễn cùng anh ấy ở bên nhau. Thống khổ trên mặt mộ dung phu nhân cuối cùng cũng dịu xuống một chút lời mà quý miên miên nói chính là lời bà muốn nghe thấy nhất. Đó là người bà nhớ thương cuối cùng, là người bà cảm thấy có lỗi, chỉ là bà không cách nào bù đắp lại nữa. Quý miên miên nhìn bộ dáng thống khổ của mộ dung phu nhân, nhìn tính mạng bà ở một khắc cuối cùng vẫn cứ nhìn mộ dung miên, cô biết bà ấy hy vọng anh có thể nói chuyện với anh, nhưng anh cũng không có tiến lên. Trong lòng quý miên miên yên lặng thở dài, cuối cùng cô gọi một tiếng, mẹ. Cô muốn từ trong miệng mộ dung miên nghe được một chữ như thế, nhưng không thể nào, vậy để cô giúp anh gọi đi. Bất kể như thế nào, dù sao cũng coi như là mẹ con. Huống chi, đây là thật sự là mẹ chồng, cô cũng là có thể gọi. Nếu như một tiếng mẹ này có thể làm cho bà ấy đi an tâm một chút coi như là đáng giá. Còn người mộ dung phu nhân từ từ lớn hơn, khóe môi khẽ dơ lên tay buông xuống. Thiết bị tim mạch ở đầu giường cũng từ cuộn sóng biến thành một đường thẳng tắp. Mộ dung phu nhân đã chết. Trên mặt của bà hình ảnh cuối cùng chính là nụ cười, nhợt nhạt ôn nhu như vậy. Mộ Dung Miên nhìn Mộ Dung Phu nhân điềm tĩnh trước mặt, trong lòng bình tĩnh không có nửa điểm rung động. Sống chết của Mộ Dung Phu nhân đã sớm không còn ảnh hưởng tới anh. Trong lòng Quý Miên Miên có chút buồn bã. Mộ Dung Phu nhân cả đời này không coi là khá dài, những việc trải qua thực tại cũng không ít, cũng có thể nói là nửa đời gập ghềnh ân oán ở giữa bà cùng Mộ Dung Miên. Theo cô chết cuối cùng là quy về cát bụi. Trong lòng Quý Miên Miên thở dài, cô không nghĩ tới đến cuối cùng hai người bọn họ lại có loại quan hệ này. Thật ra thì cô nên sớm nghĩ đến nếu không phải loại quan hệ này mộ dung phu nhân đối với anh sao có thể tin tưởng và nương tựa vào như vậy Nhưng mà lúc ban đầu đúng là bà đã tàn nhẫn làm tổn thương anh đến cuối cùng bà lại muốn cầu xin anh tha thứ anh cũng không muốn để ý tới Bụi về với bụi đất về với đất hết thảy đều không có ý nghĩa gì Quý miên miên lo lắng trong lòng mộ dung miên khó chịu cầm tay của anh ngẩng đầu lên nhìn gò má của anh Anh không có động tĩnh, ánh mắt dường như đang nhìn mộ dung phu nhân trên giường đã đắp vải trắng lên. Anh rất bình tĩnh, mộ dung phu nhân chết đi dường như không gây ra ảnh hưởng gì nhiều đối với anh. Quý Miên Miên nắm chặt tay của anh, mặc dù thoạt nhìn anh thật giống như máu lạnh vô cùng, thế nhưng kia dù sao cũng là mẹ đẻ của anh, sao có thể thật sự vô tình được. Nếu như anh thật sự lạnh lùng, làm sao lại không quản xa vạn dặm chạy tới giúp mộ dung phu nhân đoạt được gia sản, làm sao sau khi cô bị bắt cóc không sợ nguy hiểm, một mình một người đi đối mặt phu nhân rôn. Anh nói là đi nhặt xác giúp mộ dung phu nhân, nhưng thật sự là vậy sao? Có lẽ chỉ có anh mới hiểu trong lòng mình, quý miên miên vẫn đứng ở bên cạnh mộ dung miên, không có rời đi cũng không nói gì yên lặng phụng bồi anh. Một lúc lâu sau, Mộ Dung Miên mới xoay người nói với Quý Miên Miên, lại phải chuẩn bị tang lễ rồi, trở về có thể sẽ nhiều việc bề bội. Anh mang trên mặt nụ cười, nụ cười sạch sẽ, trong đôi mắt không có bất kỳ sương mù, đen nhánh sâu xa, trong suốt sang ở, dường như đã gột rửa đi tất cả bụi bặm. Quý Miên Miên nắm chặt tay Mộ Dung Miên, không nhịn được gọi một tiếng ông xã. Chương 1909, tự tử vì tình. Mộ Dung Miên cười nói, yên tâm, anh rất khỏe. Anh cũng không có đau lòng, anh rất nhẹ nhàng. Có lẽ, mộ dung phu nhân đã chết, anh có thể từ từ quên đi. Bà ấy đã chết hết thải chuyện hôm qua cũng hóa thành gió, đem sương mù bao phủ trong lòng anh nhiều năm thổi tan toàn bộ. Anh cuối cùng cũng thể buông xuống một chút, sống tốt cuộc sống của mình, không còn bí mật nữa, cùng quý miên miên đi qua cuộc sống của bọn họ. Quý miên miên đưa tay bám lấy cánh tay của anh, không nói gì, đầu tựa vào trên bả vai anh. Một lát sau, cô nói, em sẽ giúp anh. Ừ, đợi tang lễ xong xuôi, chúng ta trở về nhà. Mộ Dung miên nhẹ tay khẽ vuốt phía sau lưng cô. Được trước khi trở về, em sẽ đi mua quà cho chị Thanh Ti và Hạnh Nhân. Còn phải mua một chút đặc sản nơi này cho ba mẹ quý miên miên cùng anh chậm rãi vừa trở về vừa nói xem chuẩn bị mua cái gì. Chỉ là, mặc dù cô nói như vậy nhưng trong lòng lại muốn hỏi, mộ Dung phu nhân đem toàn bộ đều giao cho mộ Dung miên, vậy anh làm sao bây giờ? Một gia sản lớn như vậy, làm sao trở về nước đây? Quên đi, bất kể anh quyết định làm gì cô cũng sẽ ủng hộ. Nếu như anh như lựa chọn tiếp nhận cả tập đoàn, cô cũng sẽ theo anh làm tổng tài phu nhân. Anh nếu không muốn, bọn họ sẽ trở về nước làm người bình thường, nói không chừng lại còn chạy theo chị Thanh Ti, làm một người tài xế, làm một thợ trang điểm. Cho tới bây giờ quý miên miên cũng không phải là người có tâm tư phức tạp, đi đến chỗ nào mưu tính chỗ đó là được. Ngày thứ hai bắt đầu chuẩn bị tang lễ, so với tang lễ lần trước của mộ dung trí hoành, tang lễ mộ dung phu nhân lần này anh vẫn làm long trọng như cũ không giảm đi một chút. Người đã chết đối với bên ngoài chung quy phải có một lý cho, mộ dung miên vì để tránh phiền toái công bố ra bên ngoài rằng mộ dung phu nhân sau khi chồng mất yêu tư thành bệnh cuối cùng không thể địch nổi bi thương nên đã uống thuốc độc đi theo chồng rồi. Tuyên bố này rất đáng tin, cộng thêm có cả đoạn video kia làm chứng mộ dung phu nhân trước khi chết đã nói giao công ty cho mộ dung miên, đúng là không có người nào hoài nghi gì. Người tới phúng viếng đều an ủi mộ dung miên, cha vừa mới mất đi, hôm nay mẹ cũng đã chết trong thời gian ngắn như vậy anh bỗng chốc mất đi cha mẹ thực làm cho người ta rất đồng cảm. Chỉ là nhìn họ lại có chút hả hê nhiều hơn, một người tuổi còn trẻ ở hoàn cảnh cha mẹ đều qua đời, nếu như nắm giữ tập đoàn lớn, không ít công ty đối thủ ở thương trường với mộ dung gia nghe tin đã bắt đầu hành động. Nhưng sau khi bọn họ động thủ mới phát hiện sau khi hai người kia chết thì tập đoàn mộ dung vẫn không có bất kỳ chỗ sơ hở. Công ty cũng như nhân viên vẫn cần cù đi làm, bận rộn vì công ty gia tăng công trạng cổ phiếu vẫn rất vững chắc, nhóm cổ đông cao cấp của tập đoàn cũng rất là bình thường, không có người nào có tâm tư bất chính. Cho nên, những người vốn có tâm tư muốn phá bỏ kia tạm thời từ bỏ. Tang lễ tiến hành êm xuôi, cùng lúc đó, một nhà phu nhân John Brown trong một đêm bê bối kinh động đến toàn bộ quốc gia. Hai vợ chồng kết phường nhận hối lộ, hơn nữa còn là chủ một tập đoàn buôn bán thuốc phiện gần đây nhất trên thị trường thành phố có lưu hành ma túy kiểu mới chính là do bọn họ chế tạo. Bọn họ chẳng những buôn lậu thuốc phiện lại lén lút bắt cóc nam nữ thanh niên trên đường về phòng thí nghiệm dùng thân thể để làm thí nghiệm. Đặc biệt bọn họ còn nghiên cứu thực nghiệm tính chất của thuốc để chế tạo thêm thuốc mới. Có một người lợi hại ẩn danh nắm giữ hết thảy chuẩn bị vạch trần diện mục thật của bọn hắn, trong lòng bọn họ biết sắp bại lộ danh tính, muốn chạy cũng chạy không thoát cho nên liền sợ tội mà tự sát phóng hỏa thiêu phòng ốc đem chính mình thiêu chết cháy ở bên trong. Trường 1910, bí mật của anh muốn nói cho em nghe. Những thứ này đương nhiên là do mộ dung miên thu xếp thỏa đáng sau đó tận lực làm cho mọi thứ thoạt nhìn đều hợp lý rõ ràng. Tuy rằng bên trong còn có bao nhiêu lỗ hồng, nhưng mà người cạnh tranh của Brown cũng ngăn cản hết những cuộc điều tra, dù sao Brown sợ tội tự sát so với anh bị oan uổng mà chết hoàn toàn khác nhau. Một nhà phu nhân dồn chết liền trở đã thành đối tượng người người nhà nhà nhổ nước miếng, tuy rằng chết rồi thế nhưng hành vi phạm tội lại không thể tha thứ. Không chỉ như thế còn có người lần lượt điều tra ra, bọn họ phạm thêm vào các tội danh khác nữa. Mấy năm trước phu nhân John tham gia một vụ lừa bịp còn có thời điểm tham gia tiệc rượu trộm của công thức phu nhân vòng cổ 10 Cara Kim Cương, vân vân và vân vân. Tuy rằng con gái bọn họ Jessica không chết trong vụ hỏa hoạn thế nhưng thanh danh cha mẹ cô ta đã thối thành như vậy, càng tăng thêm tiếng xấu cho chính cô Lan Sa, càng thêm không dám xuất hiện ở trên đường phố, về sau có mấy lần bị cục cảnh sát gọi đến, rồi không còn có người nhìn thấy cô ta nữa. Về sau, nghe người ta nói, cô ta không có tiền, lại không muốn chịu khổ chạy đi làm ca ve, về sau liền không còn tin tức. Khi quý miên miên biết được những tin tức này, chạy tới hỏi mộ dung miên, hỏi có phải là do anh làm không? Mộ dung miên cười cười. Đúng vậy, anh cũng không muốn vợ của anh bị bắt đi cục cảnh sát. Quý miên miên vẻ mặt sùng bái nhìn anh, anh làm sao làm được vậy, đây dù sao cũng là nước ngoài, anh ở đây có thế lực của mình à? Không có tìm người hỗ trợ, người nào thế? Mộ dung miên xoa xoa đầu của cô trước kia ở nước ngoài có quen biết một người bạn. À em quen sao? Không anh không có ở anh, về sau có cơ hội sẽ giới thiệu để hai người làm quen. Được được, quý miên miên một mực nhớ kỹ chuyện này, hôm nay giải quyết viên mãn như thế cô rốt cuộc có thể nhả ra tức giận toàn tâm tập trung vào trong tang lễ mộ dung phu nhân. Ngày hạ tháng thời tiết rất tốt, sáng sớm mặt trời đã ló ra. Mộ Dung Miên đem bà cùng Mộ Dung Chí hoành trôn cất tại một chỗ đợi tang lễ chấm dứt. Sau khi mọi người rời đi, chính anh cầm lấy sẻng đào một cái hố bên cạnh hai người đem cho cốt Mộ Dung Miên thật bỏ vào. Mộ Dung Miên thật đời này đã không có khả năng có bia mộ, vì vậy anh chỉ có thể dùng loại phương thức này làm cho cả nhà bọn họ cùng trôn cất một chỗ. Quý Miên Miên giúp anh đem hộp cho cốt mai táng không có để lại phần mộ mặt đất đè cho bằng. Làm xong tất cả quý miên miên thở vào một hơi, có vẻ cuối cùng cũng kết thúc. Mộ dung miên ôm bờ vai của cô. Đúng vậy, kết thúc rồi. Quý miên miên ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt anh có chút xa xăm, nhìn ảnh chụp trên bia mộ của mộ dung phu nhân, suy nghĩ có chút xa xôi. Những ngày này, cô vẫn luôn muốn hỏi, năm đó mộ dung phu nhân và anh đến cùng là có chuyện gì xảy ra thế nhưng cô không nỡ hỏi, dù sao một người mẹ bỏ con, loại chuyện này cô không đành lòng làm cho anh nhớ tới một lần nữa. Thế nhưng cô không ngờ tới, cô không hỏi, mộ dung miên lại đột nhiên tự mình bắt đầu nói. Anh nói, trước kia, lúc anh còn rất nhỏ, con cái dịp ra không ít, ngay cả người đi đường đều có thể chạy đến bắt nạt anh, nói anh là đứa không có cha mẹ. Quý miên miên nghe đau lòng, vội vàng nói ông xã. Cô thật sự không biết, mộ dung miên lại cười với cô nói, không sao anh không có buồn, thật sự đó. Cái này với anh mà nói cũng chính là một đoạn trí nhớ không thể nào sáng giỏi, anh muốn nói cho em nghe. Trường 1911, một đoạn nhiệt xuyên phủ đầy bụi. Thời gian trải qua lúc nhỏ đối với anh mà nói, vẫn luôn là một màu xám xịt cho tới bây giờ dịp ra vẫn luôn là nơi thị phi tuyệt đối sẽ không bởi vì ai còn nhỏ tuổi, không có cha mẹ mà sẽ có người chiếu cố hơn với mình. Trong đại tộc giàu có, bề ngoài càng vinh quang, bên trong lại càng mục nát. Cho dù thật sự đau ốm ảnh hưởng tới tính mạng, một đứa bé không cha mẹ như anh thì ai sẽ làm chủ. Anh đối với cha mẹ của mình không có chút ấn tượng, sau khi lớn lên cũng từ tấm ảnh còn sót lại mới thấy qua bộ dáng hai người. Khi còn bé anh cũng từng nghĩ đến từng hận từng mơ ước xa vời, nếu như mình có cha mẹ thì tốt rồi, như vậy thì sẽ không bị người ta khi dễ bị khinh bỉ, bị xem thường Thế nhưng lần lượt bị người ta đánh ngã từ những âm thanh nhục mà cùng đau xót ở bên trong anh rốt cuộc cũng học được một đạo lý, không ai có thể cứu mình, có thể ký thác hy vọng vào chỉ có bản thân trở lên cường đại mới không còn phát sinh những chuyện trên. Vì vậy anh học được dùng đầu óc học được tính toán. Khi anh thông minh tài trí thì không có người nào có thể che đậy khi anh đem những kẻ đã từng bắt nạt mình từng người thu thập diệp ra không còn người nào dám làm gì với anh ít nhất ngoài sáng không ai dám. Khi quý miên miên nghe những chuyện mộ dung miên nói khi anh còn nhỏ trong nội tâm đủ các loại cảm xúc cảm thấy tê dại cả người cô không cách nào nghĩ ra lúc còn nhỏ anh lại có thể bị như vậy. Cô là con gái duy nhất trong nhà, cha mẹ của cô, người nhà đều cưng chiều cô chính vì vậy cô lại càng đau lòng thay anh. Quý miên miên nắm chặt tay anh, nhẹ giọng nói, ba của anh như thế nào? Cô vẫn luôn không biết chuyện gì xảy ra với ba anh, là chết sao? Hay giống như mộ dung phu nhân rời đi, anh khẽ cười một tiếng, trên mặt là trào phúng không nói ra được. Sau khi anh lớn lên, Diệp gia không ít người nói với anh, ba anh năm đó kinh tài tuyệt diễm như thế nào, năng lực xuất chúng như thế nào, nếu như ông có thể sống đến khi anh lớn lên, ở đâu đến phiên Diệp kiến công làm chủ nhân. Nhưng chính một người tuổi còn trẻ như vậy liền được nhận định là chủ nhân kế tiếp của Diệp gia, người đàn ông đã được định trước hào quang vạn trưởng lại cứ thế bị một cô gái làm hỏng cả đời. Anh cúi đầu nhìn về phía quý miên miên, em có lẽ cũng đoán ra cô gái kia là ai? Quý miên miên gật gật đầu, cô gái kia chính là mộ Dung phu nhân, xem ra bà không chỉ hủy đi tuổi thơ của anh còn có cả đời của ba anh. Mộ Dung miên nhìn bia mộ thật lâu mới mở miệng, nói đến, ba anh cùng bà coi như là một đoạn nhiệt duyên. Quý miên miên nuốt nước miếng, cái này tựa hồ là bí mật nhiều năm phủ đầy bụi ân oán tình thù của ba mẹ chồng. Anh chỉ vào ảnh chụp mộ dung phu nhân nói, sau khi lớn lên, anh điều tra chuyện năm đó, ba anh ngẫu nhiên quen bà, vừa thấy đã yêu tình ý sâu sắc trong nhà bà, em trai cũng không chịu thua kém, ở bên ngoài bừa bãi, ăn cắp chưa đủ còn đánh người ta bị thương, cha mẹ của bà không biết từ đâu biết được ba anh thích con gái họ, liền đem bà bán cho ba anh, cầu ba anh hỗ trợ. Ba anh năm đó coi như là cố chấp lấy bà, sau khi kết hôn, bà một mực hậm hực, một mực hận ba anh, bởi vì trước kia bà có một người bạn trai. Bà cảm thấy ba anh chia rẽ bọn họ, vì vậy mặc kệ ông đối xử tốt với bà, bà đều không vui vẻ, về sau sinh anh ra, ba anh nghĩ là có con, bà sẽ toàn tâm toàn ý ở bên ông. Thật không ngờ đến, có một ngày, bà cuối cùng vẫn rời bỏ ba anh, rời bỏ anh. Phần 24 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com